Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ta cha Thỏ tinh đạo tôn của tác giả Tổng Công Đại Nhân. Thể loại, môn tình, cổ đại, tiên hiệp, tu chân, xuyên thư, cường cường, he. Độ dài 81 chương cộng 3 phiên ngoài. Văn án, tả minh giao, xuyên thư trước là du hí nhân gian đại tiểu thư, xuyên thư sau là tu chân giới hoàn toàn xứng đáng luyến ái tiểu thiên tài, lục giới tiền nhiệm đều nói tốt. Mới vừa xuyên tới khi nghe nói nguyên thân chuyện xấu làm tận còn thân nhiễm ma khí tạ minh giao nhưng cao hứng, nàng đêm đó liền thu thập đồ vật đến cậy nhờ ma tộc đi. Người khác tận sức với đắc đạo thành tiên, nàng không giống nhau, nàng tận sức với xử lý ma tôn chính mình thượng vị tu tiên nào có tu ma sảng. Nhưng mà, nàng thành công trên đường có một khối thật lớn chướng ngại vật văn chung cái kia thần bí nguy hiểm chiến lực trần nhà hắc liên hoa đạo tôn đàn băng. Đàn băng một thân, thanh phong ngọc tuyết cấm dục lãnh tình, là tu chân giới có tiếng cao lãnh chi hoa. Khắp thiên hạ đạo sĩ đều phụng hắn vi tôn, nhưng này đàn đạo sĩ không biết chính là, bọn họ đạo tôn kỳ thật là con thỏ tinh, một năm bốn mùa đều ở vào mẫn cảm kỳ, bề ngoài cấm dục, kỳ thật mãn đầu óc phong hoa tuyết nguyệt. hắn chẳng những tinh thông luyện đan đốc kiếm vẽ bùa còn nắm giữ rất nhiều thương đương không thể miêu tả tài nghệ nề hà bị thân phận giam cầm hoàn toàn phát huy không ra dần dần dưỡng thành cực kỳ tự mình áp lực bị động mà lại hắc liên hoa tính cách tạ minh giao căn cứ đầu cơ kiếm lợi nguyên tắc lớn mật lãnh hội một chút đạo tôn phong tình sau đó đã bị đặt tại kia có điểm không thể đi xuống sau lại có người hỏi chưa bao giờ lật qua xe ma tôn tạ minh giao là như thế nào liền thua tại danh môn đạo tôn trong tay Tạ Minh Giao Tạ mời chỉ đưa đại gia một câu rời xa hắc liên hoa, hạnh phúc người ta hắn. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện ta cha Thỏ tinh đạo tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 1, trong lúc ngủ mơ Tạ Minh Giao cảm thấy lại lãnh lại đau, nàng nỗ lực tưởng mở mắt ra, lại chỉ có thể nheo lại một cái tinh tế phùng. Khe hờ một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy bên tai còn có gào thét mà qua phong Đây là đang nằm mơ sao Nhưng này mộng cũng quá chân thật chút trên người đau đớn nàng đời này cũng chưa thể nghiệm quá Nàng còn tưởng lại làm rõ ràng là chuyện như thế nào cũng đã chống đỡ không được mất đi ý thức Cũng không biết hôn mê bao lâu một chậu lạnh băng thủy hát ở trên mặt tạ minh giao bị kích đến tỉnh lại phát hiện chung quanh đã sáng lên tới Nàng vẫn là rất đau thực lãnh, xiêm y đều ở tích thủy, toàn bộ thân mình đều hơi hơi run dày. Tạ Minh Giao, ngươi cũng biết tội. có người đang nói chuyện thanh tuyến xa lạ, tạ Minh Giao run run dày dày mà hủy diệt trên mặt thủy ngước mắt nhìn lại thấy số căn đen nhánh lao trụ, lao trụ chung quanh dán đầy phiếm kim quang bùa chú. Đây là tình huống như thế nào? Đừng tưởng rằng cái gì đều không nói là có thể tránh được trừng phạt, nếu không phải ngươi cùng ma tu cấu kết làm hại chỉ tịch sư muội bị bắt đi, đại sư huynh cũng không cần mạo hiểm tiến đến nghĩ cách cứu viện, cứ thế hiện giờ còn trọng thương trên giường, những việc này chúng ta tất cả đều là chứng nhân, ngươi lại rào biện cũng vô dụng. Có cái hơi hiện non nớt thiếu niên âm truyền đến tạ minh giao truyền mắt nhìn lại tầm mắt rốt cuộc rõ ràng, thấy là cái phấn điêu ngọc trác Nam Hải ước chừng cũng liền 12-13 tuổi ăn mặc lam bạch sắc đạo bào eo phong cùng cổ áo chỗ đều dùng chỉ bạc thêu tinh xảo thái cực lưỡng nghi. Nàng không quen biết đứa nhỏ này, nhìn nhìn lại hắn bên cạnh còn đứng bốn năm người, bọn họ đều ăn mặc hình thức tương tự đạo bào, đằng trước trung niên nam từ bạch diện tục cần cũng là ban đầu hỏi nàng hay không biết tội người. Hắn khuôn mặt anh đĩnh nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng cực kỳ sắc bén, nàng bất qua đánh giá hắn một lát liền giác đôi mắt đau đớn, không thể không truyền khai. tạ minh dao chậm rãi bỏ dậy dựa đến phía sau trên tường, mặt đất lạnh băng ẩm ướt trên người đau đến không được còn tràn đầy mùi máu tươi trước mắt đủ loại làm nàng trong lòng có một cái suy đoán nàng không thể hiểu được biến thành người khác. Trong truyền thuyết xuyên qua, bất khóa. tầm mắt rừng ở kia trung niên nam từ phía sau kia trương quen thuộc mặt lệnh nàng bật thốt lên nói ra đối phương tên tô chỉ tịch danh gọi tô chỉ tịch cô nương khuôn mặt tú nhã mỹ lệ đáp lại nàng ngữ khí lãnh đạm cao ngạo cùng nàng thê thảm tình cảnh đối lập tiên minh tạ sư tỷ, việc đã đến nước này người vẫn là nhận rõ hiện thực thống khoái nhận sai đến hảo xem ở đồng môn một hồi phân thượng ta sẽ thay người hướng tông chủ cầu tình có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng Tạ Minh Giao còn chưa nói cái gì, lúc trước kia thiếu niên liền nói, chỉ tịch sư muội như thế nào còn phải vì nàng câu tình. Nàng làm như vậy nhiều chuyện xấu, còn muốn người mệnh, hiện giờ lại nhập ma, như vậy tai họa thành thật không thể lưu, lý nên lập tức xử tử, lấy tuyệt hậu hoạn. Từ từ, Tạ Minh Giao đánh gãy thiếu niên nói, không chút để ý hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, người phía trước đứng chính là người chết sao? Thiếu niên ngẩn ra. Bay nhanh mà liếc mắt một cái trước người trung niên nam tử, mặt đỏ lên nói, ngươi làm càn dám mạo phạm thanh huy trưởng lão. Nga, nguyên lai like người nọ là thanh huy trưởng lão, tạ minh giao tinh tế nhìn chung quanh chung quanh, xem ra nàng này không đơn giản là xuyên qua, vẫn là xuyên thư, còn không biết sao xui xẻo xuyên vào đối thủ một mất một còn tìm tay súng viết tới ghê tờm nàng một quyển sách. Tối hôm qua nhàm chán không có việc gì làm, nàng mở ra đối thủ một mất một còn gửi tới quà sinh nhật, muốn nhìn một chút nàng lần này lại tính toán làm cái gì yêu, đương cái giải buồn như việc vui. Đối phương cũng không lệnh nàng thất vọng, thật đúng là độc đáo a thế nhưng tìm người viết quyển sách lấy tên nàng làm ác độc nữ xứng, chính mình làm Mary Sue nữ chủ tại thế giới hào hào dẫm đạp nàng một hồi. Tạ Minh Giao một chút đều không tức giận, rốt cuộc tô chỉ tịch ra thế không bằng nàng, bộ dáng cũng không bằng nàng, bị nàng đè ép hai mươi mấy năm, cũng chỉ có thể ở hư cấu trong thế giới tìm xem bãi. Nhưng xem tên của mình bị viết đến như vậy ác độc ngốc ngách nhiều ít vẫn là có điểm ghê tởm. Nàng không thấy nhiều ít liền buông xuống, tính toán ngày mai tỉnh lại giải quyết chuyện này, ai có thể nghĩ đến thế nhưng xuyên thư. Quét quét thanh huy trưởng lão lãnh túc không vui mặt Tạ Minh Giao chịu đựng trên người đau chậm rãi nói, ta nói sai rồi sao. Nếu đứng ở người phía trước không phải người chết, như thế nào chịu đựng các ngươi hai cái vãn bối ở chỗ này hô to gọi nhỏ kẻ xướng người họa thậm chí còn muốn đại hắn định rồi ta từ tội. Muốn nói ai mạo phạm hắn cũng là các ngươi nhị vị đi. Nàng dắt khóe miệng cười cười che kín huyết ô mặt bổn chật vật bất kham, lại nhân cái này tàn mạn đạm nhiên cười mà mạn nổi lên châu Ngọc Quang Huy. Toàn bộ túi tăm lao thất phẳng phất đều bị thắp sáng, nàng yếu ớt bộ dáng tràn ngập sách nát cảm có loại lăng ngược huyết tinh mỹ Thiếu niên ngơ ngác mà nhìn nàng, đã hoảng loạn lại kinh ngạc, hoảng loạn là ý thức được chính mình mới vừa rồi tự hồ thật sự nhân nhất thời kích động đi quá giới hạn, kinh ngạc là bất quá quy tông mấy ngày không thấy, tạ minh giao trở nên hảo xa lạ, nàng trước kia cũng không nói như vậy lời nói, chẳng lẽ là bởi vì nhập ma. Tô chỉ tịch nhẹ nhàng nắm lấy thiếu niên cánh tay, ôn thanh trần an nói, tiểu sư huynh đừng lo lắng, thanh huy trưởng lão sẽ không nhân người khác vài câu suối dục liền hiểu lầm người ta. thanh huy trưởng lão đích xác sẽ không hiểu lầm bọn họ còn thực thất vọng tạ minh giao đến lúc này vẫn cứ thái độ ác liệt không biết hối cải. hắn lạnh giọng nói ngươi hiện giờ bộ dáng này thật là thẹn với côn luân đối với ngươi dạy dỗ tạ minh giao nghiêng nghiêng đầu thẹn với côn luân đối ta dạy dỗ ta nhưng thật ra rất thường hỏi một chút thanh huy trưởng lão côn luân dạy dỗ ta cái gì nàng tuy rằng không thấy xong kia quyển sách nhưng từ đã biết cốt chuyện là có thể nhìn ra côn luân thật sự không giáo nàng cái gì côn luân nãi tu chân giới đệ nhất đạo tông là khắp thiên hạ đạo sĩ tâm chi sở hướng tông môn nội có một cái quy định kia đó là không thu nữ đệ tử. tạ minh giao sở dĩ có thể đi vào côn luân là bởi vì nàng linh căn phù hợp côn luân đối đạo tôn quan môn đệ tử cứng nhắc yêu cầu nàng là không linh căn ở mặt pháp thời đại đã thập phần hiếm thấy với bình thường tiên tông là phế vật với còn có không linh căn tu luyện công pháp côn luân lại là chuẩn bị đạo tôn người thừa kế. Không linh căn người tự thân rất khó phát hiện, cũng rất khó bị người khác phát hiện, côn luân tìm mấy trăm năm mới trong lúc vô tình tìm được nàng này một cái, còn chính phùng đạo tôn đàn băng ngàn năm sinh nhật tới gần, cần thiết muốn chọn một quan môn đệ tử mấu chốt thời cơ, lửa xém lông mày. Chẳng sợ bọn họ vẫn thập phần dối dám nàng là nữ tử, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến cử nàng. Nhưng nếu là đối thủ một mất một còn viết tới ghê tởm nàng thư, liền không khả năng làm nàng như vậy thuận lợi nhập chức cho nên đừng động phía trước côn luân như thế nào khó có thể tìm được không linh căn người. Hiện giờ lại cứ đột nhiên toát ra hai cái ở tạ minh giao sắp gặp mặt đạo tôn ngày đó, nàng phi thường cầu huyết mà bị thay đổi. Tô chỉ tịch xuất hiện, tô chỉ tịch nãi tu tiên đệ nhất đại thế gia tô ra lưu lạc bên ngoài đích nữ. Gần nhất một năm mới tìm về tới, phát hiện nàng là không linh căn sau, tô ra thập phần vui sướng, bọn họ đã sớm nghe nói cô luôn tìm được một không linh căn nữ đệ tử dục thu vào đạo tôn môn hạ kia nữ đệ tử xuất thân nghèo hèn, là cái khất cái tuy là không linh căn lại không đủ thông minh, căn bản vô pháp cùng tô chỉ tịch so sánh với. Tô Chỉ Tịch bị bọn họ đưa lên côn luân tranh thu cái này, quan môn đệ tử danh ngạch nếu côn luân đều nguyện ý thu nữ đệ tử kia, đương nhiên muốn thu một cái càng tốt. Mặc kệ là côn luân trưởng lão tông chủ vẫn là tô gia người, tất cả đều nghĩ như vậy. Vì thế Tạ Minh Giao còn không có cơ hội bái kiến nàng sư tôn đã bị soát một chút tới. Nàng hết thảy đều chuẩn bị hào, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Chỉ Tịch thay thế nàng bước lên dung tuyết cung. Dung tuyết cung, vạn người phía trên, không người đỉnh, đó là đạo tôn đàn băng chỗ ở, là tạ minh giao chờ mong đã lâu thập phần hướng tới địa phương. Nàng lòng tràn đầy cho rằng chính mình có thể bái đạo tôn vi sư kế thừa côn luân nghiệp lớn, trở nên nổi bật rốt cuộc không người có thể khi dễ nàng khinh thường nàng, nào nghĩ đến toàn bộ mong đợi rách nát với một cái sáng sớm. Từ đây sau, nàng ở côn luân địa vị liền cực kỳ xấu hổ, nói nàng là côn luân đệ thử đi, nhưng nàng là cái nữ còn không có thượng dung tuyết cung. Nói nàng không phải côn luân đệ tử đi nàng còn từng treo ở đạo tôn danh nghĩa, chẳng sợ cuối cùng bị thay thế cũng là quải quá danh. Nàng không thượng Dung Tuyết cung, đãi ở trong núi, xung quanh tất cả đều là nam đệ tử, kỳ thật phi thường không tiện, ngày xưa thân thiện sư huynh sư đệ đều bởi vậy thập phần né tránh, càng có trực tiếp còn chạy tới kiến nghị trưởng lão đem nàng đuổi đi hào, dù sao đạo tôn đã tuyển đệ tử, nàng cái này vô dụng, vẫn là cái nữ tử, ngốc tại côn luân thật sự không thích hợp ảnh hưởng bọn họ tu luyện, lý nên trục xuất. Tạ Minh Giao là côn Luân người chủ động mang về tới, không phải nàng cầu muốn tới, bọn họ cho nàng hy vọng rồi lại làm nàng thất vọng, còn muốn đuổi nàng đi, nàng như thế nào đồng ý. Nàng không nghĩ đi, muốn chứng minh chính mình giá trị, nhưng nàng là không linh căn, côn Luân có thể cho không linh căn tu luyện công pháp đều ở đạo tôn trong tay, trừ bỏ hắn không người có thể giáo nàng. Nàng không thể đi lên dung tuyết cung, trưởng lão tông chủ cũng không thấy được liền chỉ có thể nhìn lén đồng môn tu luyện chính mình nghiên cứu. Nàng muốn đi tàng kinh cắp lại nhân không có chính thức đệ tử Ngọc Bài mà bị cự chi môn ngoài. Có một lần nàng chuồn êm đi vào bị phát hiện ăn hung hăng một đốn đánh, nếu không phải mỏng có luyện khí tu vi, đã sớm chết ở Côn Luân. Này đây Côn Luân là thật sự không dạy qua nàng cái gì. Nàng oán hận tô chỉ tịch đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng hết thảy, oán hận sư huynh sư đệ đều đối tô chỉ tịch yêu thương có thêm, lại đối nàng chẳng quan tâm, còn có nàng chưa từng gặp mặt cũng đã bị nàng đặt ở trong lòng sư tôn đàn băng, nàng liền thấy một mặt cơ hội đều không có này hết thảy hết thảy trước sau lệnh nàng ý nan bình. Cho nên ở một lần ra ngoài rèn luyện khi nàng cùng ma tu cấu kết muốn hủy hoại Tô Chỉ Tịch, làm nàng nhiễm ma khí, từ đây không bao giờ xứng làm đạo tôn đệ tử, không bao giờ có thể hồi côn luôn, như vậy nàng là có thể đoạt lại thuộc về nàng vị trí. Kết quả có thể nghĩ thân là Mary Su nữ chính Tô Chỉ Tịch chẳng những thành công trốn thoát nàng cái này ác độc nữ xứng còn tự thực hậu quả xấu, nhiễm ma khí, hủy hoại cùng Tô Chỉ Tịch giống nhau không linh căn, giống điều cầu giống nhau bị mang về côn luân bị sở hữu đã từng ngưỡng mộ yêu thích người dẫm đạp chán ghét. Tạ Minh Giao nhớ mang mắng, chính mình nhìn phía trước liền bắt đầu không kiên nhẫn, trực tiếp phiên đến cuối cùng xem kết cục là lấy nàng tên sáng tác ác độc nữ xứng Tạ Minh Giao, là vẫn luôn bị ngược đến cuối cùng một chương mới rơi vào cái thần hồn câu diệt thi thể cũng muốn bị phân thành từng khối từng khối, ném vào ma vực quy ma thú kết quả. Tô chỉ tịch thật đúng là hận chết nàng đi thế nhưng làm người đem nàng viết đến như vậy ngốc ngách thảm như vậy. Cười nhạt một tiếng, tạ Minh Giao cũng không phải mặc người sâu xé, khinh nhục chủ nhân, chẳng sợ nàng hiện tại biến thành thân phụ ma khí linh căn bị hủy là một đống chuyện xấu nữ xứng, nàng cũng không cho phép này đó người trong sách thật sự xúc phạm tới nàng. Thanh huy trưởng lão, tạ Minh Giao chậm rãi đứng lên, nằm đó là côn luân chủ động mang ta trở về ta khi đó chẳng sợ duyên phố ăn xin, cũng là dựa vào chính mình tồn tại, chưa từng cầu quá ai cho ta một cái vinh hoa phú quý chi lộ. Các ngươi đem ta mang về tới, hứa hẹn ta có thể bái nhập đạo tôn dưới tòa ta tin, là các ngươi bội ước trước đây, đem thuộc về ta vị trí cho tô chỉ tịch. Thành huy trưởng lão nghe nàng nhắc tới cái này có chút hơi không được tự nhiên, đang muốn nói cái gì tạ minh giao lại không cho cơ hội. Ta đã từng cảm thấy, chẳng sợ các ngươi hủy hoại ước lại cũng đích xác cho ta một con đường sống, làm ta không cần lại làm khất cái, vẫn là có ân tình ở cho nên từ trước bất luận cái gì sự đều là các ngươi định đoạt, mang ta trở về là không cần ta cũng là, nhưng lần này chỗ không được. Nàng bị thương quá nặng, quanh thân ma khí vờn quanh, chạm đến lung lay sắp đổ, lại vẫn là kiên trì đứng, ngữ khí thong dong, không được xía vào cái loại này khó có thể miêu tả khí thế, thế nhưng làm tiên lao ngoại mấy người đều nói không ra lời. Muốn xử trí ta có thể a, nhưng các ngươi không xứng, các ngươi ai cũng chưa tư cách." Tạ Minh giao tay vịn trụ tường, hít vào một hơi, đôi mắt hồng hồng, lại ngữ khí lạnh thấu xương, nói năng có khí phách. "Ta muốn gặp Đàn Băng." Mọi người mở to hai mắt nhìn nàng, đầy mặt không thể tưởng tượng không biết là vì nàng đưa ra muốn gặp đạo tôn, vẫn là vì nàng thẳng hô tôn tên húy. "Muốn ta tâm phục khẩu phục, khiến cho ta thấy Đàn Băng, làm hắn tự mình tới xử trí ta." Nếu không chẳng sợ các ngươi giết ta, ta cũng sẽ biến thành lệ quỷ, rơi vào quỷ nói, ngày ngày nhập trư vì ác mộng, vĩnh không nhắm mắt thẳng đến chúng ta phân ra cái ngươi chết ta sống. Nàng nói xong lời cuối cùng, kia trương tái nhật không hề huyết sắc trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn giống như bậc lửa đến từ u minh ngọn lửa quanh thân ma khí bạo chướng, lại có chút liền thanh huy trưởng lão đều khó ngăn cản tư thế, hắn lập tức yểm hộ mọi người lui về phía sau. Như vậy mãnh liệt ma khí, liền tiên lao lao trụ đều lung lay sắp đổ, bùa chú tranh tranh suýt nữa tự hủy, nếu nàng thật sự hoàn toàn đoạ ma hoặc là tô quỷ nói, vứt lại linh căn cùng dĩ vãng tu vi, ở tu ma tô quỷ thượng đều sẽ có cực đại thành tựu. Mặc sức tưởng tượng một chút tương lai, làm cái ma tôn quỷ vương đương đương chỉ sợ đều không phải không có khả năng. Trong chuyện gốc nàng bị tác giả giả thiết vì cố chấp mà muốn trở về chính đạo đoạt lại hết thảy Liệu mạng muốn luyện hóa ma khí một lần nữa tô tiên căn bản không phù hợp nàng tính cách thuần túy chỉ là vì làm tô chỉ tịch cái này kim chủ xem đến sảng thôi. Hiện tại nàng khiến cho bọn họ hào hào xem xem chân chính nàng, rốt cuộc sẽ làm gì lựa chọn. chương 2, tạ minh giao muốn gặp đàn băng, đương nhiên không phải thật sự muốn cho đối phương xử trí nàng, ở nàng xem ra trên thế giới này không có bất luận kẻ nào thật sự có tư cách xử trí nàng. Sở dĩ muốn gặp hắn, bất quá là vì tìm kiếm đường ra thôi, trước mắt nàng có thể kéo nhất thời là nhất thời, đàn băng ở tô chỉ tịch kia bổn không hề logic trong sách xem như chiến lược trần nhà, đồng dạng hắn có một cái không người biết bí mật thân là côn luân đạo tông đạo tôn, hắn bản thân lại là cái yêu, vẫn là một con thỏ tinh. Thẳng đến nàng không kiên nhẫn xem đi xuống thời điểm, hắn cũng không bị trong sách bất luận kẻ nào biết. Đây là cái có thể lợi dụng bí mật, thanh huy trưởng lão đương nhiên sẽ không trực tiếp đáp ứng tạ minh giao trên thực tế. Hắn liền tính tưởng đáp ứng cũng không có quyền lợi, kia chính là đạo tôn, địa vị áp đảo tông chủ phía trên, là tu chân giới sở hữu tu đạo người cảm nhận trung thần, chính hắn đều rất ít có cơ hội nhìn thấy đàn băng, càng cũng không dám làm thẳng hô hắn tên húy, nhưng thật ra tạ Minh Giao. Âm tình bất định mà nhìn chằm chằm trong nhà lao ma khi bốn phía cô nương nhìn hồi lâu, thanh huy trưởng lão che chờ mọi người rời đi. Tạ Minh Giao đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, nghiêng dựa vào vách tường tàn mạn mà nhìn theo bọn họ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác kia vẫn luôn đứng ở tô chỉ tịch bên người, dường như đối phương chung thực người ủng hộ tiểu sư huynh cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút quái dị, một chút đều như là cái kia tuổi hài tử nên có. Cẩn thận ngẫm lại, trong chuyện gốc đứa nhỏ này giống như kêu vân thính. Hắn tuy rằng bề ngoài niên thiếu, nhưng kỳ thật đã tu luyện hai mươi mấy năm, chỉ so tạ minh giao vãn nhập môn một năm. Ở tô chỉ tịch không có tới đoạn thời gian đó. Bọn họ quan hệ kỳ thật không tồi, lớn tuổi sư huynh xuất phát từ tị hiểm, ở tạ minh giao thật sự thượng dung tuyết cung phía trước đều tận lực bảo trì khoảng cách nhưng vân tính niên thiếu, không cần để ý như vậy nhiều, bọn họ thường thường cùng nhau tu luyện cùng nhau dùng bữa. Ở tạ minh giao đối nguyên thư không nhiều lắm hiểu biết trong sách nàng là thật sự thực thích cái này tiểu sư đệ, nhưng nếu là tô chỉ tịch tìm người viết thư, liền tuyệt không sẽ làm nàng sung sướng bao lâu. Tô chỉ tịch cái này nữ chính vừa xuất hiện, vân tính liền bắt đầu yêu thương khởi tiểu sư muội tiểu sư thì trở nên có thể có có thể không, bị chịu vắng vẻ, rất dài một đoạn thời gian, vân tính cùng tô chỉ tịch ra vào có đôi, mà tạ minh dao chỉ có thể đãi ở âm u trong một góc nhìn. Nghĩ vậy chút tạ minh dao chậm rãi ngồi vào lạnh băng trên mặt đất lôi kéo áo ngoài cười nhẹ ra tiếng. Ở hiện thực tô ra là mọi thứ không bằng tạ ra. Hai nhà xem như thế giao, nàng từ nhỏ yêu tú, là ra trường trong miệng con nhà người ta tô ra vì cùng tạ ra làm tốt quan hệ, không thiếu làm tô chỉ tịch tới ôm tạ minh giao đùi cho nàng đương tiểu tùy tùng. Sau lại tô ra ôm đùi thành công, bắt được không ít thương vụ tài nguyên, ở trong vòng có một vị trí nhỏ tô chỉ tịch liền bắt đầu bành trướng, trong tối ngoài sáng cho nàng ngáng chân, mang theo người đối nàng châm chọc mỉa mai. Tạ Minh Giao lần đầu tiên cẩn thận hồi tưởng tô chỉ tịch biến thành như vậy cơ hội thật sự chỉ là bởi vì trong nhà có tiền có thể dương mi thổ khí sao. Cũng không hoàn toàn là nếu chỉ là bởi vì như vậy tô ra thật sự còn chưa đủ có tiền ít nhất ở tạ ra trong mắt hoàn toàn không đủ xem thật sự chọc giận tạ Minh Giao kêu tô ra phá sản đều chỉ là vấn đề thời gian. Hình như là bởi vì nàng thích người tất cả đều thích nàng. Mỗi cái tô chỉ tịch âm thầm động tâm nam nhân đến cuối cùng giống như đều sẽ yêu tạ Minh Giao. Có rất nhiều lần Tô Chỉ Tịch đều gặp phải bọn họ đối nàng thổ lộ còn nhớ rõ từng có người đã nói với nàng, Tô Chỉ Tịch đi đi tìm trong đó một cái, nói cho đối phương tạ minh giao ở cảm tình thượng cỡ nào ác liệt liền tính đáp ứng cùng đối phương ở bên nhau cũng chỉ là chơi chơi, không cần bao lâu liền sẽ chia tay, nàng chính là cái cha nữ căn bản không đáng bọn họ thích. Lúc ấy người nọ là nói như thế nào? Nga đúng rồi, người nọ nói, nàng nơi nào cha? Là ta chính mình tiện được không? Tô Chỉ Tịch. Dù sao hiện thực tô ra không tạ ra có tiền tô chỉ tịch liền phải tạ minh giao ở trong sách xuất thân nghèo hèn, rước khoát thành khất cái. Hiện thực tô chỉ tịch thích người đều thích tạ minh giao, nàng liền phải tạ minh giao ở trong sách thích người tất cả đều thích nàng. mặc kệ là đại sư huynh vẫn là tiểu sư đệ cũng hoặc là về sau sẽ gặp được sở hữu tình duyên, thậm chí là không người đỉnh thượng đạo tôn đàn băng, nàng đều phải tạ minh giao cầu mà không được nhận hết giày vò khổ sở tất cả đều cấp trái lại. Sàng liền xong việc nhi Nàng là thật sự hận nàng. Tạ Minh Giao có thể nhẫn chuyện này sao? Đương nhiên không thể, nàng căn bản không phải cái sẽ nhẫn tính tình, có thủ oán giống nhau đương trường liền báo, duy độc một lần tính toán chờ hừng đông lại đi giải quyết còn xuyên thư. Xuyên thư cũng không quan hệ tổng hội tìm được trở về biện pháp, ở trở về xử lý chân chính tô chỉ tịch phía trước nàng đến trước giải quyết trong sách cái này vạn thiên sủng ái tập một thân tô chỉ tịch rốt cuộc dựa theo cốt truyện nàng cái này nữ chủ chính là muốn ngược nàng cái này ác độc nữ xứng đến chết. muốn cho nàng khất cái xuất thân cả đời giày vò khổ sở, muốn cho nàng ái mà không được vĩnh viễn bị người ghét bỏ. nằm mơ đi, giờ này khắc này côn luân đạo tông tông chủ nơi vĩnh nguyên cung tình huống đó là như thế. thành huy trưởng lão mặt mang yêu sắc, tạ minh giao dù sao cũng là không linh căn, chẳng sợ hiện giờ linh căn nửa hủy vẫn như cũng có vô hạn khả năng. hơn nữa nếu nàng thật sự vứt bỏ hết thảy rơi vào quỷ nói hoặc ma đạo côn luân tiên lao chỉ sợ quan không được nàng bao lâu. tông chủ phù vi đạo trưởng khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng hơi hơi tần mi, người chính mắt nhìn thấy. Nàng ma khí như vậy lợi hại. Thanh huy trưởng lão biểu tình ngưng trọng, nàng tâm tư vạn vẹo, đầy bụng oán khí, nảy oán khí cho nàng lực lượng trên người ma khí mạnh nhất thời điểm, liền ta đều có chút không quá là đối thủ. Thế nhưng sẽ như thế, phù vi đạo trưởng thở dài nói. Lúc trước các người mang nàng trở về, nhìn là như vậy một cái nhát gan đơn thuần cô nương, như thế nào liền biến thành hôm nay dáng vẻ này. Thanh huy đạo trưởng nghĩ đến tạ minh giao trong miệng đối côn luân chỉ trích vốn định nói nàng chỉ là chính mình ghen tị mới thầu hòa nhập ma, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại có điểm nói không nên lời. Rốt cuộc là bọn họ làm chủ mang nàng trở về, lại khăng khăng thay cho nàng, làm nàng ở côn luân vị trí xấu hổ, hiện giờ như vậy. Tóm lại tạ minh giao không thể ở lâu, thanh huy trưởng lão cắn răng nhẫn tâm nói. Nàng vốn là nhập ma, Côn Luân nhiều thế hệ lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, sấn nàng còn chưa trưởng thành đến không thể khống nông nỗi, giết nàng, hủy hoại nàng đạo hạnh cùng hồn phách, làm nàng vô pháp làm hại nhân gian, đây mới là hiện tại nhất mấu chốt sự. Nếu là tạ Minh Giao còn không có nhập ma, chỉ là hủy hoại linh căn làm chuyện sai lầm, Côn Luân còn không hảo muốn nàng mệnh cuối cùng cho nàng xử trí đại khái là hủy bỏ tu vi trục xuất Côn Luân. nàng một cái linh căn bị hủy tu vi nông cạn nữ tử đỉnh bị côn luân trục xuất tên tuổi bên ngoài cũng là sống không nổi hiện giờ nàng nhập ma thậm chí liền côn luân đều ra không được trảm yêu trừ ma trảm yêu trừ ma trảm chính là yêu trừ chính là ma muốn đem tạ minh giao bóc chết ở trong nôi côn luân xem như xuất binh có danh nghĩa nhưng này thực sự có chút quá tàn nhẫn Dù sao cũng là bọn họ trước mang về tạ Minh Giao, mặt sau chưa từng an trí hảo nàng mới lệnh nàng biến thành hiện giờ như vậy, tuy rằng càng nhiều là bởi vì nàng lòng dạ hẹp hòi nhập ma chướng, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có trách nhiệm. Phù vi đạo trưởng nghĩ đến đây đang muốn nói chuyện, liền nghe đệ tử bên ngoài bẩm báo tông chủ thanh huy trưởng lão, đại sư Huynh Tình. Nga, Nguyên Yến Tình Bổn tọa đi xem, Nguyên Yến là côn luân này một thế hệ nhất có tiền đồ đệ tử, là Phù Vi đạo trưởng coi như đời sau tông chủ bồi dưỡng, hắn vì cứu Tô Chỉ Tịch bị thương, bị Tạ Minh giao thiết kế liên lụy, đây là Phù Vi đạo trưởng đáy lòng nhất để ý sự. Nữ tử quả nhiên đều là mối họa, trước kia liền không nên dẫn này hai người tiến côn luân. Nhìn thấy rốt cuộc tình lại thập phần suy yếu Nguyên Yến khi, Phù Vi đạo trưởng nhịn không được nói như vậy một câu. Nguyên Yến sắc mặt tái nhợt, chỉ trung y, thân hình thập phần thon gầy đơn bạc nghe nói sư tôn nói, Nguyên Yến cười một chút nói, sư tôn, việc này cũng không ứng đều do hai vị sư muội. Người còn phải vì các nàng cầu tình, người chính là quá nhân thiện. Phù vi đạo trưởng ngồi vào giường biên thế hắn kiểm tra kinh mạch thấy rốt cuộc tiếp hảo mới thở phào một hơi. Người hảo hảo tĩnh dưỡng, gần nhất cái gì đều không cần lo cho, hết thảy giao cho vi sư. nguyên yến bộ mặt thanh cùng một đôi mắt hạnh tự hàm thu thủy doanh thấu mà sáng ngời tô sư muội tốt không nàng thực hào một chút thương cũng chưa chịu kia liền hào nguyên yến gật gật đầu một lát sau lại thấp giọng hỏi kia tạ sư muội đâu trả lời hắn chính là thanh huy trưởng lão nàng tự thực hậu quả xấu linh căn bị hủy thân nhiễm ma khí hiện giờ đang bị nhốt ở tiên lao ta cùng ngươi sư tôn thương nghị muốn đem nàng tử hình ngươi cũng coi như bị nàng làm hại đối này kết quả nhưng vừa lòng Ở nhìn thấy trọng thương Nguyên Yến phía trước, phù vi đạo trưởng đối cái này xử lý phương thức còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy Nguyên Yến như thế, hắn cũng không có gì dị nghị. Bất quá hắn cũng không chỉ có chán ghét tạ minh giao, đồng dạng đối tô chỉ tịch ấn tượng biến kém, nói đến cùng chuyện này là bởi vì nàng hai người dựng lên, tô chỉ tịch cho dù là người bị hại cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Vẫn là câu kia cách ngôn, đều là hư nữ nhân, không có các nàng phía trước côn luân nhiều bình tĩnh. Thanh huy trưởng lão, này có thể hay không quá mức. nào biết Nguyên Yến lại vẫn muốn vì Tạ Minh giao cầu tình. Tạ sư muội cũng chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, hào hào dậy dỗ nàng, nàng sẽ quay đầu lại. Phù Vi đạo trưởng nhăn lại mi, thanh huy nói cho hắn Tạ Minh giao ở tiên trong nhà lao đều nói gì đó làm cái gì. Vì thế Thanh Huy trưởng lão đem tiên trong nhà lao phát sinh hết thảy nói cho Nguyên Yến. Nguyên Yến hơi hơi hoảng hốt. con mắt sáng buông xuống thật lâu sau tay bắt lấy ti bị nói, nhưng rốt cuộc là chúng ta mang nàng nhập côn luân ngày ấy ở trên phố tìm được nàng đó là đệ tử bản nhân, nếu nàng liền như vậy bị xử trí, đệ tử cái gì đều không làm nói chỉ sợ. Chỉ sợ sẽ sinh tâm ma, nỗ lực quá mới sẽ không có tiếc núi, chưa thử qua liền trực tiếp xử từ nàng, nguyên yến làm không được. Sư tôn, nguyên yến giữ chặt phù vi đạo trưởng tay, có lẽ thật sự có thể làm nàng trông thấy đạo tôn. Nếu nhìn thấy đạo tôn nàng liền tỉnh ngộ đâu Chúng ta tu đạo người tuy muốn chém yêu trừ ma Khá vậy muốn cứu từ phù thương Làm nàng tồn tại trục tội tích đức làm việc thiện Chẳng lẽ không thể so đồ tăng sát nghiệt hảo sao Này phù vi đạo trưởng bối rối Nàng muốn gặp chính là đạo tôn Cho dù là vi sư cũng không hảo đi quấy giày đạo tôn Tạ sư muội từng thiếu chút nữa liền làm đạo tôn đệ tử Có lẽ đạo tôn sẽ bằng lòng gặp nàng Cũng thế phù vi đạo trưởng thở dài Vi sư liền đi thử thử một lần, đến nỗi có thấy hay không, vẫn là muốn xem đạo tôn. Không người đỉnh thượng dung tuyết công ngoại, tô chỉ tịch chính dọn dẹp lá dụng Nhai hà trận pháp giao động nàng lập tức đi qua đi, nghe thấy phù vi đạo trưởng nói, tiểu đạo phù vi, cầu kiến đạo tôn. Phù vi đạo trưởng như thế nào tới? Chẳng lẽ là vì tạ minh giao sự, bọn họ nên sẽ không thật sự muốn cho tạ minh giao thấy sư tôn đi? Tô chỉ tịch nắm chặt trong tay điều chồi Tiến! một đạo lạnh băng thấu xương thanh âm vang lên cả kinh tô chỉ tịch trong tay điều trổi rơi xuống đất phát ra rất nhỏ tiếng vang tô chỉ tịch trong lòng nhảy dựng thực mau nghe dung tuyết cùng cái kia không dính bụi trần thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt nói lui ra quét giác đơn giản như vậy sự đều làm không tốt sư tôn nhất định cảm thấy nàng thực vô dụng đi tô chỉ tịch cảm thấy thẹn mà nhặt lên điều trổi nghiêng người thối lui đến một bên cấp phù vi đạo trưởng nhường đường Phù vi đạo trưởng mắt nhìn thẳng đi qua, tô chỉ tịch cảm giác được đối phương nàng không mừng, có chút kỳ quái, nhưng vẫn luôn cúi đầu không dám lộn xộn. Dung tuyết cung nội, phù vi đạo trưởng đi đến một mặt tuyết sắc lụa mỏng trướng trước liền dừng lại bước chân cách xa mảnh, hắn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong ngồi ngay ngắn ở tuyết ngọc băng ghế đạo tôn, đạo tôn với côn luân là thông thần thông nói, tồn tại, hắn quanh năm thủ nhất tiếp cận thiên đạo dung tuyết cung, không thể hôn phối, càng không thể tùy ý ly cung. Nếu nói trên đời này có ai là thuần khiết nhất kia nhất định là bọn họ đạo tôn. Dung tuyết cung quanh năm thanh tịch tô chỉ tịch vẫn là thiên tuế lúc sau duy nhất có thể ở dung tuyết cung thường bạn đạo tôn người. Cái kia vị trí vốn nên thuộc về tạ Minh Giao. Phù vi đạo trưởng mí môi thanh âm thấp mà cung kính mà tương lai ý nói Minh. Nói xong lúc sau hắn đợi hồi lâu đều đợi không được đáp lại trong lòng biết cơ hội không lớn kia tạ Minh Giao xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới rồi thật sự muốn sát tạ minh giao thời điểm, phù vi đạo trưởng vẫn là có chút không đành lòng, hắn là tô đạo người có thể dạy ra nguyên yến như vậy đệ tử, đáy lòng tự nhiên cũng là nhân thiện. Nhưng tạ minh giao nhập ma còn như vậy khẩu suất cuồng ngôn, nếu không xử trí nàng. trước mặt lụa trắng lụa mỏng đột nhiên dao động một chút phù vi đạo trưởng kinh ngạc nhìn lại phiếm hàn quang mỏng như cánh ve nửa trong suốt mũi kiếm từ lụa mỏng trung xuyên qua mũi kiếm chói mắt hàn quang lệnh phù vi đạo trưởng đều cầm lòng không đậu mà né tránh cúi đầu mũi kiếm nhẹ sườn chậm rãi đẩy ra lụa trắng cái kia vẫn luôn thực xa sôi thanh âm kéo gần lại một chút giống như băng khô giống nhau sương mù mờ mịt mỹ đến hư ảo thần bí khó lường hắn nói mang nàng tới chương ba Tạ minh giao thân thể suy bại đến cực nhanh, Linh Căn nửa hủy đến bây giờ đều không người vì nàng chữa thương, còn bị nhốt ở tiên trong nhà lao dùng bùa chú đè nặng, nàng hiện giờ Linh Căn đã đều không phải nửa hủy cơ hồ là toàn hủy hoại. Nàng khoanh chân ngồi ở trong một mảnh hắc ám, đôi tay kết ấn, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể ma khí, nếu là trong chuyện gốc nàng, khẳng định sẽ không làm như vậy, cái kia nàng còn ảo tưởng trở về chính đạo, còn ảo tưởng làm đạo tôn đệ tử, nhưng nàng hoàn toàn tương phản. Tu tiên có ý thứ gì? Như vậy nhiều điều điều khoanh tròn, nào có tu ma tới hào. Chờ chạy ra con luân nàng liền chính thức tu ma, muốn làm gì liền làm gì, ai dám ngăn cản nàng, ai dám sen vào, liền đánh tới đối phương không dám mở miệng mới thôi. Tiền lao ngoại chuyện tới đồng tĩnh tạ minh giao chậm rãi thu pháp ấn, không chút để ý mà chiều lao ngoại nhìn lại. Đối nàng tới nói là cái sinh gương mặt, đối trong chuyện gốc nàng cũng không phải là tạ sư muội Nguyên yến trọng thương mới khỏi, thân hình hao gầy thập phần suy yếu, côn luân đạo bào ở trên người hắn phảng phất treo giống nhau, khoan mà đãng. Người thế nào? Hắn nửa ngồi xổm lao ngoại cùng khoanh chân mà ngồi tạ Minh Giao nhìn thẳng. Tạ Minh Giao đã đoán được đối phương thân phận, nếu là nàng nhớ không lầm trong chuyện gốc ban đầu phát hiện nàng là không linh căn chính là hắn. Ta thế nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tạ Minh Giao không chút khách khí nói. Nguyên Yến không đoán trước đến nàng sẽ là loại thái độ này, nhất thời Hoàng Hốt doanh thấu mắt hạnh hơi hơi phím hồng, tái nhợt trên mặt treo gian nan cười. "Tiểu sư muội?" Hắn thanh âm trở nên rất thấp tưởng cùng nàng nói cái gì, bị Tạ Minh Dao đánh gãy. "Ta đã không phải ngươi tiểu sư muội, ngươi tiểu sư muội là Tô Chỉ Tịch." Từ Tô Chỉ Tịch nhập môn, Tạ Minh Dao liền không phải nhỏ nhất sư muội, cái này xưng hô xác thật không thích hợp nàng. Nhưng mà ở tô chỉ tịch tới phía trước tạ Minh Giao mới vào Côn Luân còn đang chờ đạo tôn thiên tuế sinh nhật mới có thể thượng dung tuyết cùng phía trước Nguyên Yến kêu nàng tiểu sư muội kêu thật lâu thật lâu. Người oán ta, Nguyên Yến có chút hoang mang, người oán ta cứu tô sư muội hắn ngữ khí có chút cấp, nhưng ta nếu là không cứu nàng tội của ngươi sẽ lớn hơn nữa. Lời này nói đúng, hiện giờ Tô Chỉ Tịch không có việc gì tạ minh giao đều khó mạng sống, càng đừng nói Tô Chỉ Tịch nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, nàng dám can đảm hãm hại đạo tôn quan môn đệ tử không có khả năng cả đời không người phát hiện, một khi phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà kể là Côn Luân vẫn là Tô Gia người đều sẽ không bỏ qua nàng. Tường so với trong sách mặt khác vừa thấy tô chỉ tịch liền toàn bộ di tình người, nguyên yến là cái trường hợp đặc biệt, hắn phi thường phi thường thiện lương, ở tạ minh giao xem qua trước nửa bộ phận, đây là cái hoàn mỹ thánh phụ hình tượng, từng mấy lần vì tạ minh giao cầu tình, trong sách nàng cũng thật là nhân hắn cầu tình che trở mới sống sót. Nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau, trong sách nàng ở tiên trong nhà lao cũng sẽ nỗ lực luyện hóa ma khí, khắc chế không nghĩ chân chính nhập ma cho trường lão cùng tông chủ một cái còn có thể cứu chữa ấn tượng, mà nàng sao. Nguyên yến đạo trưởng, tả minh giao ngữ khí lãnh đảm, ta biết ngươi là người tốt, không nghĩ bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, nhưng ở ngươi lựa chọn tô chỉ tịch kia một khắc liền chú định ngươi không thuộc về ta bên này. Ngươi ý thứ này, đảo như là ta nên giúp đỡ ngươi hại tô sư muội giống nhau. Nguyên yến hơi thở ngắn ngủi, Tạ minh giao trước nay đều không phải người tốt nàng thực ích kỷ, rất khó làm có khi còn phi thường cực đoan, này cùng nàng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Tạ ra đời đời đều là thương nghiệp liên hôn, tới rồi nàng cha mẹ này một thế hệ đặc biệt. Tạ phụ tạ mẫu lẫn nhau không thích sinh nàng chỉ là vì có cái người thừa kế, vốn nên muốn cái nam hài, nhưng bởi vì quá chán ghét lẫn nhau, sinh cái nữ hài sẽ không bao giờ nữa muốn cùng phòng, cho nên liền tiện nghi tạ minh giao cho dù là cái nữ hài cũng được đến tạ ra tương lai người thừa kế thân phận chỉ chờ lớn lên kén rể. Nàng sinh ra khởi liền từ người hầu mang đại, cha mẹ các có tình nhân, đối nàng chẳng quan tâm, tổ tông bất hòa bọn họ cùng nhau trụ, xa ở nước ngoài, chẳng sợ ở quốc nội, bọn họ cũng cảm tình đạm mạc so với hống hài tử, bọn họ càng để ý sự nghiệp. Tạ ra công ty ở bọn họ trong mắt, có thể so tạ minh giao cái này người thừa kế quan trọng nhiều. Từ nhỏ tạ minh giao liền biết chính mình cùng người khác không giống nhau, người khác dễ như trở bàn tay đồ vật đối nàng tới nói khó như lên trời, người khác tha thiết ước mơ đồ vật lại đều là nàng dễ như trở bàn tay. Nàng cũng không phải không hoang mang quá, nhưng cuối cùng đều buông xuống. Nàng quyết định dựa theo bên người mọi người chờ đợi đi làm một cái tiêu chuẩn mà ưu tú người thừa kế, mang lên không chê vào đâu được mặt nạ giả trừ bỏ ích lợi cùng thắng thua cái gì đều không hề tin tưởng. Nàng sau lại cũng sẽ luyên ái, nhưng toàn bằng cảm giác, cảm giác không có liền chia tay cũng không chần chờ. Rất nhiều người ta nói nàng hoa tâm, cha nữ, nhưng nàng cũng không để ý, nàng chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hào. Hiện tại Nguyên Yến nói, tạ Minh Giao phải cho cũng là khẳng định trả lời. Đúng vậy, nàng quyết đoán nói. Theo ý ta tới, mà kệ chuyện tốt chuyện xấu đều kiên định vì ta nhân tài đáng giá tiếp tục lui tới. nếu không phải ta đào cũng sẽ không trách tội hắn. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình lựa chọn, nhưng ta sẽ không lại nhiều liếc hắn một cái. Nàng truyền mở đầu, mặt vô biểu tình nói, cho nên thu hồi ngươi nhân tâm đi, ta không cần. Có thời gian này không bằng đi nhiều quan tâm một chút. Ngươi chân chính tiểu sư muội. Tối tam thiên trong nhà lao dáng người đơn bà cô nương nhắm hai mắt lại, mặt như lạnh băng. Nàng sinh thực mỹ, ánh mắt đầu tiên tìm được nàng thời điểm Nguyên Yến liền biết giờ phút này bởi vì trọng thương trong người, nàng sắc mặt quá độ tái nhợt, sấn đến màu hoa hồng môi càng thêm tươi đẹp, bệnh trạng trung lộ ra một tia yêu dị. Nguyên Yến đột nhiên trong lòng nhảy dựng giống như lần đầu tiên thấy rõ nàng giống nhau, đứng dậy triệt thoái phía sau vài bước ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm nàng hồi lâu mới rời đi. Hắn đi rồi không lâu liền có một người khác tới, này côn luân tiên lao trăm năm tới lần đầu tiên như vậy náo nhiệt. Tạ Minh Giao lười nhác mà mở mắt ra, phất khai che đậy tầm mắt sợi tóc thấy Thanh Huy Trưởng Lão hơi hơi câu môi nói, muốn mang ta đi thấy hắn. Giọng nói của nàng như vậy chắc chắn, giống như sớm đoán được đạo tôn hội kiến nàng. Thanh Huy Trưởng Lão dao động không chừng mà nhìn nàng, Tạ Minh Giao đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ, không chút để ý nói chẳng sợ lần này hắn không thấy ta, lúc sau ta cũng có rất nhiều biện pháp làm hắn thấy ta. Ít nhất ở nàng xem qua cái bộ phận nội dung, trừ bỏ góc nhìn của thượng đế bại lộ quá hắn, không có một cái nhân vật là biết đến. Nàng tổng hội có biện pháp làm hắn thấy nàng, đuổi kịp, thanh huy trưởng lão triệt hạ lao trụ thượng nguy ngập nguy cơ bùa chú quay người đi ở phía trước dẫn đường. Tạ minh giao gian nan mà đứng lên, hít sâu một hơi điều thức một lát mới bước đi tập tễnh mà đuổi kịp hắn. Trong nhà lao cho dù là ban ngày cũng ánh sáng tối tăm, mới ra tiền lao tắm gội đến ánh mặt trời thời điểm. Tạ Minh Giao nhiều ít có chút không thích ứng, nàng giơ tay che con mắt thực nhanh tay thượng trầm xuống, nàng buông đi xem thế nhưng bị mang lên màu đen siềng xích. Tạ Minh Giao cái chán gần xanh thẳng nhảy, loại này vũ nhục đụng vào nàng điểm mấu chốt nàng đột nhiên nhìn phía Thanh Huy Trưởng Lão ánh mắt sắc bén, khí thế làm cho người ta sợ hãi quanh thân ma khi bạo trướng Thanh Huy Trưởng Lão không thể không từng bước lui về phía sau. Hắn một bên thiết hạ kết giới một bên bình tĩnh nói, đây là quy củ, ngươi hiện giờ như vậy thân phận muốn thượng dung tuyết cung, cần thiết mang lên vây ma khóa. Tạ Minh Giao môi giật giật một chữ cũng chưa nói, nàng không ngừng nói cho chính mình nhịn một chút này dù sao cũng là kia bổn máu chó phun đầu thư, không phải hiện thực những người này đều là người trong sách chờ thoát ly khốn cảnh, đem bọn họ tất cả đều thiêu chính là. Chậm rãi bình tĩnh trở lại, Tạ Minh Giao hơi hơi mỉm cười. đơn phượng nhãn cong lên mắt trái rác một viên lệ trí vũ mị quyến rũ thật sự là nửa điểm tu đạo người chính khí cũng chưa ngược lại có loại khó có thể bỏ qua ma nữ khí chất hảo a tạ minh giao chậm gì gì nói ta mang thanh huy trưởng lão lúc này mới mang nàng xuống núi ra tiên lao trận pháp tạ minh giao thấy chờ đợi bọn họ người không quen biết sâu bạc lão đạo sĩ mấy cái tiểu đạo sĩ còn có nguyên yến nguyên yến xoay người lại Một thân lam bạch sắc đạo bào phiêu giật lạc thắc đen nhánh sợi tóc thuốc thái cực lưỡng nghi quan, mắt hạnh dừng ở trên người nàng, thấy trên tay nàng vây ma khóa, hắn cũng nhíu một chút mi. tạ minh giao không công phu để ý đến bọn họ, mắt nhìn thẳng đi ngang qua, phù vi đạo trưởng thấy nàng thấy chính mình cũng không hành lễ có chút không vui. nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói nàng còn tính con luân đệ tử thấy tông chủ như vậy coi thường, xem ra thật là ma khí công tâm, không có thuốc nào cứu được. Đưa nàng đi thôi. Phù vi đạo trưởng cũng lười đến nói thêm nữa, lạnh giọng phân phó Thanh Huy. Thanh Huy trưởng lão hẳn là sau cổ tạ minh giao rời đi, Nguyên Yến trước sau nhìn nàng bóng dáng, xem nàng đi đường gian nan, dường như tùy thời sẽ té ngã nhưng vẫn không có thật sự té ngã. Nàng từng bước theo sát Thanh Huy, rõ ràng như vậy vất vả, lại vẫn là chưa rơi xuống rất xa. Đừng nhìn, phù vi đạo trưởng nhắc nhở hắn, trở về hào hào chữa thương đi, Nguyên Yến không nói chuyện nhưng gật đầu một cái. Dung Tuyết công ngoại, tô chỉ tịch cũng đang chờ Tạ Minh Giao. Đây là Tạ Minh Giao xuyên thư sau hai người lần thứ hai gặp mặt. Tô chỉ tịch cầm y hoa phục khuôn mặt tú nhã thanh linh xuất trần, Tạ Minh Giao búi tóc tán loạn, đôi tay mang vây ma khóa trên người vẫn là kia thân che kín huyết ô pháp y. Bọn họ một cái là đạo tôn đệ tử, một cái là tù nhân địa vị tranh lệch nhìn không sót gì. Sư tôn phân phó qua thanh huy trưởng lão tới nhưng trực tiếp dẫn người đi vào. Thanh huy đang muốn hành lễ, tô chỉ tịch liền đã mở miệng. Hơi hơi gật đầu, Thanh Huy cười cảm tạ tô chỉ tịch theo sau lập tức thay đổi cái lạnh nhạt mặt đối tạ Minh Giao. Nơi này là dung tuyết cung, bên trong người là côn luân đạo tôn, đừng nghĩ ở chỗ này sằng bậy, nếu không. Được rồi, tạ Minh Giao khóe miệng nhẹ mỉm cười nói. Tại đây lãng phí thời gian nói cái gì vô nghĩa. Ngươi cảm thấy ngươi tưởng nói những cái đó ta sẽ thật sự không biết sao. Ngươi! Thanh huy trưởng lão rất ít bị người như thế ngỗ nghịch, mỗi lần phá lệ đều là Tạ Minh Giao. Nếu không phải còn muốn gặp Đạo Tôn, hắn một hai phải cho nàng điểm giáo huấn không thể. Tô Chỉ Tịch chậm rãi mở ra dung tuyết cung cửa điện, dư quang dừng ở Tạ Minh Giao trên người. Tạ Minh Giao đi vào đại điện sau trở về một chút đầu chiều nhìn lén nàng, Tô Chỉ Tịch dương môi cười khẽ, rõ ràng chỉ là cái nhạt nhẽo đến không hề ý nghĩa tươi cười. Tô Chỉ Tịch lại xem đến hãi hùng khiếp phía. Làm sai sự chính là nàng, như thế nào giống như ngược lại nàng có lý. muốn nói xuyên thư sau cấp tạ minh giao lớn nhất chấn động đương thuộc côn luân cảnh sắc côn luân sơn hàng năm đóng băng một mảnh ngân bạch chi sắc đặc biệt là dung tuyết cung càng là nơi trốn xương tuyết rét lạnh đến xương tạ minh giao thân thể này đã không dư lại nhiều ít tu vi dung tuyết cung như vậy nhiệt độ không khí làm nàng chẳng sợ vào đại điện thân mình vẫn như cũ run nhè nhè thanh huy trưởng lão bước chân ngừng ở nội điện tầng tầng lớp lớp lụa trắng lụa mỏng trước cung cung kính kính nói đạo tôn tạ minh giao đưa tới Đàn băng liền ở chỗ này, Tạ minh dao nhìn phía lụa trắng xa mảnh, một tầng lại một tầng lụa mỏng che đậy mặt sau cảnh tượng, mang theo một cổ hư ảo khó lường cảm giác thần bí. Nàng hơi hơi ngưng mắt, muốn dùng ít ỏi tu vi xem đến càng rõ ràng một chút, đầu lại bỗng nhiên kịch liệt đau lên. Phía trước xem thanh huy trưởng lão liền đôi mắt đau, hiện tại muốn nhìn đàn băng liền đau đầu, cảm giác này thật không tốt, không ngừng nhắc nhở nàng chính mình mềm yếu, này lệnh nàng thực không thích ứng, đến mau chóng thay đổi mới được. Giật nhẹ khóe miệng, tạ minh dao thấp thấp mở miệng nói, lần đầu tiên thấy đạo tôn, vì đạo tôn phong tư sở thuyết phục có chút thất thố còn thỉnh thứ lỗi. Nàng âm điệu dài lâu, không hề khẩn trương cảm, một chút dùng từ xin lỗi đều vô. Nàng thậm chí còn dơ lên âm cuối, âm sắc thong dong nói, đạo tôn phong tư chẳng sợ cách lụa mỏng cũng có thể nhìn thấy một vài, làm người không cấm nghĩ đến không bao lâu nghe thần thoại truyền thuyết kia ở tại Nguyệt Cung Thường Nga Tiên Tử. Ngừng lại, như là thuận miệng vừa nói bổ sung nói, trong lòng ngực ôm thỏ ngọc. chương 4, Tạ Minh Giao ngắn ngủn nói mấy câu thành công làm không khí cương ngưng xuống dưới. Phản ứng lớn nhất chính là Thanh Huy Trưởng Lão, hắn trực tiếp hóa ra một đạo bùa chú đánh hướng Tạ Minh Giao, hắn ra tay đột nhiên Tạ Minh Giao còn không có hoàn toàn thích ứng thân thể này, nhất thời không hoàn thủ chi lực liền như vậy bị bùa chú đánh vào ngực đột nhiên lui về phía sau vài bước phun ra một mồm to huyết. Tươi đẹp máu sái lạc trên mặt đất tạ minh dao đỡ lạnh băng điện trụ nhắm mắt lại ngẩng đầu khi nhìn thanh huy trưởng lão tầm mắt một tia cảm tình đều vô thanh huy trưởng lão đề phòng mà nhìn lại nàng, phàm là nàng dám phản kháng, hắn sẽ lập tức muốn nàng mệnh. Làm càn, hắn lãnh tốc thanh âm mang theo tức giận, không biết từ chỗ nào nghe tới câu quái truyền thuyết dám lấy tới hài hước đạo tôn, nghịch đô tìm chết. xem ra nơi này thần thoại truyền thuyết cùng hiện thực cũng không giống nhau a này nhóm người căn bản không biết thường nga là ai nhưng thỏ ngọc tổng nên nghe hiểu được đi tạ minh giao hủy diệt khóe miệng vết máu lung lay mà đứng thẳng thân mình bị thanh huy trưởng lão như vậy đương thời đại năng như thế trách cứ nàng thế nhưng còn có thể cười được thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng ta tìm chết tạ minh giao chậm rãi nói ta liền tính tìm chết người cũng không tư cách xử từ ta Nàng nhìn chằm chằm kia đạo cách chờ tầm mắt lụa trắng lụa mỏng, ta là từng treo ở đạo tôn danh nghĩa đệ tử, lý luận đi lên nói chẳng sợ ta không bắt được chính thức thân phận ngọc bài cũng còn xem như hắn đồ đệ Nàng thủ đoạn quay cuồng, đem ống tay áo kéo ra, làm đàn băng cũng hảo, thanh huy trưởng lão cũng hảo, thấy rõ ràng nàng cổ tay gian ấn ký. Một vòng trang rằm, đại biểu dung tuyết cung, kinh hỉ không, bất ngờ không, tạ minh giao quét quét thanh huy trưởng lão xú xú sắc mặt. Chỉ nhớ rõ đem bước lên dung tuyết công người đổi thành tô chỉ tịch không ngờ dậy sớm cho ta cái này ấn ký, mặt sau cũng chưa tiêu rớt hiện tại đặc biệt hối hận đi. thành huy trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi, hắn muốn nói cái gì, nhưng tạ minh giao nghe đủ hắn nói. Cầm miệng, nàng lạnh lùng nói, các người từng cái đều cảm thấy ta không có thuốc nào cứu được cảm thấy ta đáng chết nhưng tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội chẳng lẽ không phải ngồi ở bên trong đạo tôn sao. Người điên rồi. Thanh huy trưởng lão nghe nàng khẩu xuất cuồng ngôn sở tới mức sắc mặt tái nhật nhất thời liền muốn đem nàng mang đi tạ minh giao sớm đã có sở phòng bị cường chống né tránh. Các người tất cả mọi người có sai, người là tông chủ là, nguyên yến cũng là, đặc biệt là nơi này trí cao vô thượng đạo tôn, Nga, hoặc là nói là ta sư tôn, hắn càng là. Tạ Minh Giao một bên cố hết sức mà trốn tránh Thanh Huy một bên nói là hắn muốn quá thiên tuế sinh nhật nhu cầu cấp bách ta như vậy một cái không linh căn quan môn đệ tử là Nguyên Yến ở trên phố phát hiện ta chủ động muốn đem ta mang về tới nếu ta mưu hại tô chỉ tịch là sai vậy các ngươi mỗi một cái đều là đồng lõa. tạ minh rào ánh mắt mãnh liệt nếu các ngươi đem ta cho rằng chân chính đệ tử như vậy đối xử bình đẳng hào hào dạy dỗ chẳng sợ các ngươi lật lỏng thật sự không nghĩ làm ta thượng dung tuyết cung trước tiên nói cho ta một tiếng cũng đúng một hai phải ta ở ngày đó vô thố lại tuyệt vọng mà bị thay thế làm ta ngày sau mỗi thời mỗi khắc sống ở tự mình hoài nghi cùng bài xích kia ta sinh ra ác niệm này chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là sao đủ rồi Thanh huy trưởng lão vội vã muốn nàng câm miệng, lần này hạ nặng tay, tạ minh dao mắt thấy trốn không thoát, một trường này đi xuống nàng sợ là đỉnh đầu đều đến bị sốc lên, nhưng nàng một chút đều không sợ, mắt cũng chưa chớp một chút liền như vậy nhìn chằm chằm thanh huy. Chanh chói tay thanh âm vang lên, thanh huy trưởng lão trưởng thế bị bắt truyền khai, linh lực cuồn cuộn, không thương đến tạ minh dao, ngược lại là chính mình kêu lên một tiếng, bị nội thương. Hắn kinh ngạc nhìn phía kia đạo lụa mành, nghe thấy một đạo thanh lãnh sâu sắc thanh âm nhàn nhạt nói, làm nàng nói. Đạo tôn không cần nghe nàng ngụy biện tà thuyết, thanh huy trưởng lão mới nói được này liền nói không được nữa, môi dùng sức động lại không mở miệng được hiển nhiên là đàn băng việc làm. Tạ Minh Giao cũng đã nhìn ra, nàng sửa sang lại một chút chính mình vốn là dơ bẩn pháp y, làm chúng nó thoạt nhìn ít nhất không như vậy hỗn độn, lại sửa sửa hỗn độn sợi tóc sống lưng thẳng thắn, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu ta đây là ngụy biện Tà Thuyết Thanh Huy trưởng lão hà tất như vậy kích động. Ngụy biện Tà Thuyết chính mình liền không đứng được chân, nơi nào còn cần ngươi tới chờ ta. Nàng rớt khóe miệng vô vị mà cười cười, còn không phải bởi vì ngươi cũng cảm thấy này có chút đạo lý, cho nên mới hoảng loạn bất kham. Ngô ngô ngô ngô Thanh Huy trưởng lão trong lòng khổ a, hắn tưởng cãi lại nhưng phát không ra thanh âm. Đạo tôn Tạ Minh Giao không hề để ý tới Thanh Huy, ngược lại nhìn kia đạo lụa trắng chần chờ vài giây, lại hoặc là sư tôn đợi một hồi lụa trắng nội mới truyền đến đàn băng trả lời, hắn thanh âm trầm thấp thanh lãnh đọc từng chữ thông thả cực kỳ êm tai. Bản tôn chưa từng nghe nói lần này thu đồ để người được chọn chung còn có một cái ngươi. Kia đạo tôn hiện tại đã biết Tạ Minh Giao thản nhiên nói. Tô Chỉ Tịch hiện giờ vị trí vốn nên thuộc về ta ta tiến côn luân 5 năm, ở dưới chân núi tu luyện 4 năm, chỉ chờ đạo tôn sinh nhật ngày thượng dung tuyết cung. Ai ngờ vạn chúng chú mộc ngày ấy, ta ở không biết gì dưới tình huống bị Tô Chỉ Tịch thay đổi, thành toàn bộ côn luân chê cười. Nàng đi phía trước một bước tới gần kia đạo lụa mảnh tà ở Côn Luân Nhật Tử vốn là không hào quá, tự kia sau càng khổ sở cứ thế mãi tâm sinh oán hận, liền nghĩ thiết kế hãm hại tô chỉ tịch, làm nàng nhiễm ma khí không thể lại phụng dưỡng sư tôn, cứ như vậy Côn Luân cũng chỉ có thể lại lựa chọn ta. Ngừng lại, giọng nói của nàng tiếc núi nói, đáng tiếc tô chỉ tịch mệnh quá hảo có người bên người bảo hộ, không có thể trúng kế, ngược lại là ta bản nhân nhiễm ma khí linh căn bị hủy thành tù nhân. Này đó đó là toàn bộ sự thật. Không có bất luận cái gì bất công, đạo tôn nghĩ như thế nào. Nàng một chữ một chữ ta vì chính mình mưu cầu đường ra, muốn đoạt lại bổn thuộc về chính mình đồ vật có sai sao. Ngô ngô ngô ngô, thanh huy trưởng lão cực lực muốn nói cái gì lại không được gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đàn băng thật lâu chưa ngữ ở thanh huy cho rằng đạo tôn sẽ không cấp tạ minh giao đáp lại, hoặc là dứt khoát muốn đem nàng đánh hạ dung tuyết cung thời điểm chính hắn bỗng nhiên bị một cổ dòng khí đẩy đến nội điện ngoài. Nội điện môn đóng lại, Thanh Huy trưởng lão vẫn là không thể nói chuyện, đối tiến lên đây dò hỏi tình huống tô chỉ tịch, hắn chỉ có thể che mặt thở dài. Nội điện tạ minh giao thấy Thanh Huy bị đuổi ra đi, liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Nàng đến cảm tạ chính mình ngày đó buổi tối nhiều ít chịu đựng ghê tờm nhìn một bộ phận cốt truyện, biết đàn băng, cũng biết hắn chân chính tính cách lúc còn rất nhỏ, tạ minh giao dưỡng quá một con thỏ cơ hồ một năm bốn mùa đều ở ép kiêu kỳ. Có thứ nó đột nhiên bắt đầu nhữ hoa, người hầu hoài nghi nó mang thai, ai ngờ tìm người tới xem, phát hiện là giả dựng. Tóm lại, đàn băng chân thân đại biểu hắn làm càn thiên tính, nhưng hắn cố tình lại là đạo môn thánh tử côn luân đạo tôn, một cái không thể hôn phối, cả đời đều phải canh giữ ở dung tuyết cung, không thể đi xuống hóa thạch sống. Hắn muốn thuần khiết, muốn sạch sẽ, liền muốn áp chế bản tính, thời gian lâu rồi, không ở trầm mặc chung tử vong, phải ở trầm mặc chung biến thái. hắn hiện tại tính cách sẽ không so tạ minh giao hảo bao nhiêu. Phòng Trừng so tạ minh giao còn muốn kém cỏi. Nàng những cái đó ở Thanh Huy trưởng lão thoạt nhìn đại nghịch bất đạo ngụy biện, ta thuyết ở hắn nơi này, khả năng ngược lại sẽ khiến cho nhè nhẹ gợn sóng. Một đạo quạnh quẽ phong phất khai che đậy tầm mắt lụa trắng, tạ minh giao theo bản năng trong chiều nhìn lại, thấy ngồi ngay ngắn ở băng trạm ngọc khắc mà thành tuyết thạch khoan ghế mỹ nhân. Lạnh như băng mỹ nhân sinh một đôi mắt đào hoa. Liêu ly dường như tròng mắt, như mực tóc dài nửa búi bạc liên nói quan ánh trăng phiêu bạc áo cổ đứng tay áo rộng áo gấm ngoại khoác to rộng lãnh bạch tuyết nhung áo choàng quanh thân liên hương nhợt nhạt mày đẹp môi mỏng tinh điêu tế trác lộ ra tâm sự nặng nề u buồn chi sắc còn có kia giữa mày nhất điểm chu sa chí, nếu là tạ minh giao nhớ không lầm nói. Kia nốt chu sa chính là hắn thủ chinh chí, cũng chính là trong truyền thuyết thù cung sa. Thủ công xa đều cấp điểm tại mi tâm, nhìn một cái côn luân nhiều quá mức a chẳng sợ đàn băng hắn nhịn không được muốn làm chút cái gì cũng sẽ lập tức bị người phát hiện. Người đang xem cái gì, không có bất luận cái gì lòng hiếu học hỏi chuyện, vẫn như cũ là như vậy linh hoạt kỳ ảo dễ nghe ý nhị sâu kín thanh âm. Tạ Minh Giao không có người khác thấy đàn băng khi cung kính cùng sợ hãi, bị hắn như vậy dò hỏi, nàng cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm lùi bước biểu hiện. nàng thậm chí lại đi phía trước đi đi ở đàn băng nhìn không ra cảm xúc nhìn chăm chú hạ lướt qua lụa mành trực tiếp đi tới trước mặt hắn tự hắn trở thành đạo tôn liền không người dám lướt qua này đạo lụa mành chẳng sợ hắn đem mảnh sốc lên cũng không ai dám thật sự nhìn trộm hắn dung mạo hắn thánh khiết cao ngạo là chân trời cao ngạo vân cho dù là thay thế tạ minh giao thượng dung tuyết cung tô chỉ tịch trở thành hắn đệ tử lâu như vậy cũng chưa từng tiếp thu quá hắn một lần tự mình dạy dỗ đều là mỗi ngày chính mình đọc viết ngọc giản tìm hiểu tu luyện đàn băng con ngươi chỗ sâu trong hắc đến có chút phiếm hồng hắn lẳng lặng nhìn xâm nhập người tay áo rộng hạ tay đang ở trần chờ khi nào muốn nàng mệnh bên tai bỗng nhiên nóng lên mới vừa rồi còn đứng ở một bên cô nương đột nhiên tới rồi hắn bên người bởi vì lâu lắm không người dám can đảm tới gần hắn hắn nhất thời không có phòng bị phục hồi tinh thần lại muốn chị nàng tội khi nàng đã ở hắn bên tai thổi một đạo ấm áp phong ta đang xem cái gì nàng âm điệu mềm nhẹ hơi mang chút ngây thơ vị ngọt xem ngươi a Nàng nói đến này nhanh chóng né tránh ở đàn băng lãnh diễm mà vọng lại đây khi nhẹ về đầu ngón tay một cây huyền hắc sợi tóc thấp thấp nói, đạo tôn như vậy Mỹ nhân ta cuộc đời vẫn là lần đầu tiên thấy tới này một chuyến cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Nàng nói chính là xuyên thư này một chuyến, vốn không có bất luận cái gì cảm thấy hứng thú địa phương, duy độc một cái đàn băng thượng tính cho nàng chút chuyến đi này không tệ cảm giác. Nhưng đàn băng không biết nàng từ chỗ nào tới, lời này ở hắn trong tay, đảo như là lần này thượng dung tuyết cung, thấy hắn, xem như chuyến đi này không tệ Hắn chậm rãi đứng lên, trồng chất mà phức tạp ánh trăng hoa phục dũ thuận mà rơi xuống, hắn nhất cử nhất động đều giống như đo lường quá giống nhau, có nào đó yêu nhã thần thánh tiêu chuẩn. Còn có cặp mắt kia tâm sự nặng nề khí chất lạnh băng mỹ nhân ngược lại sinh một đôi liếc mắt đưa tình mắt đào hoa thật sự. Tạ Minh Giao nhìn chăm chú vào hắn chậm rãi ngắn lại hai người chi gian vốn là không nhiều lắm khoảng cách hít sâu một hơi nói, đừng lại qua đây. Đàn băng ngừng bước chân, rũ mắt ngưng nàng oánh nhuận lòng bàn tay gian kia căn thật dài sợi tóc. Ta thật sự một giọt đều không có. Tạ Minh Giao dùng sức vê kia sợi tóc nghiêm túc mà nói hắn nghe không hiểu nói. Thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, một cái luyện không bao lấy cổ tay của nàng, nàng vê sợi tóc tay không tự giác buông ra, sợi tóc buông xuống, bị đàn băng tiếp được. Đó là tóc của hắn. Tạ Minh Giao mới vừa rồi tiếp cận về đi. Nàng về hắn sợi tóc giống ở vuốt ve hắn ra thịt chẳng sợ hình dung chật vật cũng không ảnh hưởng ái muội vờn quanh. Đàn băng đem sợi tóc thu hồi, một chút quấn quanh ở thon dài như ngọc khớp xương rõ ràng ngón tay thượng tạ Minh Giao tầm mắt đi theo vòng một vòng lại một vòng thẳng đến hắn lại lần nữa mở miệng lạnh như băng mà nói. Nguyệt Cung Thường Nga ôm ấp thỏ ngọc là nơi nào nghe tới thần thoại. nguyên lai like hắn còn nhớ rõ nàng ban đầu câu kia nguy hiểm thử chương 5, câu kia thỏ ngọc trêu chọc vốn là lo lắng nàng tưởng lời nói chưa nói xong đã bị thanh huy trưởng lão đánh gãy không thể đủ khiến cho đàn băng để ý liền rất khó thoát thoát côn luân mặt sau chỉ sở cũng đích xác có những lời này nguyên nhân lệnh đàn băng ở thanh huy trưởng lão muốn xuống tay thời điểm ngăn trở hắn hiện giờ hắn hỏi nàng tạ minh giao đảo cũng không hoảng hốt là tiến côn luân phía trước duyên phố ăn xin khi trong lúc vô tình nghe tới Nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Nghe nói từng có cái kêu thường Nga mỹ nhân, gả cho cái kêu hậu nghệ đại anh hùng, ở thiên hạ Lê Dân bá tánh chịu 10 ngày bối rối thời điểm, hậu nghệ bắn hạ bầu trời chín Thái Dương, được đến vương mẫu tặng cho bất tử dược ăn là có thể tại chỗ thăng tiên. Hậu Duệ không muốn cùng thê từ phân biệt liền không có ăn vào còn đem bất tử dược giao cho thường Nga bảo quản. Chuyện này bị hắn một cái đồ để đã biết sấn hắn ra ngoài bức bách thường Nga giao ra bất tử dược thường Nga bất đắc dĩ chỉ phải nuốt vào bất tử dược tại chỗ phi tiên. tạ Minh Giao nói nói không có sức lực thấy khắc băng ngọc xây điện sườn có chương Mỹ nhân sập liền thuận thế ngồi đi lên. Nàng Lam Bạch sắc pháp y thượng che kín huyết ô liền như vậy ngồi ở trên giường lệnh đàn băng khẽ cao mày. Mỹ nhân nhíu mày có vẻ càng thêm u buồn động lòng người, tạ minh dao nhìn ra hắn để ý cười cười nói, sư tôn tổng không hảo kêu ta ngồi dưới đất đi, ta hiện giờ tu vi không dư lại nhiều ít, không đủ để hộ thể, dung tuyết công thượng nơi trốn băng hàn tận xương, ta thật sự chịu đựng không nổi. Đàn băng lẳng lặng mà đứng ở kia, không nói một lời, giữa mày nhất điểm chu sa trí thanh lãnh xuất trần, chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy bề ngoài, thật sự rất khó làm người nghĩ đến hắn nội bộ bộ dáng. Tạ Minh Giao ngừng hắn tiếp tục nói mới vừa rồi chuyện xưa, thường Nga Phi thăng lúc sau ở tại Nguyệt Cung, hàng năm không cho phép ra ngoài, bồi nàng chỉ có một con đảo dược thỏ ngọc. Rốt cục nói đến chính đề, đảo dược thỏ ngọc đàn băng tuấn Mỹ quạnh quẽ con người đảo qua nàng mặt, nàng cong cong đơn phượng nhãn ảnh ngược hắn thân ảnh, nàng ngồi, hắn đứng, này thực không hợp lý, hắn đường đường đạo tôn, chịu người trong thiên hạ cũng bái kính ngưỡng, chưa bao giờ có người dám ở hắn đứng khi ngồi xuống, nàng còn ngồi đến như vậy yên tâm thoải mái, không hề cố kỵ. Đàn băng thật dài núi xa mi chậm rãi dựa vào cùng nhau, môi mỏng khép mở đang muốn nói cái gì, bổn ngồi ở mỹ nhân trên sập cô nương liền trước thân mình nhoáng lên, hôn mê bất tỉnh Vựng đến thật đúng là thời điểm, lại chậm nửa bước hỏi thanh thần thoại chuyện xưa nội dung cùng nơi phát ra, phán đoán ra nàng chỉ là vô tâm chi ngôn vẫn là ý có điều chỉ, nàng khả năng liền sống không nổi nữa. Thanh huy trưởng lão muốn nàng mạnh còn muốn phí một phen công phu, nhưng đàn băng chỉ cần động động ngón tay là được. Chấm đất vạt áo xẹt qua lạnh băng ngọc thạch bậc thang, đàn băng hành đến tạ minh giao bên người, nhìn hôn mê bất tỉnh cô nương, nàng sườn mặt no đủ, màu da tuyết trắng, mặt trên còn sót lại vết máu càng thêm thấy được. Nếu không thể phán đoán ra nàng đến tụt cùng là vô tâm vẫn là cố ý, liền không thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm được khả năng bại lộ thân phận căn bản kia liền tổng hội có cái uy hiếp này đây. Còn muốn lưu chữ nàng. đàn băng tầm mắt hạ di dừng ở tạ minh giao màu hoa hồng trên môi nàng phun quá huyết khóe môi vết máu so trên má càng nhiều một ít đỏ bừng môi nhiễm huyết trong lúc nguy hiểm hỗn loạn khôn kể hương diễm hắn lưu ly li châu dường như trong mắt hơi hơi đình trệ mấy tức lúc sau hắn biến mất ở trong điện tạ minh giao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm người vẫn là cảm thấy thực lãnh nàng theo bản năng nắm chặt thi bị đợi một hồi mới nhớ tới chính mình xuyên thư này sẽ chỉ sợ còn ở trong sách không có trở về Rốt cuộc muốn như thế nào trở về đâu, khẳng định có biện pháp, tu vi thăng chức được rồi đi, tạ minh giao chậm rãi ngồi dậy, chẳng sợ không đi xem bốn phía, chỉ thông qua lạnh băng nhiệt độ không khí là có thể phán đoán ra, nàng người còn ở dung tuyết cung. Giờ nào, màn giường ngoại có cái mơ hồ bóng người, tạ minh giao sốc lên vừa thấy, là tô chỉ tịch. Người tỉnh tô chỉ tịch quần áo hoa mỹ, búi tóc tinh xảo tố nhã trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Uống thuốc. Tạ Minh giao tóc dài rối tung, chỉ trung y trên người đã sạch sẽ, đàn băng không có khả năng vì nàng làm này đó chẳng lẽ là tô chỉ tịch? Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, lại đi xem tô chỉ tịch cười ngâm ngâm nói, độc dược sao? Tô chỉ tịch sắc mặt cứng lại, trong sách nàng cùng hiện thực kém thật lớn a, hiện thực nàng lúc này đã sớm nhịn không được mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ tư thái xấu xí. Một cái đã từng trong tối ngoài sáng cho chính mình ngáng chân, là một ít thượng không được mặt bàn sự tình người ở trong sách nhưng thật ra đem chính mình giả thiết đến cao lãnh bình tĩnh thực mau khôi phục hờ hững thần sắc cầm chén thuốc phóng tới trên bàn. Sư tôn mệnh ta cho ngươi chuẩn bị, ngươi muốn uống liền uống, không uống cũng không quan hệ. Nàng xoay người phải đi tạ minh giao gọi lại nàng. Hận ta sao, nàng chậm rãi hỏi. Tô chỉ tịch bóng dáng cứng đờ, sau một lúc lâu chưa ngữ tạ minh Giao xuống giường sập chân trần đạp lên lạnh băng trên mặt đất một chút tới gần nàng. Hận ta đi, ta muốn hại chết ngươi, không những không được đến báo ứng, ngược lại còn thượng dung tuyết cung. Tạ minh Giao đi đến nàng sau lưng tay đặt ở nàng trên vai mềm nhẹ nói. Lúc trước tô ra đưa ngươi thượng cô Luân, bọn họ thuyền ngươi thay thế ta, ngươi có từng chột giả quá. Tô chỉ tịch dùng sức tránh ra nàng hiên ngang lẫm liệt nói hết thảy đều là côn luân an bài ta chỉ là nghe theo phân phó thôi nàng khẽ nâng cầm lãnh đạm mà châm chọc mà liếc tạ minh giao là chính ngươi không biết cố gắng nhập côn luân 4 năm tu vi đều không bằng trở lại tô ra bất quá một năm ta ta bằng thực lực thắng qua ngươi được đến cơ hội này vì sao phải trột giả tạ minh giao nhìn chăm chú vào nàng cái này ánh mắt khinh thanh tế ngữ nói lá gan thật đại đều dám như vậy xem ta hồ ngôn loạn ngữ Trong sách tô chỉ tịch nhưng nghe không hiểu nàng lời này, thậm chí còn cảm thấy nàng nói như vậy là tự cho là đúng. Nàng kỳ thật cũng không xem thấp xuất thân nghèo hèn tu sĩ, nhưng tạ minh giao như vậy tính cách không xong, chuyện xấu làm tẫn, nàng thật sự rất khó bình đẳng đối đãi nàng. Nếu ngươi không cảm thấy trột dạ, vậy ngươi sẽ sợ hãi sao? Tạ minh giao chậm gì gì mà nói xong, quanh thân đột nhiên mạn khởi màu đen ma khí tô chỉ tịch cảnh giác mà muốn chạy, lại thứ bị nàng đè lại bả vai. Nàng trọng thương trong người. Vốn không nên có như vậy sức lực nhưng nàng nếu khăng khăng đoạ ma, ma khí thao tác thân thể, nàng thực sự có thể làm được như thế. Nhập ma người thường thường đều sẽ tu vi tăng gấp bội, nhưng như vậy được đến tu vi cũng không phải chính đạo tu hành nhân sĩ muốn nhập ma người hội nghị thường kỳ bị tâm ma thao tác trở nên người không người quỷ không quỷ cuối cùng còn có phải hay không đã từng chính mình cũng không cũng biết. tạ minh giao không như vậy nhiều cố kỵ nàng thực thong dong mà tùy ý ma khí thao tác chính mình đen nhánh đôi mắt nổi lên màu đỏ xứng với khóe miệng kia mặt nhàn nhạt ý cười có loại yêu mị mê hoặc cảm có sợ không ta lại giết ngươi a tô chỉ tịch chỉ cảm thấy ma nữ ở bên tay gõ vang chuông tang ta còn sống liền đối với ngươi có uy hiếp ngươi không trột dạ cảm thấy chính mình không sai nhưng ta cảm thấy ngươi ngàn sai vạn sai mười phần sai ta sẽ không bỏ qua ngươi nàng tinh tế thanh âm có chút hơi khàn khàn Ta sẽ đoạt lại thuộc về ta đồ vật nhất định sẽ có cái từ nói như thế nào tới. Bình định tô chỉ tịch ngươi chờ. Tô chỉ tịch đầy đầu mồ hôi lạnh mà tránh ra tay nàng, rút kiếm muốn phản kích tạ minh giao lại đột nhiên ma khí tiêu tán nhu nhu nhược nhược mà lấy tay áo che miệng té ngã trên mặt đất. Tô chỉ tịch ngốc tiếp theo nháy mắt, băng hàn chi khí tới gần, nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, bay nhanh xoay người cung kính nói, gặp qua sư tôn. Đàn băng xem cũng chưa xem tô chỉ tịch liếc mắt một cái, nói thẳng, lui ra Tô chỉ tịch vốn định đem tạ Minh Giao đã là nhập ma không có thuốc nào cứu được sự nói cho sư tôn, nhưng căn bản không mở miệng cơ hội. Nàng lấy hết can đảm tưởng nói thời điểm trực tiếp bị vô hình dòng khí đẩy ra môn. Bước nhanh lui về phía sau, ly thật sự xa mới miễn cưỡng ngừng, nhìn đóng cửa cửa điện Tô chỉ tịch nghĩ đến tạ Minh Giao nói muốn đoạt lại hết thầy Bình Định nói. Nàng nhìn không được cười lạnh ra tiếng, Bình Định, như thế nào là loạn như thế nào là chính, người mới là loạn ta mới là chính. Nàng nắm chặt song quyền trầm thư hồi lâu, vẫn là cảm thấy không thể mặc kệ nhập ma tạ minh dao đãi ở dung tuyết cung. Không. không biết sư tôn vì sao lưu trữ nàng, còn vì nàng chuẩn bị thuốc trị thương, sư tôn hàng năm ở không người đỉnh tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng trí thuần trí thiện khó bảo toàn sẽ không bị tạ minh giao hoa ngôn xảo ngữ sở lừa. Tô chỉ tịch xem nhẹ đáy lòng mặc danh sinh ra ghen ghét cắn môi sau một lúc lâu, ngực kiếm dựng lên chiều sơn hạ lao đi. Yên tĩnh trong điện, đàn băng nghiêng mắt liếc mắt một cái ngoài điện phương hướng, hắn trong lòng biết tô chỉ tịch đi nơi nào, muốn làm cái gì, nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn quay lại đầu nhìn ngã trên mặt đất trang nhu nhược tạ minh dao, tạ minh dao đối thượng hắn cặp kia lạnh nhạt lại đa tình mắt đào hoa cười nhạt một tiếng đứng lên, chút nào không thèm để ý chỉ trung y, bộ dáng quái dị mà hành lễ. Người đã đến rồi. Rốt cuộc không phải trong sách cái kia hồ đồ tạ minh giao chân chính nàng kỳ thật rất khó đối ai cung kính, nàng đối cha mẹ đều còn lãnh đạm xa cách trước nay đều là bên người người khen tặng nàng, muốn nàng nơi trốn khom lưng cúi đầu thật sự không quá hành. Hiện giờ như vậy đã xem như nàng cực hạn, liền này vẫn là vì rời đi côn luôn. Đàn băng đảo cũng không thèm để ý này đó nghi thức xã giao kỳ thật tạ minh giao phía trước đối tô chỉ tịch làm sự lời nói, hắn đều giành mạch hắn chỉ là lười đến đi quản. Cuối cùng hiện thân cũng là không nghĩ xử lý các nàng động thù sau phiền toái. Đương nhiên, nàng tỉnh, hắn cũng yêu cầu tới làm rõ ràng hắn canh cánh trong lòng thỏ ngọc. Hắn tước mỏng môi khẽ nhúc nhích đang muốn nói chuyện lại thấy tạ minh dao bỗng nhiên ngắp một cái tàn mạn mà duỗi người tư thái bất nhã thập phần thất lễ là tiếp theo chủ yếu là. Nàng vốn là chỉ ăn mặc trung y, chẳng sợ tu chân nam nữ không câu nệ tiểu tiết này cũng coi như là mạo muội. Càng quan trọng là, nàng duỗi người, vốn là rời rạc trung y hệ mang khai, lộ ra nàng màu hồng cánh sen sắc yếm, còn có tảng lớn tảng lớn tuyết trắng da thịt. Trên da thịt có chút vệt đỏ, ước chừng là vết thương cũ, còn phiếm nhàn nhạt hắc khí, đó là ma khí. Đàn băng quạnh quẽ con người định ở nàng ngực, yếm phía trên là xinh đẹp xương quai xanh, xương quai xanh hạ là vài đạo vệt đỏ, lăng ngực cùng yếu ớt giao nhau mỹ cảm trói mắt cực kỳ. Đàn Băng bỗng chốc dương mắt nhìn phía nàng mặt, nàng bởi vì đánh ngáp mà đôi mắt ẩm ướt, phát giác hắn ánh mắt sau chậm rãi kéo đai lưng che khuất mỹ ngọc mông thương thân thể. Nhất cử nhất động, làm mấy trăm năm chưa từng xuống núi, quanh năm cô tịch áp lực đạo môn thánh tử hầu kết hoạt động, hơi thở đình trệ. Nên hình dung như thế nào tạ minh giao. Đàn Băng liếc nàng ẩm ướt đôi mắt lười biếng tùy ý thư thái, lạnh băng con người thay đổi mấy lần, dưới đáy lòng có kết thúc ngôn Tạ Minh Giao, một cái nhu nhược đáng thương rắn rết mỹ nhân. Chương 6, quanh thân lạnh băng nhiệt độ không khí phảng phất đều nhân hai người chi gian ái muội trầm mặc lên cao rất nhiều. Tạ Minh Giao mơ hồ cảm giác được cái gì, nhìn đàn băng thần sắc hơi mang hài hước. Nàng gợi lên khóe miệng, đi bước một đi hướng hắn, cái loại này đối chính mình chân thật bản tính không thêm che giấu bộ dáng, thật sự là mị mà thuần, thuần mà dục. Sư Tôn muốn nói cái gì? Tạ Minh Giao đi đến trước mặt hắn, ôn thanh nhu ngữ. sư tôn như thế nào không nói ánh trăng áo gấm tuấn mỹ thanh niên nếu lăng xương ngạo tuyết đỉnh mày thượng gân xanh nhân nàng tới gần cùng ấm áp hô hấp mà dùng sức nhảy lên làm càn hắn thanh âm lạnh băng âm sắc khuynh hướng cảm xúc cực hảo âm lượng cũng không lớn nhưng thập phần có uy hiếp lực bản tôn không phải ngươi sư tôn hắn cự tuyệt nàng phàn quan hệ nhưng nàng hiển nhiên không ủng hộ hắn cách nói như thế nào không phải Tạ minh dao nâng lên tay, vén lên đơn bạc ống tay áo trên cổ tay ẩn ẩn sáng lên trăng non dấu vết thập phần bắt mắt. Nếu ngươi không phải ta sư tôn, này lại là cái gì? Trên đời này còn có người dám giả tạo cái này sao? Đàn băng nhìn chằm chằm cổ tay của nàng, nàng thủ đoạn rất nhỏ, trắng nõn như ngọc trăng non dấu vết hà có thể thanh màu lam kinh mạch dấu vết xem đến rõ ràng. Bên tai còn phiêu đáng thuộc về nữ hài ngây thơ mềm mại thanh âm tuy nói người phía trước không biết còn có cái ta, nhưng này cũng không phải ta sai nha, là người vãn bối nhóm phạm sai lầm, người muốn phạt liền phạt bọn họ có thể trách không ta nha. Mang điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị, tạ minh giao cười khẽ ra tiếng, tiếng cười thanh linh êm tai đàn băng hồ hấp hơi trễ, lạnh băng tay bỗng nhiên véo thượng tạ minh giao cổ, nàng giống như sớm đoán được hắn sẽ ra tay, một tia phản kháng đều vô. Nàng thậm chí đều không cầu cứu, chỉ là tận lực duy trì gian nan hô hấp. Nàng nhu thuận mà bằng vào hắn tay mà miễn cưỡng đứng thẳng, hỗn độn tóc dài vô câu vô thúc buông xuống, có phải sợi bởi vì tới gần động tác xoa hắn MU bàn tay qua đi, hắn có chút ngứa thần sắc khẽ biến, bên tai truyền đến nàng nhân hít thở không thông mà dồn dập thở dốc còn có kia bởi vì thiếu oxy mà phiếm hồng gò má càng thêm ẩm ướt mắt phượng. Đột nhiên ném ra tay, đàn băng chỉ cảm thấy chạm qua tay nàng đều cứng đờ Bản năng áp lực mấy trăm năm đồ vật ở chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng hắn che giấu rất khá, trên mặt dáng vẻ thanh nhã, cao ngạo cao ngạo. Tạ Minh Dao, cao cao tại thượng đạo tôn loan hạ lưng đến, nửa khoác mặc phát điệp giường già hoa phục chảy xuôi buông xuống. Lại đến nói chuyện ngươi cái kia thần thoại chuyện xưa, Tạ Minh Dao té ngã trên mặt đất cũng không đứng dậy, liền như vậy nhìn hắn. Trên cao nhìn xuống loại này góc độ đi xem cô nương yếu ớt kiều mị bộ dáng lệnh đàn băng tay áo rộng hạ tay chậm rãi nắm tay. Người vì sao sẽ cảm thấy, bản tôn giống chính là đào dược thỏ ngọc mà không phải nguyệt cung thường Nga. Ở người trong thiên hạ trong mắt cô luân đạo tôn là không dính bụi trần, thánh khiết xa xôi tín ngưỡng. Hắn khó có thể tiếp cận, nhưng cũng nhân thiện từ bi, như vậy thân phận là không có khả năng giống phù vi đạo trưởng hoặc thanh huy trưởng lão như vậy có thể trực tiếp đối tạ minh giao kêu đánh kêu giết. Mới vừa rồi khắc chế không được khắp nàng cổ, đã là có chút thất thố, mặc dù hắn có thể lựa chọn xong việc giết nàng diệt khẩu, nhưng ở không có thăm dò nàng chi tiết phía trước, khó bảo toàn sẽ không có cái gì sơ hở. Cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn như cũ yêu cầu bảo trì phong độ. Đàn băng sinh một đôi đưa tình ẩn tình mắt đào hoa, nhìn ánh mắt của nàng lại lạnh băng khắc cốt. Tạ Minh Giao chậm rãi từ trên mặt đất lên, trần trụi chân dẫm lên lạnh băng ngọc thạch trên mặt đất hàn ý tự gan bàn chân hướng về phía trước, lệnh nàng màu da càng trắng một cái độ. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Tả Minh Giao ngữ khí bình tĩnh. Bất quá là bởi vì Dung Tuyết Cung rất giống Nguyệt Cung, Nguyệt Cung chỉ ở Thường Nga cùng Thỏ Ngọc. Thường Nga nãy nữ tử Thỏ Ngọc là chỉ hùng Thỏ, Đạo Tôn là nam tử ta sao dám đem Đạo Tôn so làm Thường Nga. Vậy chỉ có thể so làm Thỏ Ngọc. Kỳ thật Thỏ Ngọc là nữ hài tử, nhưng vì lừa gạt đàn băng, nàng chỉ có thể như vậy bẻ xả. Phỏng đoán hắn phòng chừng sẽ không tin tưởng, nhưng cũng không nghĩ cùng hắn qua rối rắm cái này đề tài tạ minh giao thực mau thay đổi cái trịnh trọng ngữ khi nói, lần này cầu kiến đạo tôn kỳ thật chỉ là hy vọng đạo tôn có thể xem ở người ta suýt nữa trở thành thầy trò phân thượng phóng ta rời đi côn luân. Người tưởng rời đi côn luôn. Đàn băng thanh âm thực bình, nghe không ra cảm xúc phật phổng biến hóa, nhưng tạ minh giao chính là có thể cảm giác được hắn có chút kinh ngạc. So với làm đạo tôn thu ta vì đồ đệ thả ta đi hẳn là càng dễ dàng đi. Tạ minh giao chớp chớp mắt, côn luân đạo tôn chính là chỉ có thể thua một cái không linh căn quan môn đệ tử. Đàn băng không chút để ý mà chuyển mở mắt tước mỏng môi đỏ đạm mặc mà nhẹ nhấp, hắn chẳng sợ không nói lời nào, tạ minh giao như vậy thông minh, cũng có thể minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Đạo tôn đích xác chỉ có thể thu một cái không linh căn đệ tử. Không linh căn khó được nhưng cũng chỉ ở côn luân mới có dùng, hiện giờ mặt pháp thời đại, sở hữu thích hợp không linh căn tu hành công pháp đều ở dung tuyết cung, không linh căn bên ngoài căn bản vô pháp tu luyện tô chỉ tịch đó là chính mình tìm tay súng viết thư đắp nặn chính mình Mary su hình tượng, mới có thể ở vô bí pháp tiền đề lần tới tô ra một năm tu vi liền tiến bộ vượt bậc giống tạ minh giao loại này ác độc nữ xứng, sao có thể ở nàng sáng lập trong sách có hào phát triển. trong sách Tạ Minh Giao tới rồi hiện giờ tình trạng này sẽ yêu cầu cũng không phải rời đi côn luân nàng như vậy hận tô chỉ tịch ước gì thay thế như thế nào bỏ được rời đi nàng như vậy để ý chưa từng gặp mặt sư tôn lại như thế nào bỏ được đoạn ma từ bỏ tu đạo chân chính Tạ Minh Giao lựa chọn đích xác nơi trốn lộ ra quỷ gì Thành phong minh nguyệt dường như đạo tôn ánh trăng lụa mỏng khoan bào, hắn từ từ đi hướng nội điện sườn, kia có một mặt cực đại mọc cửa sổ, bệ cửa sổ khai thật sự thấp, chỉ có thể đến đàn băng cẳng chân vị trí, hắn đưa lưng về phía nàng lập với phía trước cửa sổ, lạnh băng phong phất khởi hắn dườm ra cầm y cùng tóc đen, ngoài cửa sổ ngân trang tố hòa cảnh đẹp cùng hắn như vậy phù hợp, Mỹ đến giống một bộ sơn thủy tả ý họa Hắn đứng ở màu bạc đám mây phía trước không đề cập tới nàng lựa chọn cổ quái chỗ, chỉ thanh tuyến thanh lãnh nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, bản tôn sẽ thả ngươi bậc này hãm hại đồng môn còn không biết hối cải ác độc người rời đi. Hắn đột nhiên xoay người, chớp mắt nháy mắt liền về tới tạ minh giao trước mặt tuy là tạ minh giao trái tim cường đại cũng bị này tràn ngập kỳ ảo sắc thái tới gần làm đến trái tim bang bang nhảy. Người không cầu phù vi. Không cầu Thanh Huy lại muốn gặp Bản Tôn, ngày ấy sơ đăng dung tuyết cung, còn làm trò Thanh Huy nói những lời này đó cấp Bản Tôn nghe, hay là ngươi cảm thấy Bản Tôn có thể lý giải ngươi ác độc. Nói đến cuối cùng, mang theo một tia như có như không trầm thấp nghi hoặc âm điệu nguy hiểm hỗn loạn vài phần khôn kể gợi cảm. Tạ Minh Dao lông Mi mất máy, thực mau lộ ra tươi cười, hơi dụ phía dưới có chút ngượng ngập nói, đương nhiên không phải, đạo Tôn tại sao lại như vậy thường Nàng ngữ điệu hoang mang, đạo tôn trong lòng ta giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, trách trời thương dân, phổ độ chúng sinh. Ta tự nhiên là cảm thấy đạo tôn tuyệt không sẽ giống những người đó giống nhau, một lòng trí ta vơi chết sẽ nguyện ý cho ta một cái cơ hội, lúc này mới nghĩ đến ngày nơi này cầu một con đường sống. Nàng đi phía trước một ít đàn băng vốn là ly nàng gần, hiện giờ hai người cơ hồ hô hấp đan chéo, này làm hắn thập phần không khỏe, đang muốn thối lui, trước mắt cô nương ngẩng đầu lên. Nàng phi đầu tán phát quần áo hỗn độn thật sự không hề hình tượng, nhưng nàng giờ phút này nhất ngôn nhất ngữ, nhất tần nhất tiếu, đều có loại khôn kể hình dung lực hấp dẫn. Nếu đàn băng đồ hiện đại, sẽ biết đó chính là trong truyền thuyết tính lực hấp dẫn. Đạo tôn hào kỳ quái. Nàng giống như thật sự không hiểu, mờ mịt vô thố mà lại tới gần hắn, phóng thấp ngữ điệu mang theo chút nhu nhược. Đạo tôn sẽ nghĩ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng ngây thơ vô tội mà chớp mắt. Đạo tôn kỳ thật thật sự có thể lý giải ta những cái đó tự mình ý tưởng. Nàng chưa nói ý nghĩ của chính mình ác độc bởi vì nàng một chút đều không như vậy cho rằng. Đàn băng vấn đề rất nguy hiểm, nàng lại hóa hiểm vi di, ngược lại còn đánh bạo đem nguy hiểm đầy trở về. Nàng thật không sợ chết sao? Nàng cuối cùng những lời này, đàn băng nếu để ý lên cảm thấy nàng ở khiêu khích hoặc là hoài nghi hắn bản tâm thật sự muốn nàng chết nói, nàng không có bất luận cái gì dễ dụ cơ hội. Ít nhất hiện giờ nàng là như thế này, nàng thật sự không sợ chết sao, hồ hấp hơi hơi nóng lên, giống như càng lạnh người càng có thể cảm giác được này Hô hấp năng, đàn băng lông mi buông xuống, liếp nàng gần trong gang tấp chóp mũi cùng cầm cùng với này bên trong đôi môi. Tạ Minh Giao vẫn luôn ở cẩn thận quan sát hắn phản ứng, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cái gì đều nói, nàng cũng không phải không sợ chết nàng chỉ là cảm thấy chính mình sẽ không chết hơn nữa cũng không quá thích bị ai áp chế. Người khác làm nàng cảm thấy nguy hiểm, nàng tổng hội thói quen tính mà đem nguy hiểm đầy trở về chẳng sợ hiện giờ tình cảnh gian nan cũng là như thế. Bản tính sửa không xong, nàng là hắn hẳn là cũng là. Một đôi tay đột nhiên phủng ở một người mặt đàn băng đột nhiên dương mắt nàng dám. Có một nói một đàn băng thật là tạ minh giao từ nhỏ đến lớn gặp qua nhất tuấn mỹ nam nhân, như vậy đẹp còn như vậy thân phận mẫn cảm thần thần bí bí kỳ thật phi thường đối nàng ăn uống. Nếu là hiện thực nàng khả năng đã chiều hắn tung ra cành ô liu Đến nỗi hiện tại, đôi tay phủng hắn lạnh băng lại mềm mại gương mặt tạ minh dao nhìn chằm chằm hắn giữa mày nốt chu sa Nhẹ giọng nói, này viên trí quá chướng mắt Kỳ thật này viên hồng hồng nốt chu sa rất đẹp đem hắn tiên nam hình tượng phụ trợ đến vô cùng nhuần nguyễn Nhưng nàng hiện tại muốn nói nói không cho phép nàng thừa nhận nó đẹp Nàng thanh âm trở nên càng thấp có chút mơ hồ như thế nào mới có thể xóa nó Đàn băng giữa mày nốt chu xa là thủ công xa, là đại biểu hắn trinh tiết đồ vật. Như thế nào xóa nó? Kia đương nhiên là ngủ hắn. Nàng này vấn đề vừa ra, chẳng sợ không minh nói cái gì cũng đủ người mơ màng muôn vàn. Hàng năm thân ở vạn người phía trên không người đỉnh cô lãnh đạo tôn đột nhiên đẩy ra nàng. dây tiếp theo, ngoài điện truyền đến ồn ào náo động tạ minh giao mới vừa ổn định thân hình, liền nghe được phù vi đạo trưởng cung kính lại cấp bách thanh âm. Bái kiến đạo tôn. Phù vi đạo trường tu vi cao thâm tự nhiên có thể cảm giác được đàn băng liền ở trong điện, hắn từ tô chỉ tịch kia biết được tạ minh giao hoàn toàn nhập ma chịu ma khí thao tác vội vội vàng vàng chạy tới chính là lo lắng nàng làm bẩn đạo tôn. Hắn hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ xúc phạm tới đạo tôn, nàng nhập ma cũng không cái kia bản lĩnh ít nhất hiện tại không có, nhưng nàng nếu là dám nói chút ô ngôn úy ngữ, làm chút ác tục lạn sự quả thực khó có thể tưởng tượng. Phù vi đạo trưởng tới trên đường vẫn luôn ở trong lòng an ủi chính mình đạo tôn khẳng định đều rời đi nơi này, sẽ không cùng nàng ở bên nhau, nhưng hắn tới rồi lại phát hiện đến đạo tôn còn tại trong điện, hắn suýt nữa liền khống chế không được trực tiếp vọt vào đi. Tô chỉ tịch cũng thập phần sốt ruột, nàng nói không rõ chính mình vì sao như vậy sốt ruột, nhưng chỉ cần nghĩ đến sư tôn cùng tạ minh giao đơn độc ở chung, nàng liền cảm thấy trong lòng chua sót. Đạo tôn, nghịch đồ tạ minh giao đã là nhập ma không có thuốc nào cứu được vẫn là đem nàng giao cho tiểu đạo xử trí đi, không hảo lại vì điểm này việc nhỏ quấy giày đạo tôn thanh thu. Trong điện tạ minh giao cùng đàn băng bốn mắt nhìn nhau, dùng môi hình đối hắn nói thanh thu A. Thanh thu này hai chữ, dùng nàng kia màu hoa hồng môi biểu đạt ra tới thật đúng là tràn ngập phức tạp ý vị. Đàn băng không để ý tới nàng, bước chân nhẹ mà thong thả mà lướt qua nàng rời đi tạ minh Giao không truy, nhưng nàng sâu kín mà nói câu, đạo tôn từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh thương tiếc thương tiếc ta nha. Nàng đáng thương hề hề nói, ta nếu thật bị hắn mang đi, đã có thể không sống nổi. Đàn băng bước chân hơi đốn, thực mau khôi phục như thường, phức tạp hoa mỹ nguyệt bạch cầm y giống như vân trồng chất mà thành, hắn đi đến ngoài điện đứng ở bậc thang phía trên lãnh đạm mà nhìn dưới bậc thang cung kính thi lễ người. Quanh hơi thở giống như còn tràn ngập nhàn nhạt u hương, trong tầm mắt tuy là mấy cái quen thuộc gương mặt trong đầu thổi qua lại luôn là tạ minh giao. Bên tai quanh quần khởi nàng những lời này đó thiên tính cùng lý tính va chạm, hắn cuối cùng mở miệng đối tới rồi mọi người thanh lãnh nói, nhập ma, liền trừ ma. Hắn không chút để ý, không hề cảm tình, nàng ma bản tôn tới trừ. chương 7, Phù Vi Đạo Trưởng cảm thấy chính mình cuộc đời này sai lầm lớn nhất chính là đồng ý tạ minh giao thượng dung tuyết cung. Hắn lúc trước liền không nên mềm lòng đáp ứng nguyên yến, thật sự đem tạ minh giao sự bẩm báo đạo tôn, hiện giờ hắn sợ tạ minh giao làm bẩn đạo tôn tưởng đem nàng mang đi, đạo tôn lại muốn đích thân vì nàng trừ ma, hắn liền phản đối đường sống đều không có. Đem hắn mang đến tô chỉ tịch càng là trong lòng dày vò, nàng nghĩ đến tạ minh giao những lời này đó, còn có sư tôn năm lần bảy lượt cùng nàng đơn độc ở chung, này đó là liền nàng cái này quan môn đệ tử đều còn chưa từng hưởng thụ quá. Nàng thượng dung tuyết cùng đã có đoạn thời gian, nhưng đến nay còn chưa từng cùng đàn băng gần gũi thời gian dài ở chung. Nhất tiếp cận một lần cũng là nàng lần đầu tiên đi lên, hắn quan sát nàng một hồi, làm nàng hãi hùng khiếp vía, suýt nữa cho rằng hắn vẫn là không thể tiếp thu nữ đệ tử muốn đem nàng trục xuất. Còn hảo hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nhưng hư cũng phá hủy ở hắn luôn là cái gì cũng không nói. bọn họ trở thành thầy trò đến nay nói qua nói có thể đếm được trên đầu ngón tay trước kia cảm thấy hắn không thích nói chuyện làm người lãnh đạm kia không nói cũng không nói nhưng hiện tại có đối lập Tạ Minh Giao nhiều lần đều là Tạ Minh Giao đối phương kiêu ngạo đắc ý áp chế nàng bộ dáng dục trí nàng vào chỗ chết bộ dáng đều làm tô chỉ tịch canh cánh trong lòng Nàng nhìn không được tiến lên, sư tôn tạ minh giao cùng ma tu cấu kết hãm hại đệ tử, đệ tử chưa từng bị thương, có thể không truy cứu, nhưng nàng hiện giờ thân nhiễm ma khí thật sự không thích hợp đãi ở dung tuyết cung, sư tôn nhân thiện phải vì nàng trừ ma cũng thật sự không cần tự mình động thủ, vãn bối sự sao có thể làm phiền sư tôn. Đại nhưng đem nàng giao cho tông chủ xử lý, tông chủ nghĩ sao? Phù vi đạo trưởng chiều tô chỉ tịch đầu đi tán thưởng ánh mắt liền giờ khắc này chung, hắn tạm thời vứt bỏ đối nữ từ thành kiến. Thật là thật là, phù vi đạo trưởng lập tức nói, nếu phải vì tạ minh giao trừ ma từ tiểu đạo tới đó là thật sự không cần đạo tôn hao tâm tổn sức. Trong điện tạ minh giao ngắp một cái, nàng chân chính mục đích cũng không phải là làm những người này cho nàng trừ ma, liền nàng cái này nhập ma chiều sâu thật muốn trừ phòng chừng đến đem nàng cả người đều diệt trừ. Đàn băng sẽ đáp ứng sao? Tạ minh giao cũng có chút tò mò, nàng đi ra ngoài vài bước nhìn thấy ngoài điện bậc thang thân nhập lưu ly li cao gầy thon dài nam tử. Hắn tay áo rộng khẽ che, không chút để ý nói, nàng ma ngươi trừ không xong. Phù vi đạo trưởng tuy rằng giống như đích xác có khả năng, nhưng bị sùng kính đạo tôn như thế trắng ra chỉ ra, nhiều ít vẫn là có điểm hồ thẹn cùng xấu hổ a Hơn nữa nếu thừa nhận cái này, chẳng phải là không thể mang đi tạ minh giao. Thật muốn làm nàng một cái ma nữ đãi ở băng thanh ngọc khiết dung tuyết cung. Phù vi đạo trưởng trên mặt tràn ngập cự tuyệt tô chỉ thịt cũng đỏ đôi mắt. Sư tôn. Nàng ngửa đầu nhìn đàn băng, đệ tử bị nàng làm hại toàn dựa đại sư huynh hỗ trợ mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không phải đại sư huynh, có lẽ hiện tại nhập ma linh căn bị hủy chính là đệ tử, ngài là đệ tử sư tôn, liền thật sự. Thật sự một chút đều không tức giận, không lo lắng, không cảm thấy tạ minh giao nên đã chịu trừng phạt sao. Đối mặt Tô Chỉ Tịch muốn nói lại thôi ủy khuất đàn băng tuyết ngọc như nguyệt trên mặt không có nửa điểm động dung, hắn hơi hơi nghiêng đầu, như là không hiểu nàng vì sao như thế ủy khuất, nàng linh căn đã hủy, mà khí sâu nặng, đã tự thực hậu quả xấu, người cảm thấy còn chưa đủ sao? Tô Chỉ Tịch đáy lòng có cái thanh âm ở kêu la còn chưa đủ, còn chưa đủ, nhưng xem sư tôn phong khinh vân đạm bộ Giáng đại khái là cảm thấy đủ rồi đi. Nghiêm túc nhìn đàn băng hồi lâu, Tô Chỉ Tịch bình tĩnh lại, mang theo một loại cùng hắn rất giống băng tuyết đạm nhiên, Sư Tôn nói đúng, là đệ tử ngu muội, nhất thời chui rúc vào sừng châu. Côn Luân bèn nói phái đệ nhất tiên tông, Sư Tôn càng là Côn Luân đạo Tôn, Tạ sư thì đã tự thực, thực hậu quả xấu, nếu có thể cứu nàng lạc đường biết quay lại, tất nhiên là so đánh đánh giết giết càng tốt. Nhưng Tạ sư thì linh căn hủy hoại, chẳng sợ trừ bỏ ma khí chỉ sợ cũng không thể lại tu đạo, Sư Tôn vì nàng đi ma lúc sau, muốn như thế nào an bài nàng? Tô chỉ tịch nhất ngôn nhất ngữ đều ở nói cho tạ minh giao, chẳng sợ đàn băng lưu lại nàng cũng là vì thiện lương, nàng ngôn từ gian không ngừng đề cập chính mình cùng đàn băng quan hệ, lần nữa cường điệu bọn họ thầy cho tình cảm cuối cùng thậm chí đều cùng sư tôn thương lượng khởi như thế nào an bài nàng hậu sự, cái loại này cố tình mang theo thân mật cùng đứng thành hàng, rất làm tạ minh giao cái này nghe lén người không thoải mái. Bất quá nàng cũng không nhảy ra đi nói cái gì, đàn băng mở miệng phía trước, phù vi đạo trưởng kiến nghị, tu sĩ không thể lại tu luyện, đối nàng tới nói cũng là thực trọng trừng phạt, nếu nàng thật sự có thể thoát ma hối cải, xong việc tiểu đạo có thể đem nàng đưa đến phàm giới một hộ nhà, làm nàng không có gì đặc biệt an an ổn ổn mà vượt qua một đời. Phàm nhân số tuổi thọ thực đoàn, với tu sĩ tới ngôn bất quá trong nháy mắt, tô chỉ tịch nghĩ vậy chút đã hoàn toàn có thể tâm bình khí hòa. Nàng liền tính lưu tại Dung Tuyết cung cũng không có khả năng trở thành nàng trở ngại, hơn nữa cũng lưu không được bao lâu. Sư tôn là của nàng, nàng một người thực mau này Dung Tuyết cung thượng liền sẽ giống như trước giống nhau, chỉ có bọn họ hai cái sớm chiều làm bạn. Nghĩ vậy chút Tô Chỉ Tịch cười phụ họa phù vi đạo trưởng nói, vẫn là tông chủ nghĩ đến chu đáo. Bọn họ giống như đã làm tốt quyết định, nhưng đàn băng kỳ thật còn chưa từng mở miệng. Bất quả hắn cũng không thèm để ý, hắn kỳ thật rất ít để ý chuyện gì tạ minh giao cuối cùng như thế nào an bài đều phải chờ nàng thật sự thoát ma lại nói, liền nàng hiện tại như vậy thoát ma. Nằm mơ đi, đàn băng thân hình dần dần biến mất hóa thành nhàn nhạt liêu quang, hắn đây là đi trước một bước. Phù vi đạo trưởng cũng không biết đạo tôn trong lòng nghĩ như thế nào chỉ cảm thấy là ngầm đồng ý quyết định của chính mình. Hắn thập phần vui mừng, đối tô chỉ tịch nói, còn hảo ngươi kịp thời tới bẩm báo bổn tọa tuy không có thể đem nàng mang đi, nhưng đạo tôn nhân thiện, đây là người trong thiên hạ chi phúc, chúng ta tu đạo người cũng nên tâm đạt trong sáng, chớ nhập ma chướng. Chỉ chờ sự thành lúc sau ngươi lại đến bẩm báo bổn tọa một tiếng, bổn tọa đến mang nàng xuống núi. Tô chỉ tịch gật đầu, đúng vậy, làm phiền ngươi, tông chủ khách khí, đây là đệ tử thuộc bổn phận việc. Tô chỉ tịch giữ khuôn phép mà hành lễ. Thấy nàng như thế biết thiết thủ lễ, phù vi đạo trưởng đối nàng ấn tượng lại hào một ít gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua trong điện thấp giọng dặn dò nói, đạo tôn vì nàng trừ ma trong lúc, nếu có bất luận cái gì không tầm thường việc người muốn lập tức thông chi bổn tỏa. Này còn dùng nói, tạ minh giao dự nghiêng chờ đợi tô chỉ tịch trả lời quả nhiên, nàng thực mau liền nói, nhất định. tạ minh giao cười nhạt một tiếng, duỗi người, khẩn trương hồi lâu, hiện giờ đàn băng đi rồi, thảo người ghét ruồi bỏ cũng đi rồi, cuối cùng có thể yên tâm một ít. nàng nghĩ ngủ tiếp một hồi tô chỉ tịch liền đi vào trong điện tạ sơ tỷ, tạ minh giao xoay người trên dưới đào qua nàng có việc nhi tô chỉ tịch tay cầm trường kiếm ngữ khí đạm mặc ngươi đã nói ngươi sẽ đoạt lại thuộc về ngươi đồ vật trước không nói ta vị trí hay không thật sự thuộc về ngươi chỉ nói kết quả ngươi cái gì đều lấy không quay về tạ minh giao hơi hơi nhướng mày nga tô chỉ tịch sắt khóe miệng mới vừa rồi tông chủ nói sẽ đem ngươi đưa đi phàm giới ngươi hẳn là cũng nghe thấy Ân ân ân, nghe thấy được, Sư Tôn không có phản đối. Tô chỉ tịch đi phía trước đi đi, nàng cười rộ lên càng giống hiện thực nàng một ít thập phần cách ứng người. Này liền đại biểu Sư Tôn cũng tán thành. Sư Tôn nãi đương thời đạo Tôn, hắn phải vì ngươi trừ ma là chuyện rất dễ dàng, người thực mau liền sẽ bị tiễn đi, hắn đời này chỉ biết có một cái đồ đệ côn luân tương lai đạo Tôn cũng chỉ sẽ là ta. Nói xong lời cuối cùng, Tô chỉ tịch đã cùng tạ minh giao mặt đối mặt. Nếu nói phía trước Tô Chỉ Tịch còn thập phần chướng mắt Tạ Minh Giao, lười đến cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, hiện tại lại là thật sự đem nàng để vào mắt coi như đối thủ. Đương nhiên, nàng vẫn là cảm thấy chính mình tất không có khả năng trở thành bại giả, giữa những hàng chữ đều lộ ra nồng đậm tự tin cùng cảm giác về sự yêu Việt. Tạ Minh Giao cũng không giống Tô Chỉ Tịch trong tưởng tượng như vậy hoặc là xấu hổ và giận dữ hoặc là sinh khí. Nàng thực bình tĩnh Tô Chỉ Tịch cười, Tạ Minh Giao cũng cười cười đến thập phần phóng đến khai. Ngươi cho rằng tới rồi hôm nay, ta còn nghĩ thật sự phải cho hắn đương cái gì đồ đệ sao? Giọng nói của nàng khó lường nói, tô chỉ tịch một đốn, hiện giờ chỉ là mượn cái này thân phận dùng dùng thôi. tạ Minh Giao dùng ống tay áo che lại cổ tay gian trăng non dấu vết. Người như vậy, làm hắn đồ đệ có cái gì thú vị? Không bằng, tô chỉ tịch mặt mày dùng mình, nắm chặt trong tay trường kiếm ngươi có ý thứ gì? Tạ Minh giao ném cho nàng một cái ý vị thâm trường muốn nói lại thôi ngươi tự hành thể hội cười nhạt, ngươi đoán. Tô Chỉ Tịch còn không có đoán ra cái nguyên cơ tới Tạ Minh giao liền đi rồi, lưu nàng một người ở trong đại điện. Tô Chỉ Tịch tại chỗ đứng rất lâu sau đó, mới lạnh mặt rời đi. Tạ Minh giao hồi nội điện liền ngủ, mệt nhọc lâu lắm nàng thật sự yêu cầu hào hào nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không hào sẽ ảnh hưởng đến nàng làn da nàng tìm cơ hội chiếu quá gương, nơi này chính mình vẫn là nguyên lai tướng mạo, liền trên người nơi nào có trí đều giống nhau như đúc này đại nhập cảm quá cường thân thể của mình nàng luôn luôn sẽ hào hào quý trọng. Rốt cuộc là xa lạ hoàn cảnh, tạ Minh giao ngủ đến cũng không an ủi, ngủ tư thế là nghiêng người ôm chính mình thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. mông lung gian giống như có ai đang nhìn nàng, nàng hoảng hốt mà mở mắt ra, buồn ngủ nhập nhèm mà nhìn lại cách lụa mỏng màn giường, nhìn thấy sườn bạn một cái thon dài như ngọc thân ảnh. Hắn mặc phát cực dài qua mông tuyến, như sa thanh đen nhánh nhu thuận phát đỉnh là hơi hơi phản quang thái cực lưỡng nghi hoa sen quan quan sau trị tuyết sắc dây cột tóc đang cùng sợi tóc thùy gió lạnh phiêu động. Hắn chậm rãi phất khai màn giường, môi mỏng khép mở nói gì đó. Tạ Minh Giao cho rằng đang nằm mơ, nghe không rõ hắn nói gì đó cũng không động đậy, cùng quỷ áp dường dường như. Nàng trinh lăng nháy mắt trước mắt hình ảnh bay nhanh biến ảo, ngay sau đó, lạnh băng đến sương thủy hoàn toàn kích thích nàng. Đàn băng, Tạ Minh Giao ở lạnh băng nước ao phịch, người tìm chết, audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com. chương 8, đàn băng nhập côn luân khi bất quá 3 tuổi hài đồng, ngay lúc đó đạo tôn đem hắn trực tiếp mang lên dung tuyết cung, chưa từng cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. lúc sau hắn bị chứng thực là không linh căn côn luân mọi người bất mãn cũng hành quân lặng lẽ hắn như vậy thành đời trước đạo tôn đệ tử ở dung tuyết cung vượt qua sinh mệnh đại bộ phận thời gian loại này sinh hoạt tịch mịch quạnh quẽ cũng dày vỏ thống khổ nhớ lại tới nào đó trải qua khuất nhục giống ông nhọt trong xương chẳng sợ đối phương đã chết đi nhiều năm vẫn như cũ khó có thể loại bỏ Trừ cái này ra, hắn duy nhất nhớ rõ đó là mỗi người ca tụng cùng không chỗ không ở khen tặng, chưa bao giờ có người dám như thế đối hắn hô to gọi nhỏ, vô lễ mạo phạm. Mặt vô biểu tình mà tới gần bên cạnh ao, đàn băng hơi hơi cúi xuống thân, tóc dài cùng phức tạp vạt áo buông xuống, tạ minh rào ánh mắt sáng ngời mà trừng mắt hắn, hắn cùng nàng đối diện một lát hỏi nàng, người mới vừa rồi gọi bản tôn cái gì. Hắn bóp chặt nàng nâng lên cầm lãnh đạm nói, lặp lại lần nữa. Tạ Minh Giao rất rõ ràng hắn khả năng không cao hứng, cảm thấy bị mạo phạm nhưng sợ chết nàng liền không phải. Tạ Minh Giao tính tình lên đây thật sự rất khó khống chế, nàng còn chưa bao giờ chịu quá như vậy nhiều tra tấn, từ không thể hiểu được xuyên thư đến bị như bây giờ đối đãi Tạ Minh Giao ở trong lòng đem tô chỉ tịch tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, nàng phi thường hoài nghi là đối phương hoa toàn bộ thân gia làm cái gì tạ ác nghiên cứu mới đem nàng đưa lại đây. Nàng khó thở, đối mặt đàn băng nguy hiểm hỏi chuyện liền không chút nào sợ hãi mà đỉnh trở về kêu ngươi đàn băng, làm sao vậy? Đặt tên chẳng lẽ không phải làm người kêu sao? Nàng còn không sợ chết mà bỏ thêm một câu ta còn nói ngươi tìm chết như thế nào thực mới lạ? Cảm thấy thú vị sao? Trước nay không ai dám như vậy đối với ngươi nói chuyện đi. Có phải hay không thành công khiến cho ngươi chú ý? nàng nói xong lời cuối cùng lại cười lại tức lại cười lại bất đắc dĩ bộ dáng rất buồn cười cũng lộ ra khôn kề đáng yêu nữ hài từ thơm tho mềm mại véo ở trong tay cầm đều không giống người thường loại này xa lạ mới mẻ cảm giác thậm chí trung hòa trong trí nhớ huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh đàn băng bỗng chốc ngồi dậy trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống tạ minh dao, tạ minh giao bình tĩnh lại chịu đựng nước ao lạnh băng đến sương sau này lui còn hào nước ao không thâm Không sai biệt lắm đến nàng ngực vị trí, nàng không cần toàn thân đều đắm chìm ở rét lạnh. Nàng thật là chán ghét chết dung tuyết cung hết thảy nàng đối nơi này duy nhất ấn tượng chính là lãnh. Lãnh, ta đang ngủ ngon giấc ngươi đột nhiên đem ta ném tới nơi này, cũng đừng trách ta đối với ngươi không có hảo thái độ. Dựa vào một khác bên bờ thời điểm tạ Minh Giao mới nghỉ ngơi khẩu khí, miễn cưỡng nói như vậy một câu. Nàng nỗ lực tập trung tinh thần quan sát chung quanh, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, nước ao sương mù bốc hơi, liền một khác bên bờ đàn băng đều mau thấy không rõ lắm. Tạ Minh Giao dùng sức hất hất đầu, phát giác trên người không ngừng hướng ra ngoài phát ra đen như mực ma khí, nàng ngẩn ra một chút lại lần nữa nhìn phía một khác bên bờ, lại phát hiện nơi đó đã không có cái kia thon dài thân ảnh. Nàng sừng sốt một cái chớp mắt bên tai vang lên cái kia lạnh băng u nhã thanh âm, đầu tiên là lấy ba phải cái nào cũng được nói tới thử bản tôn, hiện giờ lại như vậy cử chỉ vô trạng lời nói việc làm thô lỗ, một người nhập ma liền thật sự đối sinh tử không hề khiếp sợ sao. Người là nguyên bản liền như thế tính tình, vẫn là bởi vì nhập ma. Xem phù vi cùng chỉ tịch phản ứng, người nguyên bản không nên là như thế này, như vậy, đó là bởi vì nhập ma. Hắn đột nhiên nói nhiều như vậy nói. Đại khái chính mình đều không thói quen, tạ minh giao cũng nghe đến hãn đều dựng lên ba phải cái nào cũng được nói chỉ chính là thường Nga thỏ ngọc kia vài câu cử chỉ vô trạng là phía trước ái muội đùa giỡn, lời nói việc làm thô lỗ là hiện tại hắn tưởng đến nguyên lai tạ minh giao khẳng định không dám như vậy, nếu chỉ là cảm thấy nàng nhập ma mới biến thành như vậy, như vậy. Người ném tới ta nơi này, là ở vì ta trừ ma. Tạ minh giao chớp chớp mắt, đàn băng liền đứng ở nàng phía sau trì trên bờ, nàng vừa chuyển đầu là có thể thấy hắn. Nàng còn không có cái đứng đắn xiêm y đổi trên người là phía trước hơi mỏng trung y, hiện giờ bị lạnh băng nước ao ướt đẫm, đường cong tất lộ. Nàng xoay người đối diện hắn, hắn lông mi buông xuống mà cùng nàng đối diện mấy tức chợt thấy nàng vươn tay. Nếu phải vì ta trừ ma, sao không làm được hoàn toàn chút? Tuy rằng đã biết nàng cùng người khác so sánh với không có bất luận cái gì đúng mực, xưng được với là tùy ý làm bậy, nhưng nàng như vậy đột nhiên động tác vẫn là làm hắn nhất thời thói quen không được. Tạ minh dao ở nước ao chung nhón chân, lôi kéo hắn vạt áo, đem hắn xả vào lạnh băng nước ao chung. Bọt nước văng khắp nơi, bên bờ thanh phong minh nguyệt đạo trưởng rơi vào trong nước Tạ minh dao trên tóc trên mặt đều là việt nước nàng lãnh đến run lên, vội vàng mà tìm kiếm duy nhất sưng được với ấm áp ngọn nguồn bị nàng kéo xuống nước đàn băng. Hảo lãnh Tạ Minh Giao lúc này quá khó tiếp thu rồi, ý thức mơ hồ, nơi nào còn quản được nhiều như vậy, tay chân cùng sử dụng triền ở nam nhân tương so với nước ao còn ấm áp chút thân thể thượng cát gao ôm hắn rôn giọng nói. Đây là cái gì gặp quỷ trừ ma, như vậy lãnh, ma không diệt trừ, người trước bị ngươi đông lạnh. Xa lạ hơi thở tràn ngập ở quanh hơi thở, đàn băng cứng đờ mà đứng ở nước ao chung, dườm già dày nặng cầm y ngộ thủy trở nên càng trầm, hắn cả người thoạt nhìn đều thực áp lực giống tùy thời sẽ muốn tạ Minh Giao mạnh. Nhưng hắn vẫn là không ra tay, chỉ lạnh như băng phun ra hai chữ, buông tay. Tả minh Giao sao có thể buông tay? Nàng thậm chí lực đạo càng thêm lớn một ít người tới tuyệt cảnh khi Tổng hội có vô hạn tiềm năng, nàng duy nhất còn thừa lý trí nói cho nàng. Người nếu là không nghĩ bị ta kéo xuống tới, trước tiên khả năng không phản ứng lại đây, mặt sau còn sẽ thật sự không đứng được sao? Nàng hô hấp hấp tấp nói. Người nếu thật không nghĩ bị ta ôm tu vi như vậy cao thâm ngươi, chẳng lẽ còn thật có thể bị ta như thế cưỡng bách không thành. Nàng mỗi cái tự đều là ám chỉ đàn băng lạt mềm buộc chặt. Hắn là muốn chỉ là ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đàn băng kế tiếp hàn khí bốn phía, băng đến người thấu cốt lạnh nói làm nàng có chút thất thần. Đây là thối tâm trì, trong đầu quỷ dị mà thoát ra một đoạn ở trong sách nhìn đến nói thối tâm trì nãy dung tuyết cung rèn luyện nhân tâm trí nơi cũng nhưng trừ tẫn thiên hà tà ma yêu khí. Không khỏi nhập trì người khó có thể thừa nhận tôi tâm trì khổ ý đồ chạy thoát thối tâm trì thiết có côn luân mấy thế hệ đạo tôn lưu lại kết giới, vô luận người nào đến tận đây, đều sẽ pháp lực toàn vô cùng loại phàm nhân. Đạo tôn đàn băng có thể lâu dài không bị phát hiện yêu, đó là bởi vì có thối tâm trì ở, hắn sớm thành thói quen thối tâm trì mang đến thống khổ, ngày qua ngày năm này sang năm nọ trên người yêu khí càng lúc càng mờ nhạt, đừng nói mặt pháp thời đại không có chân chính tiếp cận phi thăng người, đó là có cũng khó có thể nhìn ra trên người hắn yêu khí. như thế nào liền nhớ tới này đoạn nhi đâu, thật xảo a, nhưng thật ra Tỉnh đàn băng tốn nhiều miệng lưỡi. Tạ Minh Giao nỗ lực mở mắt ra, nhìn Như Tuyết thượng Ngọc nam nhân gần trong gang tấc không thì vết sung mạo, như vậy đẹp người cũng liền ở trong sách mới có thể gặp được, hiện thực căn bản sẽ không tồn tại. Tạ Minh Giao tay không tự giác xoa đàn băng mặt, loại này đụng vào giống gợi lên hắn cái gì không tốt ký ức, nàng lúc này thoáng lỏng lực đạo, dường như phàm nhân đạo tôn liền tránh thoát nàng, một cái xoay người tính toán lên bờ. Tạ Minh Giao cũng tưởng lên bờ, rời đi địa phương quỷ quái này, nàng đối tương lai thiết tưởng chính là tu ma, là ma tôn, nàng nhưng không nghĩ chiếu thư não tàn cốt chuyện phát triển ở tu đạo thượng lãng phí thời gian. Đàn băng khẳng định biết như thế nào lấy phàm nhân chi khu đột phá kết giới đi lên, nàng liền sau này ôm lấy hắn eo tưởng đi theo hắn cùng nhau đi lên. Nước ao ẩm ướt hai người quần áo, đặc biệt là nàng quần áo đơn bạc như vậy gần sát hắn, liền như là không manh áo che thân chân thành mà dán khẩn hắn sống lưng. Đàn băng dáng người cứng đờ, đưa lưng về phía nàng đứng ở bên bờ chậm chạp chưa động tạ minh giao đôi môi run lên, hít vào nhiều thở ra ít nói ta một chút đều không nghĩ trừ ma, người không cần vì ta phí như vậy tâm tư, ta như vậy thảo ngươi phiền chán, người không bằng trực tiếp đem ta ném ra côn luôn. Người muốn lên bờ có thể, mang ta đi lên, ta không cần đãi ở chỗ này. Nàng gắt gao hoàn hắn eo không buông ra, tóc đen tuyết nhan đạo trưởng cúi đầu, một đôi thanh lãnh mắt đào hoa lẳng lặng nhìn nàng hoàn ở hắn bên hông trắng nõn tố nhã tay. một đôi tuổi trẻ tay sạch sẽ là nữ từ tay cùng nam tử là bất đồng đàn băng như vậy ngưng thần nhìn một hồi buông xuống bên cạnh người tay bỗng nhiên nâng lên nhẹ nhàng cầm nàng tạ minh giao quá lạnh lúc này hắn nắm tay nàng cũng vô tâm tư thường nhiều như vậy lập tức phản nắm lấy tìm kiếm duy nhất độ ấm mặt còn ở hắn bối thượng cọ cọ có như vậy lãnh đạo trưởng thanh tuyến trầm thấp cũng không có gì đặc biệt cảm xúc phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi Tạ Minh giao theo bản năng trả lời thực lãnh, đặc biệt lãnh ta mau bị đông lạnh ta muốn đi ra ngoài. Nàng nắm chặt trong lòng ngực người đạo bào tưởng thúc dục hắn nhanh lên đi lên, nàng thật sự quá lạnh, một chút sức lực cũng chưa quanh thân ma khí cuồn cuộn, xương cốt đều bắt đầu đau, ước chừng là thối tâm trì thủy khởi hiệu. Nàng dưới tình thế cấp bách trong tay không có không đúng mực, không biết như thế nào kéo ra hắn eo phong, ánh trăng thanh nhã đạo bào rơi xuống, chẳng sợ đàn băng kịp thời duỗi tay giữ chặt cũng lộ ra trắng nõn như ánh ngọc bả vai. Ngón tay chạm vào thật thật tải tại ra thịt tạ minh rau mần ra, thần chí đã trở lại không ít trước mặt bạch bạch sương mù tan đi, nàng thấy chính mình kéo xuống đối phương đạo bào tay, còn có đàn băng đầu vai, một đóa yêu dị nở rộ hồng liên. Băng thanh ngọc khiết đạo tôn trong ba tầng ngoài ba tầng đạo bào phía dưới thế nhưng văn một đóa hồng liên. Tạ minh dao hơi hơi mờ to hai mắt, đàn băng lúc này quay đầu tới, hắn sợi tóc hỗn độn đôi mắt phiếm hồng, ánh mắt thập phần lạnh băng, lực đạo cực đại mà đem đạo bào xả trở về nhanh chóng phù thêm, dùng sức đem Tạ minh dao đẩy ra, lạnh giọng nói, lớn mật. Tạ minh dao bị đẩy ra, dưới chân không song, cả người ngã vào nước ao, nàng vốn là không nhiều ít sức lực như vậy một quang ngã chẳng sợ sẽ bơi lội cũng không khỏi uống lên vài nước miếng. Nàng nhắm chặt hai tròng mắt chậm rãi ngã xuống, đau đầu dục nước đồng thời càng thêm cảm thấy lạnh, nàng biết chính mình đến du đi lên, nhưng là thật sự rất mệt. Ở mâu thuẫn rối rắm bên cạnh cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, một đôi tay đem nàng lôi ra mặt nước. tạ minh dao đột nhiên mở mắt ra, thờ hồn hền nhìn phía người nọ, hắn môi mỏng mà hồng, sắc mặt lãnh đạm đạo bào đã mặc tốt, động tác thô lỗ mà đem nàng bế lên tới, trực tiếp ném tới bên bờ. Tạ minh đã sẽ không cảm thấy đau quăng ngã một chút cũng không có gì, đông lạnh đến người đều ngạnh còn sợ quăng ngã. Nàng chật vật mà ngã vào bên bờ, lọt vào trong tầm mắt chỗ là chính mình thủ đoạn tuy rằng còn có hắc khí lượn lờ, nhưng giống như thật sự không như vậy trọng Này cũng không phải là cái tin tức tốt mà khí phai nhạt bất lợi với nàng tu luyện a Nâng lên mắt nhìn thấy xoay người muốn đi đạo tôn, như vậy lăn lộn nàng một chuyến, hại nàng uống lên như vậy nhiều nước ao, liền tính toán như vậy đi rồi. Tạ minh giao câu môi cười, ngữ khí suy yếu lại ác liệt nói, đạo tôn, ngài eo phong lại khai. Đàn băng theo bản năng xoa eo phong, phát hiện hệ đến hào hào, lập tức minh bạch Tạ minh giao ở chơi hắn. Hắn còn không có quay đầu, liền nghe thấy nàng nhẹ lại êm tai tiếng cười, chế nhạo hỗn loạn châm chọc. Ở lực lượng thượng nàng tạm thời không có biện pháp tìm về bãi, trong lời nói cũng muốn không mất tức đất. Dù sao chính là không thể có hại. nàng lá gan là thật đại năm lần bảy lượt trêu chọc mạo phạm đạo tôn liền thật sự không sợ bị vấn tội sao người khác đều là có cậy mới vô khủng nàng rõ ràng vô cậy vẫn như cũ vô khủng đàn băng chậm rãi quay đầu ngưng nàng nhìn hồi lâu xem nàng cố nén suy yếu cố ý bày ra không sợ gì cả bộ dáng ngược lại không có vấn tội tâm tư kỳ quái nữ nhân kỳ quái thắng bại dục chương 9, tạ minh giao biết không có thể tiếp tục lưu tại dung tuyết cung Phía trước thượng dung tuyết cung là vì giữ được một mạng, nàng không có khả năng giống trong chuyện gốc như vậy yếu đuối cầu sinh, dựa vào đám kia đạo sĩ thúi cùng tô chỉ thịt thương hại sống sót, liền tới nơi này tự cứu. Nàng cũng thành công sống sót, không có tánh mạng chi yêu, nhưng cũng không nghĩ làm đàn băng thật sự vì nàng trừ ma. Dung tuyết cung 73 điện, lại đại lại quạnh quẽ ở bất quá ba người. Tạ Minh Giao ở tại còn tính tới gần chính điện 12 trong điện Tô Chỉ Tịch làm đàn băng đệ tử tự nhiên ở tại cách hắn rất gần địa phương cùng chính điện chỉ một tường chi cách. Từ thối tâm trì trở về đêm đó, Tô Chỉ Tịch tới cấp nàng đưa xiêm y Tạ Minh Giao quét quét nàng khay đạo bào chán ghét nhăn lại mi, lãnh đạm nói, phóng chỗ đó đi. Cái loại này tự nhiên mà tùy ý ngữ khí, giống như thói quen bị người hầu hạ, một chút đều không cảm thấy có cái gì thất lễ. Tô Chỉ Tịch bưng khay tay nắm thật chặt nàng là nàng người hầu sao. Như thế vừa bãi, tính, nàng sẽ không lưu tại này bao lâu, hiện tại nhìn trên người nàng ma khí liền ít đi rất nhiều, lấy sư tôn tu vi, khả năng ngày mai nàng liền sẽ bị tiễn đi. Hít sâu một hơi, tô chỉ tịch nhẫn nại tính tình cầm quần áo buông. tạ minh giao không thích nơi này đạo bào tuy rằng tiên khí phiêu phiêu thập phần thanh giật nhưng quá dườm già chậm trễ hành động còn không bằng ăn mặc chung y tự tại Bất quá vẫn là mặc vào đi, nơi này rốt cuộc không thể so từ trước, ở từ trước xuyên chung y như vậy nhiều cũng đã thực có thể, ở chỗ này, đây là không thể gặp người trang phục. Như thế nào còn không đi? Dương mắt nhìn sự tại bên cạnh bàn tô chỉ tịch tạ minh giao không có gì hứng thú nói. Còn chờ ta tạ ngươi, ngươi đợi không được trong lòng không số sao. Muốn nàng tạ nàng, nằm mơ còn nhanh một chút. Nếu không phải nàng hiện giờ không năng lực, mặc dù không cần nàng mệnh cũng muốn hảo hảo thu thập nàng một đốn. Tuy rằng trong sách tô chỉ tịch nhìn ra không có hiện thực ký ức nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đem hai cái tô chỉ tịch xác nhập thành một cái, nàng vẫn là chán ghét nàng, căm hận nàng. Hơn nữa nếu có thể tìm được phương pháp về nhà kia cái này điểm mấu chốt tuyệt đối ở tô chỉ tịch trên người. Tô chỉ tịch liếc tạ minh giao lạnh giọng hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi thiếu ta một cái xin lỗi sao? Tạ minh giao cười, ngươi muốn cho ta hướng ngươi xin lỗi a Không nên sao, ta thiếu chút nữa bởi vì ngươi đã chết. Ngươi không phải không chết sao? Lông tóc vô thương, đó là bởi vì đại sư huynh đã cứu ta. Tô chỉ tịch trường nàng, này không đại biểu ngươi liền không trách nhiệm. Đúng vậy, ngươi đại sư huynh cứu ngươi thật đáng tiếc. tạ Minh Giao tiếc hận nói, nếu không cứu ngươi thì tốt rồi, ta cũng sẽ không bởi vậy chính mình ăn đau khổ, ngươi cũng không cơ hội còn ở nơi này phiền ta. Đến lúc này ngươi thế nhưng vẫn là không biết hối cảnh, ngươi sẽ không sợ bị đưa đi phàm giới lúc sau, những cái đó phía trước cùng người cấu kết ma tu biết được ngươi tung tích lại đi tìm ngươi. Đây là trói lọi uy hiếp tạ minh rào ánh mắt sáng lên, ngươi không bằng hiện tại khiến cho bọn họ tới tìm ta nha. Tô chỉ tịch giật mình, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không hận cực kỳ ta lão ở dung tuyết cung quấy dày ngươi cùng ngươi sư tôn? Bị chọc chúng tâm sự, tô chỉ tịch nhĩ tiêm phiếm hồng, ta mới không có. Nàng lập tức phủ nhận ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ngươi biểu tình đã nói cho ta hết thảy. Tạ Minh Giao từ trên ghế đứng lên, chậm rãi vòng quanh nàng đi, không chút để ý nói: Kỳ thật ta cũng không nghĩ lưu tại này, ngại ngươi mắt phía trước là các ngươi một hai phải giết ta, ta mới nghĩ đến nơi này. Hiện giờ ta chỉ nghĩ rời đi côn luân, ngươi nếu có thể trợ ta, ta còn có thể đi được càng mau chút. Tô Chỉ tịch căn bản không tin ngươi muốn chạy, sao có thể? Ngươi chịu ước gì cả đời đãi ở dung tuyết cung, đừng cho là ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nàng cười nhạt, người phía trước còn nói muốn đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy, hiện tại lại nói phải đi, như thế tự mâu thuẫn, khi ta là ngốc từ sao. Tạ Minh Giao ý vị thâm trường mà nhìn nàng, người lý giải sai rồi, ta nói muốn đoạt lại hết thảy cũng không phải là ngươi suy nghĩ đến những cái đó. Tô chỉ tịch ninh khởi mi từ tạ Minh Giao nhập ma, liền luôn là nói một ít nàng nghe không hiểu nói. dù sao ta sẽ không tin ngươi nói, tô chỉ tịch lãnh khởi mặt, đừng nghĩ lại thiết kế ta, ngươi khẳng định có cái gì tân kế hoạch chờ ta, tưởng châm ngòi ly rán ta cùng sư tôn, ta mới sẽ không mắc mưu. nàng xoay người liền đi, không cho tạ minh giao tẩy não cơ hội, tạ minh giao nhún nhún vai đáng tiếc. nàng cất cao giọng nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận a. tô chỉ tịch cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng thực mau nàng liền phát hiện nàng sai rồi. Có đứng đắn xiêm y có thể tùy ý ra cửa tạ minh dao liền bắt đầu giống như ruồi bỏ giống nhau vây quanh chính điện. Tựa như như bây giờ, nàng nhập định kết thúc lệ thường tới bái kiến sư tôn tới rồi chính điện lại phát hiện tạ minh dao sớm đến. Nàng liền tóc đều không sơ, phi đầu tán phát mà đứng ở cửa điện ngoại bậc thang, nhìn thấy nàng tới ngắp một cái còn rũi người, phi thường không quy củ, một chút nữ từ bộ dáng đều vô. Người tới chỗ này làm gì? Tô chỉ tịch nhíu mày tiến lên, một bộ nữ chủ nhân tư thái. lập tức rời đi. Tạ Minh Giao lôi kéo ống tay áo ta vì cái gì phải nghe ngươi? Tô Chỉ Tịch trên dưới đảo qua nàng, nơi này là dung tuyết cung, là ta cùng sư tôn địa phương, ngươi một ngoại nhân tự nhiên muốn nghe ta. lời này nói, Tạ Minh Giao cười, ta là người ngoài, ngươi có thể tại đây, còn là từ ta cái này người ngoài nơi này cướp đi, đó là chính ngươi không bản lĩnh. Tô Chỉ Tịch ngữ khí học đàn băng ba phần lạnh như băng. Ngươi muốn thật sự không cam lòng, chúng ta tới chính thức so một hồi, ta không cần pháp lực so với ngươi kiếm, cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Tạ Minh Giao xinh đẹp đơn phượng nhãn sáng lên, cong lên tới khi khóe mắt lệ trí cực Mỹ, thật sự. Tô chỉ tịch nhìn nàng, không khỏi ngươi nói không công bằng, có thể chờ ngươi thương thế hào chút lại nói. Không sao, Tạ Minh Giao nói, liền hiện tại, so một lần. Tôi chỉ tịch xem nàng kiên trì cũng tùy nàng đi, nàng tùy tay đưa tới một cây nhánh cây, ta không cần kiếm so với ngươi, miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi. Tạ Minh Giao bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn dung tuyết cung chính điện, nhắm chặt cửa điện vô thanh vô tức giống như bên trong người thật không biết các nàng muốn động thủ giống nhau. Hảo a, Tạ Minh Giao chiếu đơn toàn thu, nhưng ta là tính toán dùng kiếm, nhưng ta kiếm hủy ở ma tu trong tay, đem ngươi mượn ta dùng dùng. Tô chỉ tịch chán ghét mà liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng sợ không nói rõ ý, thứ cũng thực rõ ràng, dùng ta kiếm ngươi cũng xứng. Nàng ban ân mà từ túi cản khôn lấy ra một thanh kiếm đưa cho nàng, ngươi dùng cái này đi. Tạ Minh Giao đem nàng biểu tình truyền biến thu hết đáy mắt, nàng cũng chưa nói cái gì tiếp nhận kiếm ở trong tay cầm kia ta cần phải bắt đầu rồi. Tô chỉ tịch còn tưởng nói nhường ngươi ba chiêu đâu, liền phát hiện Tạ Minh Giao giọng nói rơi xuống liền động thủ. Nàng nghĩ thầm cũng thế cùng một phàm nhân quân dự bị so đo cái gì, đang định nhẹ nhàng ứng đối, lại phát hiện tạ minh dao nàng cương nhiên trói lọi mà dùng ma khí. Vốn dĩ phiếm linh khí kiếm nhiễm ma khí tạ minh dao đôi mắt phiếm hồng, khóe miệng ý cười làm càn trương dương, tóc dài rối tung bay múa trên người côn luân đạo bảo sấn đến nàng ma nữ hơi thở càng thêm u mị làm cho người ta sợ hãi. Tô chỉ tịch là thật sự không nhúc nhích dùng linh lực lý luận đi lên nói tạ minh giao cũng không nên vận dụng linh lực nàng cũng không dùng được nàng đã không có. Trăm triệu không thể tưởng được nàng một cái ở dung tuyết cung trừ ma người cư nhiên còn dám dùng ma ngoan độc chiêu thức. Ngươi, tô chỉ tịch sinh chân khí bởi vì khinh địch cánh tay treo màu nàng bất chấp phía trước bảo đảm ném xuống nhánh cây chấp kiếm mà thưởng. Tạ Minh Giao thấy nàng động thật cách biết chính mình hiện tại đánh không lại, chuyển biến tốt liền thu, lập tức ném trong tay ma khi bốn phía kiếm, không quan tâm mà đẩy ra chính điện môn, chạy đi vào bổ nhào vào lụa trắng lụa mỏng lúc sau. Tô chỉ tịch sợ ngây người, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nàng dám như vậy xông vào sư tôn địa phương, thậm chí còn xông vào kia đạo lụa mảnh. Nàng như thế nào đi vào? Sư tôn như thế nào phóng nàng đi vào? Tô chỉ tịch truy tiến vào thấy lụa mành nhộn nhạo đổ cung từ kia không tính đại khe hở thấy bên trong tình hình. tạ minh giao thậm chí còn đang cười, nàng giống cái yêu giống nhau bổ nhào vào đàn băng trên người, nhắm mắt đà thọa đạo tôn bỗng chốc mở mắt ra cách rơi xuống lụa mành cùng tô chỉ tịch đối diện. Dừng tay, hắn mở miệng, ngữ khí không gợn sóng, mang theo quán tính lạnh nhạt. Tô chỉ tịch qua kinh ngạc đều có chút nói năng lộn xộn sư tôn, ngài như thế nào có thể làm nàng đi vào nàng làm sao dám xông tới. Nàng ngài, nàng nói không nên lời nói liền nói, thập phần thất thố, lụa mành giờ phút này hơi hơi phất động, phía sau rèm đàn băng chậm rãi đứng lên, đẩy ra nhào vào trên người hắn tạ minh dao, lạnh lẽo ánh mắt phóng ra qua đi tạ minh dao vô tội mà chớp chớp mắt thành thành thật thật thối lui đến một bên. Không cho nàng tiến vào chẳng lẽ thật làm ngươi giết nàng sao? Như thế một câu Tô Chỉ Tịch liền phản ứng lại đây, cảm thấy thẹn mà lui lại mấy bước miễn cưỡng nói: "Sư tôn, đệ tử vốn chỉ tưởng cùng nàng quá so chiêu làm nàng hết hy vọng, ai ngờ nàng cư nhiên còn dám ở Dung Tuyết cung vận dụng ma khí, đệ tử đều bị nàng thương tới rồi." Đàn Băng Chư Ngôn Tô Chỉ Tịch ủy khuất oán giận tâm nghỉ ngơi rất nhiều, nàng suy nghĩ phức tạp cuối cùng lôi kéo góc áo cắn môi nói: "Sư tôn thực xin lỗi, là đệ tử suy xét không chu toàn, tạ minh giao tâm tính không chừng, đệ tử không nên dễ dàng tin tưởng nàng cùng nàng động thủ." Nhân đệ tử chọc như vậy nhiều nhiễu loạn, hại sư tôn bị nàng phiền nhiễu, là đệ tử sai, đệ tử lập tức đem nàng mang đi. tô chỉ tịch tiến lên muốn đem tạ minh giao bắt đi, tạ minh giao nhíu mày trốn đến đàn băng sau lưng, cố ý nhón mũi chân ở hắn bên tai thổi khí ta không đi, nàng muốn giết ta, sư tôn ngươi mới vừa rồi cũng gặp được người nói phải vì ta trừ ma, đường đường đạo tôn nói chuyện phải giữ lời nha, ta muốn cùng nàng đi rồi khẳng định sẽ bị khi dễ, đến lúc đó lại luẩn quẩn trong lòng nhập ma càng sâu làm sao bây giờ. Người không chuẩn kêu sư tôn. Tô chỉ tịch tức muốn học máu nói. Đây là ta sư tôn, người dám can đảm như thế. Tạ Minh Giao tránh ở đàn băng phía sau chiều nàng nhẹ nhàng cười, nhiều ít mang theo chút khoe ra hương vị. Nàng bất chấp tất cả có thể làm rất nhiều sự, nhưng Tô chỉ tịch không được nàng nhận lễ pháp trói buộc chẳng sở cũng tưởng chiều đàn băng làm nũng không thể được. Tạ Minh Giao, Tô chỉ tịch nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí hỗn loạn oán hận. Tạ Minh Giao nhìn lại nàng, dùng môi hình hỏi nàng, hối hận sao. Nhớ tới tạ Minh Giao phía trước nói, tô chỉ tịch là thật sự không nghĩ trở lên nàng đương, nhưng hôm nay, nếu chính mình gặp phải nguy hiểm một lần không đủ để làm sư tôn cùng đại sư huynh đem tạ Minh Giao ngay tại chỗ tử hình còn tưởng cứu lại nàng kia lại một lần đâu. Nàng có lẽ có thể tương kế tự kế, xem tạ Minh Giao muốn như thế nào đối phó nàng, dù sao người ở Côn Luân, nàng không tin nàng thật có thể đem chính mình thế nào. Nếu có thể mượn cơ hội này làm sư môn sử trí nàng. lạnh băng linh lực tới gần tô chỉ tịch đột nhiên hoàn hồn phát hiện tạ minh giao đã bị bài xích chờ thực xa xôi địa phương mà nàng còn ly đàn băng rất gần nàng trong lòng nháy mắt thoải mái rất nhiều liếc xéo liếc mắt một cái bị đuổi đến ngoài điện tạ minh giao nàng nhưng thật ra hồn không thèm để ý cũng không xem đàn băng ngược lại cùng nàng ánh mắt giao hội một chút rõ rõ ràng ràng mà xoay người đi rồi tô chỉ tịch biết nàng sẽ chờ nàng nàng hẳn là biết nàng sẽ thay đổi quyết định nếu không nàng chỉ sợ sẽ mỗi ngày tái diễn hôm nay việc Cũng thế, liền nhìn xem nàng muốn làm gì hảo, nếu làm phàm nhân hảo hảo vượt qua cả đời nàng không hiếm lạ kia nàng cũng không ngăn cản nàng tìm đường chết. Nhớ tới ở lụa mạnh hạ thấy nàng tiếp cận sư tôn bộ dáng, tô chỉ tịch càng kiên định cái này ý tưởng. Sư tôn, hôm nay chúng ta, nàng chuyển mắt tưởng cùng đàn băng nói cái gì, lại phát hiện hắn ánh mắt rừng ở tạ minh giao rời đi phương hướng. tạ minh giao là thật sự không thèm để ý đàn băng đẩy ra nàng lại không đẩy ra tô chỉ tịch. Đi phía trước cũng liếc mắt một cái đều không xem hắn. Chút nào không để ở trong lòng. Đàn băng chậm rãi thu hồi ánh mắt tay áo rộng nhẹ huy ném cho tô chỉ tịch một đống ngọc giản. Hôm nay tự học, nói xong, hắn biến mất ở trong điện chỉ để lại tô chỉ tịch một cái. Tô chỉ tịch nhìn trong lòng ngực một quyền cuốn ngọc giản, sắc mặt thê thê. Nàng mới vừa rồi nhất định là nhìn lầm rồi. Sư tôn người như vậy trừ bỏ côn luân cùng tu đạo cái gì đều không để bụng mới sẽ không để ý tạ minh giao. Mặc dù nhìn, hẳn là cũng là lo lắng tạ minh giao mang theo ma khí làm sằng làm bậy. Nhất định là như thế. Hít sâu một hơi, tô chỉ tịch ôm chặt ngọc giản, chẳng sợ tự mình khuyên bảo thuyết phục chính mình, còn là cảm thấy đến chạy nhanh làm tạ minh giao lại lần nữa tự thực hậu quả xấu. Hiện tại không có gì, khó bảo toàn tương lai sẽ không có cái gì, sư tôn chưa từng tiếp xúc quá nữ tử tạ minh giao nhập ma, như vậy ác độc không từ thủ đoạn nàng đến hào hảo bảo hộ sư tôn không chịu nàng quấy nhiễu mới được. Chương 10, ở tô chỉ tịch tới tìm tạ Minh Giao phía trước tạ Minh Giao lại bị đàn băng ném vào thối tâm trì. phun rớt trong miệng lạnh băng nước ao tạ Minh Giao nỗ lực đứng vững, đầy mặt việt nước mà nhìn phía bên bờ ánh trăng đạo bào nam nhân. Nàng hiện tại ánh mắt nhất định rất kém cỏi nếu không đàn băng biểu tình sẽ không so ngày thường càng lạnh băng. Hai người bốn mắt tương đối, nếu ánh mắt có thể giết chết đối phương, lẫn nhau đều đã sớm chết trăm ngàn lần. Thật lâu sau tạ Minh Giao lãnh đến thẳng run run, trên người ma khí lại bắt đầu tán loạn, nàng thực bực bội trước một bước truyền khai tầm mắt lãnh đạm nói, đạo tôn là tu đạo người, hẳn là tin tưởng gậy ông đập lưng ông này cách nói đi. Đàn băng chưa ngôn, chỉ thẳng tắp mà đứng ở bên bờ tạ Minh Giao cũng không cần hắn thật sự trả lời cái gì. Nàng thẳng nói kiếp trước nhân kiếp này quả đồng dạng áp dụng với hiện tại thiếu người luôn là phải trả lại. Hắn hiện tại như thế nào tra tấn nàng, nàng sau này liền sẽ như thế nào đòi lại tới. Thích như vậy đem nàng ném tới ném đi, thích xem nàng ở rét lạnh nước ao dẫy rụa run dày. Không quan hệ, nàng sẽ tạm thời bị quản chế với người, nhưng sẽ không vĩnh viễn như thế, nàng sớm muộn gì sẽ lột sạch hắn quần áo, đem hắn cũng ném đến như thế rét lạnh nước ao chịu tôi tâm chi khổ, xem hắn chật vật dẫy rụa, xem hắn bất lực cầu cứu. Sách nghĩ như thế nào suy nghĩ có điểm nhiệt huyết sôi trào Tạ Minh Giao tỉ mỉ xem đàn băng, hắn như vậy thanh nhan ngọc cốt quanh thân tựa phiếm sáng trong ngân huy đạo trưởng nghĩ đến cha tấn hắn hắn hình ảnh, là thật sự làm người thực cầm giữ không được. Mắt thấy tạ Minh Giao quanh thân ma khí bỗng nhiên không tiêu tan ngược lại bắt đầu tụ tập đàn băng còn có thể không biết nàng suy nghĩ thứ không tốt. Xem nàng cười ngâm ngâm không có hảo ý bộ dáng, đàn băng chậm rãi cong lưng, chẳng sợ nửa ngồi xổm ở bên cạnh ao như vậy không văn nhã động tác hắn làm lên cũng lộ ra một cổ khôn kề tuấn mỹ u nhiên Tạ Minh Giao thấy vậy, khóe miệng ý cười ra tăng nói, như thế nào, nguyện ý tới gần ta. Phía trước không phải còn dùng linh lực đẩy ra ta, chỉ chừa chính mình tiểu đồ đệ sao. Nghe nàng nhắc tới cái này, đàn băng trầm mặc ngưng hẳn. Hắn hơi hơi rũ mắt, giữa mày nhất điểm chu sa chí đem hắn đỡ phong ngọc viết khí chất sấn đến càng thêm thanh linh xuất trần. Người để ý. hắn thanh âm có chút nhẹ nhưng sẽ không làm người có vẻ đơn bạc âm cuối trầm thấp thanh triệt chỉ xem bề ngoài cùng nghe hắn nói lời nói thực dễ dàng làm tạ minh giao nghĩ đến kia trung nam dưới chân núi hoạt tử nhân mộ không dính khói lửa phàm tục tiểu long nữ tạ minh giao hướng bên cạnh ao đi rồi vài bước đàn băng nhất định còn nhớ rõ lần trước bị kéo xuống lần này liền ở nàng dựa đến bên bờ phía trước trước đứng dậy né tránh Tạ Minh Giao cười ra tiếng tới tiếng cười dễ nghe êm tai, có cái hình dung thực lão thổ, nhưng thực thỏa đáng chuông bạc dường như tiếng cười. Để ý a, Tạ Minh Giao đô khởi miệng, rõ ràng nên là ta sư tôn, lại đẩy ra ta lưu lại nàng, ta như vậy chán ghét nàng, như thế nào có thể không ngại. Nữ hài từ nào có không thèm để ý này đó. Nàng ôm ngực, ta khó chịu đã chết còn muốn làm bộ kiên cường, liền như vậy đi rồi, sư tôn cũng chưa từng ra tới truy ta, hại ta miên man suy nghĩ nghĩ mình lại sót cho thân hồi lâu. Nàng giống như thật sự thực thương tâm, thực mau đôi mắt liền đỏ, mà ở nước ao phát sun, màu hoa hồng môi dưới bị tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn, nhu nhược đáng thương. Đàn băng lẳng lặng nhìn nàng không nói chuyện tạ minh giao chậm rãi ngước mắt, hồng con mắt ngưng hắn hồi lâu. Hắn cảm thấy không khí có chút loãng, hồ hấp dừng một chút, thon dài cần cổ, hầu kết thong thả rất nhỏ mà hoạt động một chút. Nước ao trung tạ minh dao đột nhiên nín khóc mỉm cười, sáng ngời đôi mắt tràn ngập chế nhạo, ngươi sẽ không thật sự tin chưa? Đàn băng mày nhíu lại giấu ở tay áo rộng hạ tay chậm rãi nắm tay. Ta trang nha, tạ minh giao cười đến thập phần làm càn, đạo tôn thật đúng là tin. ha ha ha ha ha ha ha ha, ha này đều tin tưởng, ngươi thật đáng yêu. Đàn băng an tĩnh mà nhìn nàng bừa bãi mà cười, hắn cũng không nói cái gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu tóc dài buông xuống bả vai, tay áo rộng hạ tay chậm rãi kết ấn, vô thanh vô tức mà đánh vào thối tâm trì. Tạ Minh Giao thực mau liền phát hiện nước ao lạnh hơn, mới vừa tụ tập lên vì nàng tranh thủ không ít ấm áp mà khí lại lần nữa bắt đầu tiêu tán Tạ Minh Giao mặt trầm xuống nhìn chằm chằm đàn băng, đàn băng đứng ở sương mù bên trong, như là sẽ không vì nàng sở hữu khiêu thoát, khiêu khích cùng nói chuyện không đâu sở động dung. Tạ Minh Giao kéo kéo khóe miệng, hắn cho rằng như vậy nàng liền sẽ khuất phục, liền sẽ nhận thua sao. Kia sởi từ nhỏ đến lớn mãnh liệt đã có chút kỳ quái thắng bại dục lệnh Tạ Minh Giao không chút do dự làm một sự kiện. Nàng thực lãnh, nhưng nàng giống như không sợ trên người duy nhất có thể dùng để giữ ấm siêm y bị nàng nhanh chóng kéo xuống, lôi kéo động tác thô lỗ cực kỳ, mang đến băng thấu da thịt đều che kín vệt đỏ. Cách hơi mỏng hơi nước, đàn băng nhìn chăm chú vào một màn này, đồng từ co rút lại cánh môi nhấp đến không có một tia khe hở. Tạ minh giao chừng mắt hắn từng cái xà quần áo thẳng đến cuối cùng không manh áo che thân. Tới cấp ta trừ ma đi, nàng nhón mũi chân, đem mặt nước che đậy cảnh sắc bại lộ bên ngoài. Đừng khách khí, trừ đi, đàn băng cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy nữ tử. Hắn kỳ thật liền nữ tử đều thấy được không nhiều lắm cho nên thực mau hắn liền bắt đầu tưởng chẳng lẽ thế gian nữ tử đều như thế. Nếu đúng như này, phù vi đạo trưởng thường nói nữ tử đáng sợ cũng không phải không có lý. Nhưng mà tô chỉ tịch cũng không sẽ như vậy, tạ minh giao nàng tổng như là đặc biệt cái kia. Hắn không nên xem, nhưng tầm mắt chính là vô pháp tự khống chế mà dừng ở không nên xem địa phương, chẳng những thấy còn xem đến rõ ràng. Hồ hấp nháy mắt đình chỉ, đàn băng tái nhợt thanh lãnh tuấn Mỹ khuôn mặt thượng hiện ra vài tiêm màu đỏ, vì hắn tăng thêm vài phần kiều diễm diễm lệ. Khinh bạc áo ngoài mông thiên mà đến tạ minh giao cuối cùng vẫn là bị che lại. Nàng kéo xuống cái ở chính mình trên người lụa mỏng áo ngoài, đàn băng cấp cũng không cho bên trong kia kiện không trong suốt cấp cái này, là cảm thấy như vậy càng có tình thú sao. Tạ Minh Giao đều bất cứ giá nào tự nhiên cũng không để bụng này đó, nàng ánh mắt bình tĩnh, đem thuộc về nam từ lụa mỏng áo ngoài khoác ở trên người, ẩm ướt lụa mỏng bọc nàng xinh đẹp thân thể, trong nháy mắt đàn băng biến mất ở thối tâm trì biên. Mất đi đàn băng pháp quyết thối tâm trì nước ao không hề như vậy đến xương gian nan, tạ Minh Giao nhẹ nhàng thở ra, đem phiêu phù ở trì trên mặt xiêm y kéo qua tới, chậm rãi khoác ở trên người. Thật sự hảo lãnh nha nàng thở ra màu trắng khí, lông mi đều mau kết xương. Cuối cùng nàng vẫn là ở thối tâm trì phao đủ rồi thời gian mới bị cho phép ra tới. Nàng bước đi tập tễnh mà đi ra cửa điện, đi bước một xuống bậc thang, trong tay còn kéo đàn băng áo ngoài. Tô chỉ tịch tìm nàng tìm được thấy nàng quần áo bất chỉnh trong tay cầm sư tôn áo ngoài, không vui tràn ngập cả khuôn mặt. Nàng bước nhanh qua đi đem áo ngoài cướp đi, quanh hơi thở có áo ngoài thượng thuộc về đàn băng hoa sen hương khí, trừ cái này ra, còn có một cổ nữ hài trên người mới có nhàn nhạt u hương, kia hương vị miễn bàn nhiều quen thuộc là tạ Minh Giao trên người hương vị. Người Tô chỉ tịch lại không chần chờ, từng bước tới gần nàng nói. Người không phải tưởng rời đi côn luôn, ta đáp ứng ngươi, không phải không tin ta thật sự thưởng rời đi sao, tạ Minh Giao sắc mặt tái nhợt mà cười hỏi. Tô chỉ tịch lạnh mặt ở phía trước dẫn đường, một chút đều không nhân nhượng tạ minh giao mới ra thối tâm trì đi không xong. Tin hay không là chuyện của ta có đi hay không là chuyện của ngươi. Ta đương nhiên đi a nhưng ngươi liền phải như vậy dẫn ta đi. Một chút kế hoạch đều không có. Tả minh giao không chút để ý mà nói. Ta hiện tại hẳn là xem như cái mẫn cảm nhân vật đi, nếu như bị dung tuyết cung hạ đạo sĩ thấy làm sao bây giờ. Còn không phải phải bị đưa về tới. Tô chỉ tịch bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn kỹ nàng một hồi, đạm mặc nói, bọn họ sẽ không thấy ngươi. Nàng nâng lên tay, không biết niệm cái gì pháp quyết tạ minh giao quanh thân xiêm y thay đổi, bộ dáng tựa hồ cũng thay đổi. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt này pháp quyết không tồi, đàn băng dậy ngươi. Tô chỉ tịch hồ hấp cứng lại, ngươi sao dám thẳng hô sư tôn tên húy. Tạ Minh Giao nhún nhún vai không nói chuyện nữa, nàng là thật sự muốn chạy, vạn nhất một hồi Tô Chỉ Tịch thay đổi chủ ý đồ sinh phiền toái, có cái gì thường nói chờ về sau tái ngộ thấy nói cũng không muộn, hiện tại khiến cho nàng ba phần. Tô Chỉ Tịch đem Tạ Minh Giao biến thành một nam từ đạo sĩ bộ giáng, mang theo nàng từ dung tuyết cung sau núi một cái bí ẩn đường nhỏ rời đi, Tạ Minh Giao xem đến thập phần cảm khái Tô Chỉ Tịch ở trong sách cho chính mình giả thiết đến như vậy, cao lãnh chi hoa Mary Sue. Không nghĩ tới trong lén lút vẫn là sẽ lén lút nghiên cứu này đó đường nhỏ là thay đổi chủ ý sau lại tìm. Hẳn là đi, xem nàng chính mình đi được đều không lắm nối liền. Mặc kệ nói như thế nào, này một đường nhưng thật ra cực kỳ thuận lợi, đại khái không ai nghĩ tới tạ minh giao nguyện ý rời đi Côn Luân. Cũng không ai nghĩ tới giúp nàng cương nhiên là tô chỉ tịch. Các nàng tuy rằng tiêu phí một ít công phu, nhưng thật sự tới rồi Côn Luân chân núi, vượt qua sơn trước đạo tràng, đạo tông đại môn gần trong gang tắc. Chờ mong lâu như vậy đường ra gần ngay trước mắt tạ minh giao khó nén hương phấn, nàng đối tô chỉ tịch nói, đại môn chỗ khẳng định có người gác ngươi đem người dẫn dắt rời đi ta đây liền đi rồi. Tô chỉ tịch biểu tình khó lường mà nhìn nàng, chưa nói hào cũng chưa nói không tốt trong tay nắm kiếm, lực đạo có chút đại. Nàng cho rằng tạ minh giao có cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng nàng một đường cũng chưa muốn hại nàng. Tới rồi cửa nàng cũng trực tiếp phải đi, nàng chẳng lẽ thật muốn đi. Vẫn là nàng kế hoạch ở chỗ này. Tô chỉ tịch cảnh giác mà quan sát xung quanh trừ bỏ gác sơn môn đạo sĩ cái gì dị thường cũng chưa phát hiện. Quá kỳ quái, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là đơn thuần mà muốn chạy trốn ra côn luân? Thật sự muốn phóng nàng đi sao? Nàng thân nhiễm ma khí, nếu một lòng đọa ma khủng sẽ trở thành nàng tâm phúc họa lớn. Tô chỉ tịch mâu thuẫn thật mạnh tạ minh giao lại lười đến chờ nàng. Không khỏi đêm dài lắm mộng nàng trực tiếp ở Tô Chỉ Tịch sau eo đầy một chút, làm tâm thần không yên Tô Chỉ Tịch không hề phòng bị mà xuất hiện ở thù vệ đệ tử trước mặt. Tô Chỉ Tịch cho rằng nàng rốt cuộc ra tay, lại phát hiện nàng ở nơi tối tăm cho nàng đưa mắt ra hiệu, dùng môi hình nói cho nàng nhanh lên. Tô Chỉ Tịch tim đập như sấm, nàng nhìn chằm chằm nhập ma tạ minh dao, nàng thật sự hảo xa lạ, nàng thật sự một chút đều không nghĩ yếu đạo tôn đệ tử vị trí sao. Nàng là thật sự muốn chạy sao? Nàng nếu hoàn toàn làm ma tu, về sau, người nào, thủ vệ đệ tử là gặp qua tô chỉ tịch thấy rõ nàng mặt sau liền lập tức thối lui vài bước nhĩ tiêm có chút phiếm hồng mà cúi đầu nói. Là tô sư thúc tô sư thúc có lễ không biết tô sư thúc tới đây có gì phân phó. Tô chỉ tịch hít sâu một hơi không nói gì, tạ minh giao trào chuẩn các đệ tử chiều nàng hành lễ lỗ hồng muốn chạy tô chỉ tịch thấy, muốn nói lại thôi, vẫn là ở mâu thuẫn không biết như thế nào cho phải. liền ở tạ minh giao nửa cái thân mình bước ra đại môn lập tức liền phải rời đi này đáng chết côn luân đạo thông thời điểm quen thuộc băng hàn linh lực tới gần mọi người tức khắc quỳ lại trên mặt đất không dám ngẩng đầu bái kiến đạo tôn tuy rằng không biết tôn vì sao đột nhiên xuống núi nhưng khẳng định là có nguyên do Đục thuộc về đạo Tôn Linh Quang hiện ra, Tạ Minh Giao cắn răng một cái, không quan tâm mà lao ra tông môn, nàng trong lòng kỳ vọng Tô Chỉ tịch có thể có điểm dùng, chẳng sợ dùng ở trên người nàng thủ thuật che mắt không đủ để che giấu đàn băng, cũng có thể đứng ra ngăn chờ đàn băng chảo nàng lộ. Tô Chỉ tịch thấy đàn băng xuất hiện là thật sự luống cuống, nàng ở nào đó ý nghĩa cùng Tạ Minh Giao nghĩ tới một chỗ không thể làm sư tôn đem Tạ Minh Giao mang về. Nàng thật sự đứng ra tưởng chắn đàn băng lộ nhưng không hề nghi ngờ mà thất bại. Ngân làm sắc quang ảnh lướt qua nàng, đàn băng tu vi đã đạt đến trình độ siêu phàm, há là nàng một cái vừa mới chúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Tạ minh dao dưới chân bị linh lực vướng, tả Hữu quơ quơ, rốt cuộc vẫn là té ngã. Nàng quanh thân mà khi bạo trướng tưởng ra sức một bác, nhưng nàng ra sức gặp phải đàn băng động thật cách thật sự còn chưa đủ xem. Người muốn chạy trốn. Ú lãnh xuất trần thanh âm liền ở bên tay, nhưng kỳ thật người của hắn còn ly nàng rất xa, có lẽ hắn căn bản không có bản nhân xuất hiện chỉ là một cái con rối một đạo bùa chú. Bản tôn chưa từng mở miệng thả ngươi đi, ngươi đó là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Tạ Minh Giao đột nhiên quay đầu lại trên người thủ thuật che mắt biến mất một thân ma khí đối mặt một chương trống rỗng mà đứng màu lam bùa chú, bùa chú mang theo đàn băng trên người hoa sen hương, đến lúc này hắn tới đều không phải bản nhân, ngữ khí như vậy chắc chắn chỉ sợ từ tô chỉ tịch tới tìm nàng, hắn liền hoàn toàn đã biết. Nhìn các nàng tự cho là bí ẩn kế hoạch, nhìn các nàng thật cẩn thận trong lòng run sợ đi đến nơi này, nhìn nàng dâng lên hy vọng nỗ lực đào tàu lại tốn công vỗ ích hoàn toàn tan biến, thất bại đã cực hắn có phải hay không cảm thấy rất thú vị. Chơi nàng nhất định thực hào chơi đi, cao, tả minh giao từ bỏ dãy ruộng, gần từng chữ một đối với kia bùa chú hô, vậy ngươi liền tự mình tới bắt ta a ba bà ở chỗ này chờ ngươi, ngoan nhi tử. chương 11, đàn băng lấy bùa chú hiện thân, giống như đích thân tới. Hắn cùng tạ Minh Giao lời nói, kỳ thật chỉ có tạ Minh Giao có thể nghe thấy, nhưng tạ Minh Giao cuối cùng lời nói, ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy. Bọn họ là không biết ba ba cái này tự xưng ý gì, nhưng kết hợp khởi ngoan như từ tới, liền không ai sẽ không hiểu. Khẳng định là cùng cha một cái ý tứ, tạ Minh Giao cư nhiên đối đạo tôn tự xưng phụ thân. Nàng điên rồi, nhập ma thật đáng sợ, kiêu ngạo đến liền giới tính đều làm quên mất. Chồng coi sơn môn tiểu đạo sĩ nhóm cũng đều tính gặp qua việc đời, nhưng tạ minh dao loại này ma nữ bọn họ thật là lần đầu tiên thấy, bọn họ càng thêm kiên định đạo tâm, thề nhất định không cần có một ngày biến thành nàng loại này điên điên khùng khùng bộ dáng Tô chỉ tịch mắt lạnh chừng mắt tạ minh dao, chỉ xem ánh mắt liền biết nàng hận không thể đem tạ minh dao lột ra chiều cốt, ánh mắt kia quá cực nóng, tạ minh dao khó có thể bỏ qua, liền bớt thời giờ trở về nàng liếc mắt một cái. Như thế nào, không chịu cô đơn. đừng lo lắng một hồi liền có chuyện của ngươi nhi tạ minh giao nói từ trên mặt đất bỏ dậy liếc xéo kia đạo linh quang bốn phía bùa chú nàng mới vừa rồi nói đại khái đem đàn băng nói choáng váng hắn đến bây giờ cũng chưa cái gì phản ứng còn không có phục hồi tinh thần lại tạ minh giao không cho hắn thời gian trực tiếp chỉ vào tô chỉ tịch nói nhìn xem vị này bản nhân đồng mưu nếu không có nàng tương trợ ta không có khả năng đi đến nơi này đạo tôn muốn vấn tội cũng đừng quên ta thân ái tô sư muội a Tô chỉ tịch thức muốn học máu tạ minh dao. Người nói bậy ta nói bậy tạ minh dao cười. Người cũng không nhìn xem ngươi người ở nơi nào, mới vừa rồi còn ý đầu ngăn trở ngươi sư tôn truy ta, ngươi cảm thấy còn có thể tẩy trắng sao. Tẩy không bạch ngươi còn không bằng hào phóng thừa nhận ngươi ghen ghét ghen tị, ngươi muốn cho ta chạy nhanh biến mất hảo độc chiếm ngươi sư tôn ai nha. Tô chỉ tịch hẹn quá thành giận động thủ, nàng xem như minh bạch tạ minh giao liền ở chỗ này chờ nàng đâu, nàng chỉ sợ đã sớm tính đến bọn họ không có khả năng thành công rời đi cũng là nàng quá kích động đại ý chẳng sợ sư tôn ngày thường sẽ không thời thời khắc khắc ngoại phóng thần thức chú ý nàng, nhưng tạ minh giao rốt cuộc người mang ma khí, hắn có lẽ sửa lại thói quen đâu. Sư tôn khẳng định đem các nàng như thế nào câu kết đều thấy rõ ràng, khẳng định sinh nàng khí. Tạ Minh Giao nàng quả nhiên là tưởng châm ngòi ly rán bọn họ thầy trò, đáng chết chính là nàng thế nhưng lại lần nữa chúng nàng kế. Tạ Minh Giao ta giết ngươi. Tô chỉ tịch đỏ đôi mắt tưởng chí Tạ Minh Giao vào chỗ chết, mỗi nhất chiêu đều là sát chiêu từ Tạ Minh Giao nơi đó cướp đi thuộc về đàn băng áo ngoài cũng không rảnh lo quý trọng thân mật mà ôm trực tiếp ném xuống đất đằng ra tay vãn khởi kiếm hoa. Tạ Minh Giao nhìn thấy tổng cảm thấy khi áo ngoài về sau có thể có tác dụng vì thế nàng thuận thế nhặt lên tới nhét vào nhẫn chữ vật. Này nhẫn chữ vật vẫn là tô chỉ tịch phía trước đưa tới trong quần áo xứng, bên trong thứ gì đều không có, này áo ngoài tính đệ nhất thiện. Nghĩ đến tô chỉ tịch cũng chưa nghĩ đến có thể đem áo ngoài thu vào nhẫn chữ vật liền như vậy thuận tay ném xuống đất cũng là thật sự thực tức giận. Hơn nữa, nàng trong nội tâm kỳ thật cũng không có như vậy, để ý đàn băng đi. Sách đều là kịch bản. Tạ Minh Giao nghiền ngẫm mà chiều nàng cười cười, ở nàng phách kiếm mà đến khi tay mắt lanh lẹ mà phi thân bắt được không chung treo bùa chú. Bùa chú phát ra kịch liệt quang mang, đâm vào ở đây mọi người đều nhắm hai mắt lại, bao gồm Tô Chỉ Tịch. Khi bọn hắn nhưng vừa mở mắt thời điểm, liền phát hiện Tạ Minh Giao đã biến mất không thấy. Tô Chỉ Tịch giật mình tại chỗ, nhìn bùa chú biến mất địa phương liền biết là Sư Tôn mang đi nàng. Sư Tôn vẫn là không nghĩ làm nàng chấm dứt nàng. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà mê hoặc nàng, lừa gạt nàng, lệnh nàng ở vào xấu hổ hoàn cảnh, nhưng sư tôn giống như một chút cũng chưa tính toán thế nàng lấy lại công đạo. Thậm chí ở nàng cùng tạ Minh Giao đồng thời ở đây thời điểm cô đơn mang đi nàng. Đương nhiên sư tôn như vậy thanh lãnh lại nhân thiện lý chính người tuyệt đối sẽ không thiên vị hoặc như thế nào, hắn làm như vậy khả năng chỉ là đem tạ Minh Giao trước mang về trừng phạt đi. Nghĩ đến cũng đúng, mặc kệ chuyện này sai lầm Phương là ai, đều không nên trong lén lút vung tay đánh nhau, sư tôn còn ở, nên sư tôn tới định đoạt. Hắn nhất định có thể biết được nàng chỉ là bị tạ minh giao ma ngôn ma ngữ sở lừa, sẽ không sinh nàng khí, lệnh tạ minh giao được như ý nguyện. Có tin tưởng tô chỉ tịch phi thân dựng lên chạy về dung tuyết cung, không nghĩ tới dung tuyết cung hiện tại tình hình cùng nàng tưởng tượng đến không quá giống nhau. Ngày từ đầu kỳ thật không sai biệt lắm, tạ minh giao nói như vậy làm cả nói, đàn băng tự nhiên muốn hưng sư vấn tội, nàng bị mang về sau liền vứt trên mặt đất cả người đều rơi đau. Bùa chú biến mất, đàn băng bản nhân xuất hiện cách một đạo hơi mỏng sương mù hư hư thật thật, xa hoa lộng lẫy. Người ở sơn môn trước nói gì đó, quạnh quẽ hỏi chuyện không mang theo một tia cảm tình. Ngoan nhi tử, hắn âm cuối ô trường. Ba ba. Tạ Minh Giao một hơi đổ ở cổ học, đôi mắt xoay mấy vòng, đột nhiên ngồi dậy bày ra đáng thương hề hề bộ dáng. Thực xin lỗi sao, nàng nhấp môi nói, ta nhất thời kích động quá sợ hãi mới như vậy nói. Đàn băng không hé răng, tạ Minh Giao liền tiếp tục nói, đạo tôn ngàn vạn đừng hiểu lầm, ba ba cái này tự xưng là tội xưng ta không thượng côn luân phía trước từ phàm giới kịch nam nghe tới tuyệt không nửa phần mạo phạm chi ý. Tội sưng, thật là tội sưng, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái bất hiếu tử thật là cái thất bại phụ thân. Trong lòng lời nói chưa nói ra tới, tạ minh giao còn ở hồ ngôn loạn ngữ, đạo tôn lần này cũng không nên trách ta, là ngươi đồ đệ chạy tới một hai phải đem ta đưa ra con luân chạy trốn lộ tuyến cùng biện pháp đều là nàng tưởng, cùng ta không quan hệ. Đàn băng cuối cùng mở miệng, lại không phải lý nàng cuối cùng rào biện, mà là phía trước câu kia. Người kích động sợ hãi khi, ngược lại sẽ khiêu khích người khác. Hắn chậm rãi đi tới, dườm già đạo bao thật dài chấm đất theo hắn nện bước phát ra dễ nghe hơi thanh. Thật sự kích động sợ hãi, chẳng lẽ không nên yếu thế nhận sai. Tạ minh giao cứng lại, nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Đàn băng đến gần nàng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng không chút để ý nói tội xương càng là buồn cười đến cực điểm. Ở ngươi trong mắt bản tôn nhất định thập phần ngu xuẩn, mới lệnh ngươi liền quỷ biện đều không đủ dụng tâm. Tạ minh giao một bộ bị thương bộ dáng, ta những câu là thật đạo tôn như thế nào sẽ không chịu tin tưởng đâu. Nàng lã chả rơi lệ, đạo tôn không tin liền không tin đi, dù sao trước nay cũng chưa người tin ta, các ngươi chỉ tin tô chỉ tịch đạo tôn đem tội danh tất cả đều đẩy đến ta trên đầu, liền có thể làm đệ tử của ngươi thoát thân, ta đều minh bạch chỉ hận ta không có năng lực phản kháng tô ra cùng tông chủ, bạch bạch làm tô chỉ tịch đem ta vị trí đoạt đi, bằng không. nàng ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nói bằng không hiện giờ bị đạo tôn sở giữ gìn đó là ta đi hoa lê dính hạt mưa mỹ nhân lắp bắp mà nhìn ngươi thật sự là thập phần động lòng người nàng kia muốn nói lại thôi khuynh mộ hai mắt đẫm lệ ra vẻ thiên cường nhấp chặt khóe miệng đều làm người rất khó đối nàng nói cái gì nữa lời nói nặng tạ minh giao trong lòng biết chỉ cần bình thường nam nhân nhìn thấy nàng như vậy đều sẽ có điều đáp lại nhưng đàn băng là bình thường nam nhân sao không phải Cho nên hắn cấp phản ứng ra ngoài nàng đoán trước, bản tôn xem ngươi là ma khí huân tâm, nói dối đều như thế nhập diễn, nên tẩy giặt sạch. Bị ném thối tâm trì chuyện này tạ Minh Giao đã xem như có kinh nghiệm. Hắn có thể đem nàng ném vào đi một lần hai lần, nhưng sự bất quá tam, lần này không có khả năng liền như vậy làm hắn ném vào đi. Thật nên cảm tạ côn luân trước mấy thế hệ đạo tôn kết giới, đàn băng tới rồi nơi này cũng sẽ mất đi pháp lực, tuy rằng hắn là nam tử, lực lượng khẳng định so nàng đại, nhưng nàng dùng ra ăn nãi kính nhi, vẫn là có thể ngăn cản một vài Ở bị ném xuống đi phía trước tạ minh giao bước chân quay cuồng phản công trở về, đàn băng có lẽ không dự đoán được nàng trước một giây còn hai mắt đẫm lệ mông lung dây tiếp theo là có thể tàn nhẫn mà phát lại đây, tuy triệt thoái phía sau một bước né tránh chút nhưng tạ minh giao tới quá nhanh thân cận quá thẳng tắp áp đến trên người hắn, hắn thật mạnh ngã xuống, sống lưng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc trong cổ họng phát ra trầm thấp khàn khàn kêu rên. Mang ta tới chỗ này, thật không phải cố ý sao? Tạ minh Giao đem toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người hắn, xinh đẹp mắt phượng nhìn chằm chằm hắn mặt xem hắn khép hờ con người né tránh nàng hơi thở cánh tay khởi động tưởng đẩy ra nàng trước một bước tay chân cùng sử dụng đem hắn cuốn lấy. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, rất nhiều vị trí không thể không gắt gao tương gián, chẳng sợ đạo bào trong ba tầng ngoài ba tầng, vẫn như cũ lệnh người cảm xúc rõ ràng. Đàn băng đột nhiên mở mắt ra, lạnh băng mắt đào hoa nhìn chằm chằm nàng không nói một lời. Tạ Minh Giao tinh tế miêu tả hắn mặt bộ đường cong thật sự chỉ là tưởng đem ta ném vào đi thầy tẩy Không phải bởi vì biết ở chỗ này chúng ta đều là phàm nhân ta có thể phản kháng ngươi, đối với ngươi làm điểm cái gì cho nên mới lại đây. Nàng nhưng chưa quên hắn bản thể, hắn lang thang thiên tính giữa những hàng chữ lộ ra hắn cố ý dụ dỗ hương vị. Đàn băng đột nhiên đẩy nàng, nhưng đẩy không khai, nàng gắt gào ôm hắn eo. Buông tay, hắn ẩn nhẫn nói. Tạ Minh giao tầm mắt thượng di một lát, nhìn hắn nghiêm nghị không dung xâm phạm bộ dáng, xem hắn cao cao ngẩng lên cầm, lại xem hắn thon dài trắng nõn cổ kia nhảy dựng nhảy dựng mạch đập. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng cắn đi lên. Ân, bị cắn là đau, nhưng hắn sớm đã thành thói quen đau, so đau càng làm cho hắn để ý chính là kia phiến xa là ẩm ướt mềm mại. Hắn ngừng thở, dùng sức đem Tạ Minh giao đẩy ra, lần này thành công. tạ minh giao phiên ngã vào một bên liếc xéo hắn đứng dậy động tác hắn tay che ở cần cổ mày gắt gao nhăn giữa mày nhất điểm chu sa trí đỏ tươi như máu nàng nhẫn cười nửa ngày vẫn là không nhịn xuống đắc ý mà cười ra tiếng tới cũng không dậy nổi thân liền trên mặt đất qua lại lăn lộn cực kỳ khoái hoạt Đàn băng một bên khẽ vuốt quá trên cổ dấu răng, một bên thong thả mà đào qua đắc ý vinh váo tạ Minh Giao, ánh mắt vân đạm phong khinh cũng không giống như sinh khí thậm chí đều không bằng ngày thường lạnh băng xa cách nhưng kế tiếp phát triển lệnh tạ Minh Giao cảm thấy chính mình có điểm tài. Cánh tay bỗng nhiên bị bắt lấy thực mau liền bị mang ra thối tâm trì, tạ Minh Giao trong lòng hoảng hốt rốt cuộc vẫn là sợ hãi với hai người trước mắt thực lực chênh lệch dùng sức dễ dụa suy nghĩ muốn thoát ly hắn nhưng chắc hẳn phải vậy thất bại. cơ hồ trong chớp mắt liền về tới dung tuyết cung chính điện nội tạ minh giao bị ném tới mỹ nhân trên sập tay chống sập vừa định đứng dậy hai điều cánh tay liền bị đồng loạt bắt lấy nàng trừng lớn đôi mắt nhìn phía đàn băng hắn giờ phút này hành vi thật sự điên đảo thân là đạo tôn băng thanh ngọc khiết thánh tử hình tượng hắn thế nhưng chơi buộc chặt đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng tạ minh giao dẫy rụa không thể chỉ có thể tùy hắn đi nàng hơi thở suyễn suyễn nói, đạo tôn làm gì vậy? ngươi muốn phạt ta tẫn nhưng đem ta ném vào thối tâm trì, đây là muốn như thế nào? muốn như thế nào? thành lãnh mắt đào hoa nhìn qua, đàn băng thân mình tới gần, đàn hương vị hỗn hoa sen hương ập vào trước mặt kia hương vị thúc dục tạ minh giao tim đập như sấm. phải cho ngươi điểm giáo huấn. hắn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ như vậy, không biết sống chết. Thu vì chênh lệch lớn như vậy hai người, phải cho nàng giáo huấn như thế nào tới không được hà tất lo lắng bó nàng. Tạ Minh giao đầu đi mịt mở ánh mắt, đàn băng tiếp thu đến thế nhưng dường như cười một chút. Nàng nhất định nhìn lầm rồi, này nam nhân căn bản sẽ không cười, hắn sao có thể cười. Tạ Minh Giao không hề dẫy dụa thành thành thật thật ngã vào mỹ nhân trên sập đàn băng liền đứng ở sập biên, dơ tay lại lần nữa mơn chớn bị nàng cắn ra màu đỏ dấu răng cổ. Tạ Minh Giao thực lỗi thời mà cảm thấy một màn này quá mức hương diễm chút. Gậy ông đập lưng ông Tạ Minh Giao, đây là chính người nói. Đàn băng chậm rãi cúi xuống thân, sáng trong nếu trăng bạc khuôn mặt thuần túy mà sạch sẽ, liu ly li dường như trong mắt ảnh ngược nàng khuất nhục tư thế, hắn không nói chuyện nhưng dây tiếp theo hung hăng cắn ở nàng trên cổ. nha cái này kêu cái gì con thỏ nóng này cũng cắn người cũng thật đau a đáng chết con thỏ nha nàng cắn hắn kia còn mang theo điểm đùa giỡn ái muội hắn cắn nàng lại là ngay thẳng mà toàn lực đi cắn mẹ ngươi vì cái gì tạ minh giao kêu lên đau đớn tưởng đẩy ra hắn nhưng là không được tay bị bó Nàng khó thở, ngược hướng thao tác dãy dụ dán hướng hắn, đàn băng đôi mắt mở, buông ra nàng cổ ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nhìn chầm chằm trong chốc lát đem hắn lau đi cánh môi vết máu chậm gì gì bộ dáng thu hết đáy mắt, nàng khí huyết cuồn cuộn oán hận một lát càng thêm đón nhận hắn, ở hắn vọng lại đây khi đột nhiên ngậm lấy hắn cánh môi, dùng sức cắn đi xuống. Mùi máu tươi tràn ngập ở quanh hơi thở, hơi thở lạnh băng nam nhân thân ảnh tức khắc biến mất dây tiếp theo xuất hiện ở xa xôi địa phương, tạ minh giao thao túng trong cơ thể ma khí cố sức tránh thoát dây thừng, hoạt động một chút thủ đoạn, nửa ngồi ở mỹ nhân trên sập liếm liếm môi. Hương vị so trên cổ khá hơn nhiều, nàng lạnh lùng mà ác liệt cười nói, đa tạ chiêu đại A, đạo tôn, chương 12, hai người hơi thở đều có chút không xong, với dung tuyết cùng cách rất xa khoảng cách đối diện. Tạ Minh Giao tầm mắt ác liệt mỉa may, hơi thở không xong là bởi vì mới vừa rồi lăn lộn lâu lắm. Tường so với nàng, đàn băng tầm mắt lạnh nhạt cực kỳ, không hề độ ấm, giống đông lại mấy vạn năm băng cứng, sẽ không nhân bất luận kẻ nào thân cận cùng ấm áp mà hòa tan chút nào. Tạ Minh Giao bị hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn, phảng phất cũng cảm thụ không đến áp lực đổi làm người khác sớm nên quỳ xuống đất xin tha hô to thứ tội, nàng cố tình chính là cái hoàn toàn phản lệ. Trên cổ còn còn sót lại mùi máu tươi Cái này môi răng gian cũng tràn ngập mùi máu tươi, nào đó không tốt ký ức dũng mãnh vào trong óc khi còn bé Thủy Kính Trung đầy người máu tươi thiếu niên cùng hiện giờ thanh phong minh nguyệt đạo tôn hỗn hợp dây dưa, đàn băng chậm rãi xoay người đi bước một đi ra chính điện tạ minh giao đuổi theo vài bước lại từ bỏ, lúc này chạy tới hỏi kế tiếp muốn xử trí như thế nào nàng tuyệt không sẽ có hào kết quả. Còn không bằng ở chỗ này an tĩnh đợi, nàng chính nghĩ như vậy. Đi đến cửa điện trước đàn băng bỗng nhiên giơ tay chiều sau dương lên, lãnh màu lam linh phong chiều nàng đánh úp lại, tạ minh giao vội vàng đi trốn, nhưng hai người hiện giờ thực lực tranh lệch quá lớn, nàng như thế nào cũng trốn không thoát. lạnh băng linh phong mang đến khắc cốt minh tâm đau, cũng phảng phất ở trên người nàng thượng một đạo khóa, tạ minh dao cắn môi nhịn đau kéo ra ống tay áo thấy thủ đoạn trăng non dấu vết địa phương nhiều một đạo bông tuyết dường như vết máu, còn không đợi nàng hỏi cái này là cái gì, đàn băng đã không thấy. Đáng chết! Tuy rằng không chứng thực đến, nhưng không khó suy đoán ra này chỉ sợ là cái gì phòng ngừa nàng chạy thoát đồ vật. Cái này bệnh tâm thần muốn làm gì? Sát khẳng định là sẽ không giết nàng, thoạt nhìn cũng không tính toán phóng nàng đi. Này dung tuyết cung có cái tô chỉ tịch còn chưa đủ, hiện tại còn tưởng nhiều nàng. Người nữ chính chỉ sợ sẽ không đáp ứng a Nhắc tào tháo tào tháo đến, tô chỉ tịch xuất hiện ở chính điện ngoại cao giọng gọi sư tôn, nhưng đàn băng không ở tự nhiên không có khả năng đáp lại nàng. Tạ Minh Giao đi đến cửa điện trước cùng dưới bậc thang Tô Chỉ Tịch bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, Tô Chỉ Tịch lạnh giọng hỏi, ta sư tôn đâu, tạ Minh Giao âm dương quái khí ta như thế nào biết. Người sư tôn chính ngươi cũng không biết đi đâu vậy, chạy tới hỏi ta, như thế nào ta là ngươi sư nương sao. Ngươi nằm mơ, Tô Chỉ Tịch khinh miệt mà liếc nàng. Ta nói như thế nào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai like ngươi ở đánh cái này chú ý. Nàng đi lên bậc thang cùng nàng nhìn thẳng, ngữ khí châm chọc nói, sư tôn nãi con luân đạo tôn cả đời sẽ không cưới vợ sinh con, chẳng sợ hắn sẽ cũng không tới phiên ngươi loại này mặt hàng. Tô chỉ tịch không song tầm mắt làm tạ minh dao đảo hết ăn uống, thật sự hào tưởng đem nàng nhét vào bồn cầu, nàng biểu tình thật sự cùng bồn cầu phân giống nhau xuống. Gặp qua cái này sao? Tạ minh dao chậm gì gì mà nâng lên tay kéo ra ống tay áo cho nàng xem trăng non thượng bông tuyết hình vết máu. Tô chỉ tịch trước thấy chính là trăng non, trong lòng cách ứng cực kỳ, biểu tình thập phần không vui. Lại nhìn thấy trăng non thượng vết máu, nàng sắc mặt một bạch nắm chặt tay nàng, người từ nào làm cho. Tạ Minh Giao dùng sức xả trở về, không nhanh không chậm mà buông ống tay áo, người đoán xem. Người biết đây là cái gì? Tô chỉ tịch thượng dung tuyết công lâu như vậy, tuy rằng còn không có được đến quá đàn băng tự mình dạy dỗ, nhưng cũng đọc quá không ít thi thế hiếm thấy bí tịch pháp điển. Càng đọc quá không ít về khóa trước đạo tôn quy củ. Nàng tự nhiên biết đây là cái gì, trăng non là trở thành đạo tôn đệ tử sau tông chủ ban cho ấn ký, này đạo bông tuyết hình vết máu còn lại là. Tô Chỉ Tịch ngước mắt nhìn chằm chằm Tạ Minh Giao, Tạ Minh Giao xem nàng kia dần dần ngoan độc lên ánh mắt liền biết không tầm thường. Nên không phải là cái gì làm ta đời này đều không rời đi Dung Tuyết cung đồ vật đi. Tạ Minh Giao nhăn lại mi, muốn thật là thứ này, ta hiện tại chém này chỉ tay còn kịp sao? Nó còn sẽ đi theo ta sao? Tô chỉ tịch lạnh lùng nói, tạ minh dao, ngươi không cần lại được thiện nghi khoe mẽ. Ngươi hiện tại được như ý nguyện, nàng giống như bị thiên đại ủy khuất cũng không phản ứng cũng tạ minh giao xoay người liền chạy tạ minh dao đều có điểm không phản ứng lại đây. Lại lần nữa cúi đầu nhìn nhìn tay áo hà thủ đoạn có thể làm tô chỉ tịch như vậy ủy khuất chẳng lẽ. Vòng hơn phân nửa cái dung tuyết cung xuyên qua 73 điện tô chỉ tịch sốt cuộc ở tư quá nhai biên tìm được rồi đàn băng. Khắc băng ngọc xây tư quá nhai gió lạnh từng trận, chẳng sợ Tô Chỉ Tịch đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi, ở vãn bối đệ tử là người xuất sắc, vẫn như cũ có chút khiêng không ở nơi này gió lạnh. Đàn băng lập với gió lạnh chung, giống tự gió lạnh chung mà sinh giống nhau, ánh trăng đạo bào cùng đen nhánh phát theo gió phi dương, Tô Chỉ Tịch nhìn một màn này, đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại bị chọc chúng, trên mặt trừ bỏ ủy khuất còn nhiều chua sót. Sư Tôn, Tô Chỉ Tịch thường tới gần, lại rất mau bị ngăn chở đường đi Đang tới gần đàn băng một mét xa địa phương, nàng bị kết giới ngăn cách. Sư Tôn Tô chỉ tịch nhìn kết giới rơi lệ. Sư Tôn, ngài như thế nào có thể cho tạ Minh Giao kia đạo ấn ký, đệ tử đều chưa từng được đến. Nếu nói Trăng Non là côn luôn thừa nhận đạo tôn đệ tử thân phận đánh dấu, như vậy Trăng Non thượng bông tuyết đó là đạo tôn tự mình thừa nhận cái này đệ tử đánh dấu. Tô chỉ tịch thượng dung tuyết công lâu như vậy đều còn chưa từng được đến, nhưng tạ minh giao năm lần bảy lượt làm ra ác sự không nói trên người còn nhiễm ma khí, lại bị ban cho cái kia đánh dấu tô chỉ tịch là thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì? Tô chỉ tịch càng nuốt nói. Sư tôn, rốt cuộc vì cái gì? Đàn băng với gió lạnh trung chậm rãi xoay người lại, tái nhợt như ngọc một khuôn mặt thượng, cặp mắt đào hoa kia liếc mắt đưa tình mang theo khắc cốt lạnh lẽo, mâu thuẫn mỹ tràn ngập ở hắn quanh thân, cấm dục đến ai thấy hắn đều không tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. "Không có gì." Hắn mở miệng trả lời, thanh tuyến lãnh đạm, mát lạnh như thẩy. "Nàng nhân bị ngươi thay đổi mà sinh ra tâm ma, làm ra vô số sai sự, nếu muốn giúp nàng trừ bỏ tâm ma, cho nàng kia đạo ấn ký cũng là phương pháp chi nhất." Nhưng côn luân đạo tôn chỉ có thể có một cái đệ tử. Sư tôn đem ngài ấn ký cho nàng, kia ta đâu? Tô chỉ tịch khóc không thành tiếng, kia ta đâu? Sư tôn nhìn không ra tới ta có bao nhiêu ngưỡng mộ ngài sao? Ta như vậy nỗ lực muốn được đến ngài tán thành, ngài như thế nào có thể vì cấp một ngoại nhân trừ ma, liền cho nàng kia đạo ấn ký đâu? Đàn băng hơi hơi nghiêng đầu, như là không hiểu nàng vì sao như thế kích động. Người đã là vi sư đệ tử có hay không kia đạo ấn ký lại như thế nào? Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm tô chỉ tịch trong lòng nửa vời, như ngạnh ở hầu. Nàng hít sâu một chút nhắm mắt lại lần nữa mở sư tôn, đem tạ minh giao tiễn đi, đừng cứu nàng được không? Nàng cầu xin nói, sư tôn ta chán ghét nàng, không thích nàng đãi ở dung tuyết cung, nếu sư tôn nói ta là ngài đệ tử ngài liền thỏa mãn đệ tử này duy nhất nguyện vọng được không? Nàng đôi mắt đỏ bừng, ta có thể không cần kia đạo ấn ký, nhưng ta muốn tạ minh giao rời đi nơi này. Ngươi còn tưởng nàng chết đúng không? Đàn băng thanh âm không có gì trọng lượng, ở trong gió lạnh thậm chí có chút rất nhỏ, lại hỏi đến tô chỉ tịch tim đập ra tốc Nàng cắn môi không nói, đàn băng chậm rãi đi ra kết giới, xoa nàng bả vai qua đi, đi phía trước đối nàng nói cuối cùng một câu. Ngươi nên tâm tồn nhân thiện, hiện giờ như vậy cùng nàng có gì khác nhau đâu. Tô chỉ tịch sững sờ ở tại chỗ, nhìn gió lạnh lạnh thấu xương tư quá nhai, bỗng nhiên liền truyền qua cong tới. Sư tôn nói đúng, nàng hiện giờ như vậy cùng tạ minh giao như vậy hả tiện ngoan độc người có gì khác nhau. Nàng là sư tôn đệ tử, sư tôn chỉ là vì phá giải tạ minh giao tâm ma mới cho nàng kia đạo ấn ký, không chừng khi nào liền sẽ thu hồi, chẳng sợ nàng có kia đạo ấn ký lại như thế nào. Sư tôn thừa nhận đệ tử là chính mình, người trong thiên hạ biết nói cũng là chính mình. Nàng bị lá che mắt suýt nữa bị tạ minh giao mang chật. Nguy hiểm thật. Tô chỉ tịch sống lưng mạo gió lạnh cảm thấy chính mình hoàn toàn nghĩ thông suốt lúc sau, nàng xoay người cao giọng hô, sư tôn, đệ tử sai rồi, đệ tử lại sẽ không bị nàng dậy hư. Gió lạnh lẫm lẫm chung, không người đáp lại. Tạ Minh Giao cũng không biết người khác đã xảy ra chuyện gì, nàng tuy rằng đối này đạo ấn ký có phán đoán, nhưng còn không thể xác định không khỏi nó thật sự sẽ hạn chế nàng hành động, hoặc là bại lộ nàng cái gì bí mật nàng quyết định thừa dịp không ai quản ở dung tuyết công tìm xem giới thiệu nó ngọc giản. Nàng ở 73 trong điện qua lại truyền, muốn tìm đến cùng loại tàng kinh các hoặc là đọc sách địa phương, nhưng xoay nửa ngày cũng chưa tìm được dung tuyết cung thật sự lớn đến đã từng xa xỉ vô độ tạ minh giao đều chửi thầm không thôi. Bất trí bất giác đi tới cái tương đối hẻo lánh địa phương, nàng ngồi vào bậc thang nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi muốn chạy thời điểm phía sau truyền đến một trận động tĩnh. Nàng xoay người nhìn lại, phát hiện động tĩnh đến từ phía sau thiên điện. Vốn dĩ cảm thấy nơi này hẻo lánh tương so với địa phương khác xa hoa. hẳn là sẽ không làm tàng thưa nơi nhưng nơi này giống như bầy phi thường lợi hại kết giới tạ minh giao đi lên bậc thang thiên điện còn có rất nhỏ động tĩnh giống thứ gì ở chạy động nàng nhíu mày đàn băng ở dung tuyết cung ẩn giấu cái gì nơi này bị kết giới vờn quanh có thể hay không chính là tàng đồ vật địa phương nếu có thể đi vào thì tốt rồi Có lẽ là có thể tìm được cùng kia đạo ấn ký thương quan ghi lại, đáng tiếc này kết giới toàn nhìn thập phần cường đại, phòng trường phù vi kia đạo sĩ thúi tới cũng không xông vào được đi. Tạ Minh Giao trong lòng nói thanh đáng tiếc tùy tay sờ soạn một chút kết giới muốn chạy nhưng... Vừa rồi tay giống như đi vào, Tạ Minh Giao sửng sốt nhanh chóng xoay người thử đem cánh tay thăm đi vào thành công. Đi vào, sao có thể, nàng như thế nào có thể tiến này kết giới, chẳng lẽ... Tạ Minh Giao kéo ra ống tay áo, nhìn cổ tay gian kia phiến lấp lánh sáng lên bông tuyết quả nhiên là nó nguyên nhân. Có nó liền có thể tiến đàn băng thiết kết giới địa phương. Tạ Minh Giao suy nghĩ cuồn cuộn, ở sắc trời tiệm vãn thời điểm quyết đoán xâm nhập kết giới, đẩy cửa vào trong điện. Có tiện nghi không chiếm là ngốc từ cất dấu địa phương liền tính không nàng muốn đồ vật khẳng định cũng có bảo bối, nói không chừng nàng liền có thể bằng vào nơi này bảo bối rời đi đáng chết côn luân. Tiến vào phía trước Tạ Minh Giao ôm ý nghĩ như vậy. Tiến vào lúc sau, tạ minh giao, quấy giày thiên điện tương so với địa phương khác có vẻ cực kỳ hẹp hỏi âm u, bên trong thứ gì cũng không có, gia cụ cũng không có, chỉ có. Không đếm được tuyết trắng con thỏ, tạ minh giao sợ ngây người, đàn băng thế nhưng ở dung tuyết cung thượng dưỡng nhiều như vậy con thỏ. Chẳng lẽ bởi vì chính mình là con thỏ, ngài thường yêu cầu cùng đồng loại giao lưu cho nên mới trộm dưỡng nhiều như vậy sao? Chính là này đó con thỏ trên người giống như không có linh lực chính là phi thường bình thường con thỏ. Từng con thuyết trắng nhung thỏ đại khái lần đầu tiên thấy người ngoài thập phần hưng phấn tò mò, đều dựa vào lại đây vây quanh nàng tìm tòi đến tột cùng, tạ minh giao bạch ủng thượng cọ vài con thỏ, nàng trong lòng lột bột một chút kêu to không tốt. Ta xem bầu trời nói ngươi là ở khó xử ta tạ minh giao. Nổi ra gà nổi lên một thân, thân thể toàn bộ cứng đờ, duy nhất hoạt động chỉ còn lại có ngón tay tạ minh dao chậm rãi cúi đầu nhìn đáng yêu đám thỏ con hô hấp đều cầm lòng không đậu mà ngừng lại rồi. Đừng tới đây, giọng nói của nàng áp lực nói, lại dựa lại đây ta muốn các ngươi, ngoan độc nói liền ở bên miệng lại bởi vì nhìn thấy một con tuyết thỏ mắt đỏ đột nhiên im bặt. Tạ minh Giao hít sâu một hơi, bất cứ giá nào dường như ngồi xổm xuống, lấy hết can đảm vươn tay đi. hào mềm a Hảo ấm áp, hào nhỏ yếu, tạ minh Giao cắn chặt môi dưới, nàng biết chính mình không nên thích thứ gì, thích chính là nhược điểm, nhưng loại này nhu nhược không có khả năng vì nàng mang đến cái gì nguy hiểm động vật, nhu nhược đáng thương mà nhìn nàng, đầy người lông tơ, nàng thật sự có điểm tao không được. Không tự giác đem con thỏ ôm lên, tạ minh Giao đem nó ôm trong ngực chung, động tác cực kỳ cẩn thận. Không được, không thể như vậy, đến chạy nhanh rời đi. Tạ Minh Giao lý trí không ngừng nói cho chính mình cần phải đi, trời đã tối rồi, lại lưu lại khẳng định sẽ xảy ra chuyện bị đàn băng phát hiện còn không chừng muốn nàng thế nào, nhưng trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc thật là. Chính dối rắm phía sau chuyển đến cái kia quen thuộc mà lạnh như băng thanh âm, hỗn loạn vài phần trầm thấp ái thí, người đang làm gì. Tạ Minh Giao ôm con thỏ đột nhiên xoay người, tóc dài cùng vạt áo cùng phiêu đắng, nàng cùng đàn băng đối diện mấy thức không tự giác ôm chặt trong lòng ngực con thỏ. Ăn mặc đạo bào cô nương gắt gao ôm ngọc thuyết đáng yêu con thỏ, con thỏ hồng hồng đôi mắt nhìn hắn nơi này, như vậy một màn làm đàn băng hoảng hốt cho rằng nàng trong lòng ngực ôm không phải khác con thỏ, đúng là. Buông tay, hắn trong chớp mắt tiến lên, đem con thỏ đoạt lấy đi. Tạ minh dao nhấp nhấp môi, buông cánh tay lãnh đạm nói ta lại chưa nói không bỏ, giống như ta nhiều hiếm lạ nó dường như. Lời nói lộ ra ghét bỏ ánh mắt nhưng vẫn hướng con thỏ thượng phiêu. Đàn băng ôm trong lòng ngực con thỏ. Dũ xuống lông mi khẽ vuốt quá nó lông tơ khắp nơi chạy loạn là muốn biết kia đạo ấn ký vì sao. Đoán được nàng chạy loạn đang tìm cái gì đạo cũng không cho người ngoài ý muốn tạ minh giao không giấu giếm, nói thẳng đúng vậy ta cho rằng nơi này thần thần bí bí sẽ là cái gì tàng thư địa phương, vốn dĩ cũng không nghĩ tới chính mình có thể tiến vào thuần túy là ngẫu nhiên. Nàng hạp nhắm mắt là bởi vì thứ này mới có thể tiến ngươi kết giới. Nàng thả ra sáng lên bông tuyết cho hắn xem, đàn băng lại không xem. Nhưng hắn trả lời nàng là nó, một thân hàn ý tóc đen eo thon đạo trưởng không chút để ý nói. Người muốn biết nó là cái gì có thể tới hỏi bản tôn. Hắn ngước mắt vọng lại đây, mắt đào hoa tinh tinh điểm điểm giống như che kín sao trời bầu trời đêm. Người không phải vẫn luôn canh cánh trong lòng phù vi đổi đi ngươi, ngươi không có thể trở thành bản tôn đệ tử. Tạ Minh Giao trong lòng nhảy dựng kinh ngạc mà nhìn hắn. Hiện tại bản tôn cho ngươi cái này, ai có cái này, ai mới là bản tôn chân chính đệ tử. Hắn buông trong lòng ngực con thỏ, nghịch quang đi tới. tạ minh giao, ngươi vì thế nhập ma, hiện giờ đâu? Hắn đứng yên ở nàng trước mặt, không biết vì sao, rõ ràng hắn biểu tình quạnh quẽ bình đạm, thanh tuyến trầm thấp sâu thẳng, nàng lại nghe ra nghiền ngẫm tới. Làm ta đệ tử, sau đó đâu? Còn muốn tiếp tục nhập ma, một lòng rời đi côn luân sao? Không quỳ hạ kêu một tiếng sư tôn sao? Liên tiếp hỏi chuyện làm tạ minh giao thật sự không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn quá phức tạp nhân tính đã cũng đủ phức tạp, hắn thỏ tính càng phức tạp kỳ thật nàng tuy rằng thời thời khắc khắc dường như định liệu trước nhưng vẫn không quá có thể lý giải hắn các loại phản ứng cùng lựa chọn. Bọn họ lần trước như vậy tan giã trong không vui, hiện tại gặp không giáo huấn nàng phía trước chạy trốn cùng mạo phạm sai liền thôi, liền thực tiện xông vào cấm địa cũng mặc kệ còn muốn thu nàng vì đồ để. Hắn không cần tô chỉ tịch. Tia chính là toàn thư nhất Mary xu nữ chính Nga. Hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn hiện tại chẳng những hoài nghi nàng có phải hay không từ nào đó địa phương biết được về hắn thân phận bí mật còn bắt đầu hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không nàng, muốn dùng thầy trò quan hệ thử nàng. Trước kia tả minh giao nếu đến hắn những lời này khẳng định sẽ vui vẻ đến không thể chính mình. Nhưng hiện tại nàng tuyệt không sẽ vui vẻ còn sẽ bực bội. Nếu thật là ở thử, nàng đáp lại sẽ thực phiền toái, khả năng thật sự sẽ bị thử đến. Bất quá hắn không nên hoài nghi, nàng thân thể này chính là nguyên bản, nhập ma tính tình đại biến cũng có giải thích, hắn như vậy chẳng lẽ là không nghĩ làm nàng đi, mới nhận nàng cái này đồ để. Hắn muốn, tạ minh giao không chút nào lùi bước mà nhìn thẳng hắn thật lâu sau, dắt khóe miệng cười cười, này chỉ sợ không được. Nàng cự tuyệt làm đàn băng đã ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt bất động, lại nhân nàng ngay sau đó nói mà chợt thay đổi sắc mặt. Chỗ nào có nhân ra làm thầy trò giống chúng ta như vậy gắn bó như môi với răng ra thịt thân cận chương 13, tả minh giao thật sự thực hiểu như thế nào đi đụng vào người khác nghịch lân. Nàng đặc biệt hiểu được như thế nào khiêu khích đàn băng. Đàn băng sư tôn mất sớm, dẫn hắn hồi dung tuyết cung bất quá mười mấy năm liền ngã xuống. Hắn cô độc một người thủ dung tuyết cùng mấy trăm năm, chẳng sợ thiên tính lang thang, này mấy trăm năm thanh tâm quả dục sinh hoạt cũng đủ hắn che giấu hảo bản tính. Hắn rất ít nhân người khác có cái gì cảm xúc dao động tạ minh giao là mấy trăm năm qua đầu một cái. Hắn im miệng không nói không nói trường thân ngọc lập ở bóng ma có loại cô thanh xe lạnh mỹ. Tạ Minh Giao tầm mắt truyền hướng chung quanh, mới vừa rồi trong điện tuyết thỏ đều nhân hắn xuất hiện ở hắn bên người, bị hắn cướp đi kia chỉ theo hắn vạt áo bỏ lên trên bà vai, một khát chỉ nhảy dựng lên đến trong lòng ngực hắn, hắn mặt không đổi sắc mà tiếp được tuyết thỏ lại lèn đến một khát sườn trên vai, ở Tạ Minh Giao nhìn chăm chú hạ lớn mật mà nhảy lên hắn phát đỉnh. Một thân thanh nhã đạo bào thanh niên trên vai phát đỉnh đều là thỏ con, bản nhân cũng sắc mặt huyết trắng, bản thể lại là con thỏ tạ minh giao nhìn nhìn tiếng lòng dao động một chút, nàng đi phía trước vài bước vượt qua quay chung quanh đàn băng con thỏ cuối người cùng hắn gần gũi đối diện. Ta cự tuyệt ngươi, ngươi như thế nào liền không nói. Nàng nhẹ nhàng mà cười thanh âm mềm nhẹ cùng ngày thường cường thế có vi diệu bất đồng. Ngươi không nghĩ ta cự tuyệt ngươi, ngươi là thiệt tình muốn ta làm ngươi đồ để. Nhưng đạo tôn chỉ có thể có một cái đệ tử có ta liền không có tô chỉ tịch. Đàn băng hơi tần núi Sa -mi, lãnh đạo mà liếc gần trong gang tấc mỹ nhân mặt là ngươi nhân không thể trở thành bản tôn đệ tử mà nhập ma, không phải bản tôn một hai phải thu ngươi vì đồ để. Ngà ý của ngươi là nói, tô chỉ tịch cũng vẫn là đệ tử của ngươi, ngươi chỉ là đáng thương ta mới cho ta cái này, muốn ta có này phiến bông tuyết sau liền cười bỏ khúc mắc trở về chính đạo. Tạ Minh Giao thực hỏi mau. Đàn băng không ngôn ngữ, nhưng trầm mặc nội liễm bộ dáng tựa hồ chính là ý thứ này. Hắn thật đúng là đem thánh từ đạo tôn sắm vai tới rồi cực điểm, như vậy từ bi, cái nào đều không tệ mang. tạ minh giao câu môi cười, nhà khí như Lan nói, nhưng này còn chưa đủ, người nếu thật muốn ta cải ta quy chính ta một hai phải ngươi độc ta một cái không thể. Nàng tay dừng ở hắn trên vai, vỗ lạc tuyết trắng con thỏ, đàn băng nghiêng đầu đi xem, thấy con thỏ an ổn rơi xuống đất mới lại lần nữa nhìn phía nàng. Tạ Minh Giao đôi tay ôm lấy vai hắn, ngữ khí mềm nhẹ nói ai muốn ngươi đáng thương ta. Ta nhập ma vào được khá tốt ngươi muốn thật đáng thương ta, làm ta rời đi côn luân là được. Nàng để sát vào, ở hắn bên tai nói nhỏ. Nhưng nếu ngươi kỳ thật là luyến tiếc ta đi mới như vậy vậy đem tô chỉ tịch đuổi ra đi toàn tâm toàn ý đãi ta, nói không chừng ta thật đúng là có thể thay đổi chủ ý. Tuy rằng trong miệng như vậy yêu cầu, nhưng Tạ Minh Giao chính mình cũng biết này quá khó thực hiện. Côn luôn như vậy đại, môn hạ đệ tử nhiều đếm không xuể là khắp thiên hạ đạo sĩ tâm chi sở hướng, là danh môn chính đạo còn có tông chủ cùng mấy đại trưởng lão. Đàn băng thân là đạo tôn tạ minh giao hiện giờ bộ dáng muốn vứt bỏ tô chỉ tịch như vậy một cái hạt giống tốt liêu nàng làm đạo tôn người thừa kế tuyệt không khả năng. Nàng cũng cũng không sẽ đem hy vọng ký thác ở một người nam nhân trên người. Nàng cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn đàn băng khó xử, hắn cũng thật sự mày càng nhăn càng chặt giữa mày nốt chu xa đều đi theo dần dần vặn vẹo. Tạ Minh Giao dơ tay xoa hắn giữa mày, hắn thân mình cứng đờ, phát đỉnh con thỏ đem hắn lạnh băng mặt mày trang điểm đến nhiều vài phần liễm diễm. Vì sao không né, Tạ Minh Giao con mắt sáng bình tĩnh xem hắn, tô chỉ tịch như vậy đối với ngươi, ngươi cũng nhậm nàng việc làm sao. Đàn băng rốt cục mở miệng, nhàn nhạt đàn hương hỗn hoa sen hương khí ập vào trước mặt, nàng sẽ không như ngươi như vậy. Hắn đẩy ra nàng, đem phát đỉnh con thỏ kế tiếp liên quan mặt khác con thỏ cùng nhau thu vào pháp bảo Vậy ngươi là thích ta như vậy, vẫn là thích nàng như vậy. Nàng tàn mạn mà sửa sang lại vạt áo. Này thật là cái không biết sống chết vấn đề thiên hạ đều biết côn luân đạo tôn cần cả đời cấm dục thủ trinh, giữa mày nốt chu xa đó là hắn thù cung sa. Hắn không có khả năng cưới vợ sinh con, càng muốn bảo trì tự thân trong sạch nàng chẳng những dám năm lần bảy lượt đối hắn động tay động chân, còn ngôn ngữ khiêu khích khinh nhờn, hỏi hắn thích không thích thực sự là không biết sống chết tới rồi cực điểm. Đàn băng thu hồi pháp bảo nghiêng người trông lại, tối tăm ánh sáng hạ, hắn chân trâu đen dường như con ngươi tựa phiếm nhàn nhạt hồng. Thích, hắn lặp lại nàng lời nói, thanh tuyến đạm đến giống không có nhan sắc thủy. Bản tôn không biết như thế nào là thích. Tạ Minh giao hơi hơi nhướng mày, Đàn Băng chậm rãi đi hướng nàng, hắn rất cao, nàng đến ngửa đầu xem hắn. Hắn hơi rũ mí mắt lông mi mấp máy, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng bản tôn rất rõ ràng một khác sự kiện. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt gần từng chữ một nói, ngươi thật chán ghét. Tạ Minh giao ngẩn người, phục hồi tinh thần lại phát hiện Đàn Băng đã đẩy cửa mà ra cao dài thanh giật bóng dáng dần dần đi xa. Nàng chán ghét, hắn thật sự không phải ở làm nũng sao? dù rằng ngữ khí lạnh như băng, nhưng vì cái gì nàng chính là cảm thấy hắn ở làm nũng. Tạ Minh Giao dùng sức chớp chớp mắt bước nhanh đuổi theo ra đi, đi theo hắn phía sau đi. Đàn băng đương nhiên biết nàng ở đi theo, hắn cũng không để ý, vẫn duy trì đoan trang dáng vẻ cùng không nhanh không chậm nện bước. Tạ Minh Giao theo ở phía sau tinh tế đánh giá hắn bộ dáng, hắn thật là nàng chưa từng có nếm thử quá loại hình, nàng không có siêu tập tem yêu thích nhưng loại này loại hình thật sự làm nàng rất thường nếm thử. Nàng theo hắn một đoạn đường, hai người mau đến chính điện thời điểm tạ minh dao bỗng nhiên nhanh hơn bước chân chắn đến trước mặt hắn. Sư tôn, nàng thanh âm mềm nhẹ mà kêu. Đàn băng dừng lại bước chân trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc nhưng đẹp trong ánh mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng, sóng nước lóng lánh. Sư tôn tạ minh dao đi lên trước cuộn sóng tuyến đủ để tưởng tượng ra nàng ngữ khí cỡ nào nhộn nhạo kiều mị. Hảo sư tôn. Nàng bắt lấy hắn ống tay áo lắc lắc lại dũng cảm mà dự thượng hắn ngực nhón mũi chân gần sát hắn môi. Nàng như vậy gần, hai người hô hấp giao triền, thuộc về nữ tử hơi thở hỗn nhu mỹ kêu gọi quấy nhiễu đạo trưởng phòng tuyến. Từ khi nào, hắn đối sư tôn cái này xưng hô chỉ có hận ý, nhưng hiện giờ lại giống như sinh ra không giống bình thường kiều diễm tới. Quỳ là không có khả năng quỳ ngươi, nhưng ngươi nếu là thích ta như vậy kêu ngươi, ta cứ như vậy kêu ngươi nha. tạ minh giao rán hắn lạnh băng lại mềm mại môi nói chuyện giống quấn quanh ở hắn bên người phá hủy hắn lý trí yêu giống nhau hai người rào nhập trong đó nói không rõ là ai để ý loạn tình mê bất quá kêu ngươi có thể thật sự muốn ta lưu tại nơi này là không có khả năng ngươi làm không được yêu cầu của ta ta cũng làm không đến ngươi yêu cầu không bằng ta đối với ngươi tốt một chút lúc sau ngươi liền thả ta đi tạ minh giao cánh môi xoa hắn quá khứ đừng làm ta hối hận thượng dung tuyết cung Nếu tới rồi nơi này ngược lại thành rời đi côn luân trở ngại kia nàng lúc trước còn không bằng trực tiếp bức bách chính mình yếu thế, hướng tô chỉ tịch xin lỗi, chiều kia giúp lỗ mũi châu nhận sai, chẳng sợ sinh lý tâm lý đều thực không khỏe, vẫn là phải bị nếm thử trừ ma, nhưng giả lấy thời gian cũng có thể đi. Đi rồi liền vạn sự giải thoát rồi, quay đầu lại lại đòi lại tới sở chịu nhục nhã đó là. Đâu giống hiện tại, tạ Minh Giao không có thể chờ đến đàn băng trả lời, bởi vì tô chỉ tịch xuất hiện. Nga thiếu chút nữa đã quên, nơi này còn có người thứ ba, tới gần chính điện gặp phải tô chỉ tịch nhưng quá bình thường. Nhưng hôm nay không ngừng là tô chỉ tịch ở thanh huy trưởng lão còn mang theo người đi lên, bổn ý là dò hỏi một chút tạ minh giao trừ ma tiến độ lấy bọn họ đối đạo tôn hiểu biết tạ minh giao nên kết thúc trừ ma mới đúng, nếu hôm nay có thể đem cái này phiền toái mang đi tốt nhất miễn cho tông trù cả ngày lo lắng sốt ruột nắm cánh hoa lo lắng bọn họ băng thanh ngọc khiết đạo tôn. may mắn nhất vẫn là giờ phút này thanh huy trưởng lão dẫn người chờ ở chính điện. chỉ tô chỉ tịch một cái đi ra ngoài tìm đàn băng. nếu không bị bọn họ nhìn thấy một màn này, liền không chỉ là tô chỉ tịch cảm xúc kích động đi lên liền muốn bắt kiếm thứ tạ minh giao yếu hại. bọn họ hẳn là sẽ cùng nhau thưởng tạ minh giao. ngươi đang làm cái gì? ngươi làm càn. chất vấn vang lên trước tiên tạ minh giao liền trốn đến đàn băng phía sau. đàn băng đạo bào to rộng phiêu giật dáng người cao dài cao gầy, đem nàng chắn đến kín mít. sư tôn. ngài sao có thể dung nàng như vậy như vậy tô chỉ tịch rốt cuộc là cái cô nương thật sự không biết nên như thế nào hình dung kia một màn nghẹn đến mức mặt đều đỏ ngữ khí ủy khuất vô cùng giống như đàn băng là nàng đạo lữ đang ở làm thực xin lỗi chuyện của nàng tạ minh giao cũng thực chờ mong đàn băng muốn như thế nào đáp lại vấn đề này tò mò mà liếc hắn xa tanh giường như tóc đen nào thành lãnh thanh âm chậm rãi nói làm sao vậy tô chỉ tịch ngây người nàng nàng đối sư tôn ngài làm như vậy nàng Nàng như thế nào làm? Đàn băng hơi hơi nghiêng mắt. Nàng mới vừa rồi đang làm cái gì? Tô chỉ tịch ngốc một cái chớp mắt đột nhiên phản ứng lại đây sư tôn khả năng căn bản không biết đó là có ý tứ gì. nghe nói sư tôn rất nhỏ đã bị đời trước đạo tôn mang lên dung tuyết cung tiền nhiệm đạo tôn lại ngoài ý muốn ngã xuống thật sự sớm côn luân đến nay không được này giải không có tiền nhiệm đạo tôn những người khác cũng không có khả năng giáo sư tôn này đạo ái muội không rõ đồ vật đây đều là u ác tính a u ác tính cho nên sư tôn hắn kỳ thật không biết tạ minh giao đang làm cái gì cũng thực bình thường. Tạ Minh Giao cũng minh bạch đàn băng ý tứ, nàng xem thế là đủ rồi mà nghiêng người đi nhìn mặt hắn, hắn lãnh đạm mà rũ mắt liếc lại đây tạ Minh Giao dùng ánh mắt hỏi hắn ngươi thật sự không hiểu ta làm cái gì sao? Đàn băng không hề đáp lại, chỉ hỏi tô chỉ tịch tới làm cái gì? Tô chỉ tịch còn nhớ thương này mới vừa rồi sự. Khó có thể mở miệng nói, sư tôn ngài không biết nhưng tạ Minh Giao vừa rồi làm sự phi thường quá mức, nàng cực kỳ mạo phạm ngài, ngài thân là côn luân đạo tôn, muốn canh giữ ở dung tuyết cung cả đời, nàng mới vừa rồi làm sự, là hủy hoại ngài danh dự nếu bị những người khác nhìn thấy. Nói đến này tôi chỉ tịch dừng lại, bởi vì nàng ý thức được những lời này chẳng sợ muốn nói, cũng không nên lúc này nói, lại càng không nên làm trò đầy mặt xem diễn biểu tình tạ Minh Giao nói. Tô chỉ tịch hít sâu một hơi, cúi đầu bẩm báo nói, thanh huy trưởng lão tới chơi, ở chính điện xin đợi sư tôn. Đàn băng trầm triệt mà lên tiếng, thân hình tiêu tán với hai cái cô nương chi gian, hiển nhiên là hồi chính điện đi. Nơi này chỉ còn lại có tô chỉ tịch cùng tạ minh giao, tạ minh giao nhịn không được ở trong lòng mắng đàn băng, lúc này ném các nàng đãi ở bên nhau, nàng sẽ có hào quả tự ăn. Hắn thật đúng là chơi xấu đều khiến cho không giấu vết, nói nàng chán ghét, hắn mới chán ghét. Người cư nhiên dám. Tô chỉ Tịch quả nhiên lạnh mặt tay cầm tiên kiếm, lạnh lùng sắc bén. Người cũng dám, tạ Minh Giao cũng không khách khí, vô pháp bảo, nàng liền lấy ra một thân ma khi tới. Ta chính là dám, tạ Minh Giao cười nhạt nói. Chính mình có tà tâm không tặc gan, đào còn kỳ quặc người khác so ngươi cường. Tô chỉ Tịch cầm kiếm mà đến, dám ỉ vào sư tôn không rõ tình yêu việc khinh nhờn hắn ta hôm nay nếu không cho ngươi chút giáo huấn ta liền không họ tô. Tạ Minh Giao bằng vào bản năng thao túng ma khí. Không chút để ý nói, người tốt nhất hôm nay có thể cho ta điểm giáo huấn, nếu không thực mau ta liền muốn đem hắn khinh nhờn đến càng hoàn toàn. Tô chỉ tịch khó thở, không mang tất cả mà cùng tạ minh giao chiến đấu ở bên nhau. Tạ minh giao chờ cái này cùng nàng liều một lần cơ hội thật lâu, nàng không chút nào che giấu chính mình ma khí nhập tâm, đôi mắt đỏ đậm mà chiêu chiêu tránh thoát. Loại này dựa vũ lực giải quyết vấn đề phương thức khi rằng so dùng tiền cùng địa vị mệt mỏi chút nhưng cũng không tính qua kém. Đã sớm thường nghiền ngẫm như thế nào thật sự tiến vào tu Ma một đạo hôm nay liền nương tô chỉ tịch hào hào thử xem trước mắt cực hạn ở đâu hào. Dùng tuyết công chính điện lụa trắng lụa mỏng lúc sau, đàn băng ngồi ngay ngắn với lạnh băng ngọc ghế thần thức tìm được cách đó không xa đánh nhau, nghe được tạ minh giao câu kia ta muốn đem hắn khinh nhờn đến càng hoàn toàn, tay áo rộng hạ tay chậm rãi nắm thành quyền. chương 14 ở dung tuyết cung trừ bỏ đàn băng không người dám ngoại phóng thần thức cho nên tuy rằng tu sĩ nhĩ lực nhạy bén có thể nghe được nơi xa có đánh nhau động tĩnh lại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đạo tôn thanh huy trưởng lão đứng dậy tầm mắt phiêu hướng ngoài điện dao động không chừng nói này đàn băng ngồi ở nhẹ lụa lúc sau không người có thể nhìn thấy hắn chân dung hắn lãnh đạm thanh âm chậm rãi nói người hôm nay tới là vì chuyện gì Hắn không đề cập tới bên ngoài động tĩnh, thanh huy trưởng lão chẳng sợ lo lắng tò mò cũng không dám nhắc lại. Nhưng thật ra hắn phía sau cùng nhau tới vân Thính cùng Nguyên Yến liếc nhau, từ vân Thính thiếu niên này bộ dáng không tính thu hút lặng lẽ hướng ra phía ngoài đi tìm tòi đến tột cùng. Thanh huy trưởng lão đứng dậy thời điểm Nguyên Yến cũng đi theo đứng dậy trưởng bối lên, không có hắn tiếp tục ngồi đạo lý. Hắn mày nhíu lại một đôi mắt hạnh hàm chứa vài phần lo lắng, cũng không biết là càng lo lắng tô sư muội nhiều một chút vẫn là tạ sư muội nhiều một chút. Hôm nay tới quấy giày đạo tôn, là muốn hỏi một chút về nghịch đồ tạ minh giao sự. Thanh huy trưởng lão cung kính nói, không biết nàng ma hay không đã trừ. Tông chủ ngày đêm nhớ thương chuyện này, nếu nàng đã hảo, bần đạo hôm nay liền đem nàng mang đi, hảo mau chóng đưa đi phàm giới, hoàn toàn chấm dứt chuyện này. Lụa mỏng lúc sau không có đáp lại, lệnh người một lần hoài nghi bên trong người có phải hay không đã đi rồi. thanh huy trưởng lão chạm đến có chút co quắp ngoại giới truyền đến tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, hắn sinh ra nào đó hoài nghi thần thức thoáng vừa động lập tức đau đầu dục nước mà thu hồi. đạo tôn thư tội, hắn quỳ đến trên mặt đất kinh sợ, nguyên yến cũng đi theo quỳ xuống cúi đầu chưa từng nâng lên. Đàn băng cách lụa mỏng liếc này hai người, nghĩ đến kia trộm đi đi ra ngoài thiếu niên, thon dài như ngọc trong tay hóa ra một đạo trường kiếm, mũi kiếm đầy ra lụa mỏng, thanh âm lạnh băng đến xương, nàng nếu hảo, bản tôn sẽ tự thông chi các ngươi. Lụa mỏng chi gian hàn khi bốn phía mũi kiếm hơi hơi quay cuồng, hắn mặt sau thanh âm thực nhẹ, lại cực có uy hiếp lực ngươi là ở thúc dục sao. Thanh huy trưởng lão vội nói, bần đạo không dám, bần đạo không dám. Nguyên Yến cũng chặn lại nói: Đạo tôn hiểu lầm, thanh huy trưởng lão cùng tông chủ chỉ là lo lắng tạ sư muội ở chỗ này quay dày đạo tôn thanh tu cũng tưởng sớm ngày giải quyết chuyện này, cho nên hôm nay mới mạo muội tới chơi, đạo tôn chớ trách. Thanh huy trưởng lão phụ họa nói. Đúng là đúng là trước đó không lâu nghe nói tạ minh giao cùng tô chỉ tịch hai người chạy tới sơn môn trước hồ nháo, còn kinh động đạo tôn linh quang hiện thân, tông chủ cùng bần đạo thập phần tự trách hai cái vãn bối vì đạo tôn đồ thêm phiền nhiễu, lúc này mới có chút sốt ruột đạo tôn chớ trách đạo tôn chớ trách. Đàn băng đem kiếm chậm rãi thu hồi, người là ở chỗ này nghe bọn hắn trong lòng run sợ xin lỗi, thần thức lại ở chú ý tạ minh giao bên kia. Vân tính đổi tới thời điểm, Tạ Minh Giao cùng Tô Chỉ Tịch đã đánh trong chốc lát hắn kỳ thật đoán được là các nàng ở đánh nhau, nhưng hắn vốn tưởng rằng có hại sẽ là Tạ Minh Giao, ai ngờ tới rồi lại phát hiện quài thải chính là Tô Chỉ Tịch. Tô Chỉ Tịch trên mặt có vết máu Tạ Minh Giao lại chỉ là quần áo hơi loạn hơi thở rồn rập mặt khác không hề dị thường. Tiểu sư huynh, nhìn thấy Vân tính Tô Chỉ Tịch tạm thời ngừng tay chật vật lại ôn nhu nói. Người như thế nào ra tới? vân thính bước nhanh đi đến nàng trước mặt đưa lưng về phía nàng đối mặt tạ minh giao thiếu niên khí trên mặt treo khoa trương lo lắng người phải đối tiểu sư muội làm cái gì hắn giống như thực kích động người đều thương đến nàng tạ minh giao trên dưới đảo qua hắn cuối cùng biết mới vừa xuyên tới thời điểm vân thính đi phía trước cách kỳ ánh mắt cầu quái ở đâu hắn hôm nay kỹ thuật diễn hoàn toàn không bằng ngày ấy ở tiên trong nhà lao chẳng lẽ là cố ý lộ sơ hở cho nàng Tạ Minh Giao thoáng thu ma khí, bình phục hô hấp nhàn nhạt nói quan người đánh rắm. Vân Thính sửng sốt, hắn còn chưa nói cái gì, nhân hắn quan tâm mà thập phần cảm động tô chỉ tịch liền nói. Tạ Minh Giao, người hảo sinh thô lỗ tiểu sư huynh bất quá giữ gìn ta vài câu thôi, ta biết ngươi để ý ta đoạt tiểu sư huynh đối với ngươi chú ý cùng làm bạn, nhưng ngươi như vậy không biết tốt xấu, càng đừng nghĩ đổi về tiểu sư huynh tôn trọng. Tạ Minh Giao cười nhạt một tiếng khinh thường nói, liên quan gì ta? Nàng miệt thị hai người. Đường ba ba để ý, vân thính không biết sơn môn chức phát sinh sự, không rõ ba ba hàm nghĩa, nhưng tô chỉ tịch là biết đến. Nàng khí đỏ mặt còn tưởng cùng nàng đánh tạ minh giao lập tức liền muốn tiếp chiêu, nhưng vân thính ngăn cản đối phương. Đừng lại đánh thanh huy trưởng lão cùng đại sư huynh Liền ở chính điện, hôm nay vốn là đến mang tạ minh giao đi, hắn đã nhận thấy được các ngươi động thủ, xem nàng hiện giờ bộ dáng này, chỉ sợ là mang không đi rồi. a nha! vân thính vừa dứt lời liền nghe tạ minh giao đau hô một tiếng ngã trên mặt đất hắn cùng tô chỉ tịch đồng loạt nhìn lại liền phát hiện mới vừa rồi còn tàn mạn bình tĩnh người giờ phút này mắt mang nước mắt trước mắt hổ thẹn ta đau quá ta bị thương không biết tự lượng sức mình muốn cùng tô sư muội luận bàn thật sự là ta sai ta lại sẽ không như thế tô chỉ tịch không thể tưởng tượng mà nhìn nàng người nói cái gì nàng khó có thể mở miệng luận bàn các nàng nơi nào là luận bàn rõ ràng chính là muốn đối phương mạnh Hôm nay không phải muốn dẫn ta đi sao? Mau dẫn ta đi đi, đem ta đưa đi phàm giới ta đã hoàn toàn trở về chính đạo chỉ nghĩ làm phàm nhân kết liễu này thân tàn. tạ minh giao nhu nhược mà ôm ngực bộ dáng kia xem đến vân thính khóe miệng nhẹ xả, đầy mặt vô ngữ. Người mới vừa rồi còn tự nhiên vận dụng ma khí cùng ta đối chiêu, hiện tại lại nói chính mình đã hoàn toàn trở về chính đạo thật là buồn cười. Tô chỉ tịch theo bản năng hồi dỗi nàng, dỗi xong rồi phát hiện tạ minh Giao vẻ mặt thất vọng mà nhìn nàng, nàng sững sốt một chút lập tức phản ứng đến tạ minh dao nếu là thật sự đã không có ma khí là sẽ bị đưa đi phàm giới làm phàm nhân. Nàng không bao giờ sẽ lưu tại dung tuyết cung phiền nhân. Nàng tức khắc ngậm miệng trên mặt treo vết máu, lại không thể vì nàng bị thương chính mình giải oan. Ta sẽ đem nơi này hết thầy đúng sự thật bẩm báo cấp thanh huy trưởng lão. Vân Thính nói như vậy nói. Tạ minh giao chiều Tô chỉ tịch đưa mắt ra hiệu trước tiểu sư đệ, người nhưng nhất định phải thật sự đúng sự thật bẩm báo mới hảo ta cùng Tô chỉ tịch chỉ là ở làm phân biệt trước cuối cùng một lần luận bàn mà thôi, chúng ta đối lẫn nhau thật là nửa điểm ác ý đều không có, hết thảy đều danh chính ngôn thuận theo lý thường hẳn là. Hiện giờ ta đừng nói là nhập ma thậm chí đều muốn quy y Phật môn. Nàng vẻ mặt thành kính ta sớm không nên tiếp tục lưu tại côn luân quấy dày các ngươi hôm nay ta chấm dứt tâm nguyện cùng tô chỉ tịch luận bàn xong, liền có thể xuống núi đi. Vân Thính biết rõ nàng là chăng, muốn vạch trần nàng xảo ngôn lệnh sắc lại bị nàng giành nói, ta nói rất đúng sao. Nàng đang hỏi tô chỉ tịch, vân Thính thực mau liền nghe thấy tô chỉ tịch ngữ khi phức tạp nói, là đích xác như thế, người hôm nay liền có thể tùy thanh huy trưởng lão rời đi. Tạ Minh Giao vừa lòng, nàng đứng lên vỗ vỗ đạo bào thưởng không tồn tại bụi đất lười biếng nói kia ta đi thu thập một chút đồ vật a không ta cũng không có gì có thể thu thập liền như vậy đi thôi. Nàng nhìn thoáng qua chính điện phương hướng cũng đừng đi trở về trực tiếp mang ta xuống núi là được ta không mặt mũi nào tái kiến đạo tôn liền không cùng hắn từ biệt. Nàng làm bộ phải đi, vân tính lại nói muốn hay không mang ngươi đi còn muốn trưởng lão cùng tông chủ nhóm gặp qua ngươi mới có thể định đoạt. tạ minh giao bước chân dừng lại thất vọng vô cùng mà nhìn hắn người một chút quyền lực đều không có sao như vậy vô dụng vân thính nghẹn lại sau một lúc lâu mới nói việc này vốn là không phải ta có thể quản Chật, tạ minh giao tiếc nuối vô cùng vân thính liếp nàng bỗng nhiên đối tô chỉ tịch nói chỉ tịch sư mụi ngươi đi về trước ta theo sau liền mang nàng trở về tô chỉ tịch ngoài ý muốn nhìn hắn hắn lại không xem nàng tô chỉ tịch trong lòng vắng vẻ giống như bị bài trừ bên ngoài Nàng do dự một lát vẫn là lau đi trên mặt vết máu, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Đường chỉ còn lại có vân tính cùng tạ minh giao thời điểm, vân tính muốn nói cái gì tạ minh giao nói thẳng, đừng trang, người biểu hiện đến như vậy giả, cũng liền tô chỉ thịt còn cái gì đều nhìn không ra tới. Thiếu niên trên mặt nghiêm túc chậm rãi biến mất thay thế chính là nhàn nhạt hứng thú. Người hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra so trước kia thú vị nhiều. Hắn ngữ khí du dương mà nói. Tạ Minh Giao ân ân, đáng tiếc ta thực mau muốn đi lạc lại thú vì cũng không liên quan chuyện của ngươi. Vân Thính đi tới vài bước ăn mặc lam bạch đạo bào ngọc tuyết đáng yêu thiếu niên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi có thể hay không đi vẫn là cái vấn đề, ngươi hiện tại căn bản vô tâm chính đạo trong cơ thể ma khí chỉ cần các trưởng lão hơi thử một chút liền sẽ phát hiện ngươi cho rằng ngươi thật có thể như vậy rời đi. Tạ Minh Giao không thèm để ý nói, bọn họ có thể phát hiện lại như thế nào. Bọn họ muốn thử tham sao. Nàng chỉ vào chính mình, "Là đạo tôn vì ta trừ ma, bọn họ nếu muốn điều tra kia đó là không tín nhiệm đạo tôn này, tội danh bọn họ gánh nổi sao?" Vân Tính bị nàng đổ cũng không tức giận, khóe miệng giơ lên, cười đến thuần khiết ngây thơ, "Không thể tưởng được người nhập ma sẽ trở nên như vậy hảo chơi, sớm biết như vậy." Người đã sớm kích thích ta nhập ma." Tạ Minh giao thế hắn nói. Vân Tính chớp chớp mắt ta nhưng không nói như vậy, "Tiểu sư tỷ đừng loạn thưởng." một cái ở tiên trong nhà lao ước gì ta chết người ta nghĩ như vậy đã thực bảo thù. Tạ Minh Giao bằng vào thân cao yêu thế nhìn xuống Vân Thính, đừng tới trêu chọc ta nga, đi tìm ngươi tiểu sư muội hào hào chơi, nàng cũng thực hào ngoạn, ngươi về sau sẽ phát hiện rất nhiều kinh hỉ. Nói xong liền ấn đối phương đầu đem hắn đẩy ra, Vân Thính ngưng nàng bóng dáng, đột nhiên ra tay chiều nàng đánh tới. So với tô chỉ tịch chiêu thức của hắn càng tàn nhẫn, một chút đều không giống một cái đạo sĩ, đảo như là xuất kiếm tất thấy huyết cực đoan kiếm thu. Tạ Minh Giao khó khăn lắm tránh thoát, lạnh thấu xương mà nhìn phía hắn, tiểu tử thúi, đường ba ba là vĩnh động cơ sao, đi rồi một cái lại tới một cái. Vân tính khóe miệng dơ lên cười đến thập phần đáng yêu, muốn thử xem sư thì cực hạn ở nơi nào đâu, sư thì cho ta như vậy nhiều kinh hỉ ta thật hối hận lúc ấy ở tiên trong nhà lao nói nói vậy, còn hảo sư thì chính mình tranh đua không có chết ta thật vui vẻ. Tạ Minh Giao mặc kệ hắn, xem hắn lại lần nữa động thủ, thình lình mà hô, sư tôn. Vân tính nghe vậy một đốn, trong tay hắn bùa chú phiếm kim sắc quang chiều tạ Minh Giao lao đi, sắp tới đem đánh vào trên người nàng khi bị đánh bay, như pháo hoa tứ tán mở ra. Như vậy dễ như chờ bàn tay hủy hoại hắn bùa chú tất nhiên là vị kia không thể nghi ngờ. Băng ngọc dường như hơi thở tới gần, Vân tính đều nhìn không thấy đối phương chân dung, liền phát hiện tạ Minh Giao không thấy. đồng giảng trong chính điện thanh huy trưởng lão cũng phát hiện đàn băng biến mất nguyên yến đỡ hắn đứng lên thấp giọng hỏi kế tiếp làm sao bây giờ muốn hay không đi gặp tạ sư muội nhìn xem tình huống của nàng ngươi còn có tâm tình lo lắng nàng thanh huy trưởng lão ấn chính mình hai cái đùi muốn đi chính ngươi đi bần đạo phải đi về nghỉ ngơi Thanh huy trưởng lão run run dày dày đi ra đại điện tới rồi bên ngoài mới dám nhéo pháp quyết phi thân rời đi, Nguyên Yến cùng ra tới, khắp nơi nhìn nhìn, chỉ thấy được hồn vía lên mây tô chỉ tịch không phát hiện tạ minh dao nửa cái bóng dáng. Đại sư huynh, tô chỉ tịch thấy hắn thấp nhu mà gọi một tiếng, không biết vì sao, này một tiếng gọi nàng không khỏi càng nuốt ước chừng là gần nhất bị tạ minh dao quá nhiều ủy khuất. Nguyên Yến theo bản năng hỏi câu tô sư muội người có thể thấy được đến tạ sư muội Nàng ở đâu? lại là tạ minh giao tạ minh giao hiện tại ở đâu nàng ở kia líu lo tuyết thỏ thiên điện tối tăm ánh sáng nàng bị vứt trên mặt đất lạnh băng mặt đất kích đến nàng hít hà một hơi vừa nhấc đầu liền đối với thượng đàn băng lạnh nhạt lại dường như đưa tình ẩn tình mắt đào hoa tạ minh giao đàn băng ngữ khí có thể so mặt đất lãnh nhiều ngươi không phải muốn chạy sao tạ minh giao không mặt mũi nào thấy bản tôn không hề cùng bản tôn từ biệt tạ minh giao như thế nào chịu người khi dễ khi liền biết kêu bản tôn tạ minh giao hít sâu một hơi lại nhổ ra chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy đi đến hắn bên người tắm gội hắn lãnh đến khắc cốt ánh mắt chậm rãi túm chặt hắn to rộng mềm mại ống tay áo ta sai rồi thực xin lỗi sao thật là không hề có thành ý xin lỗi đàn băng lạnh lùng mà xả hồi ống tay áo đem nàng một người ném ở thiên điện bối lập ngoài điện lương bạc nói nhốt lại audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc Trường 15, phải rời khỏi Côn Luân, hiện tại vấn đề đã không ở những người khác trên người. Duy độc một cái đàn băng, lúc trước cảm thấy nhất không phải nan đề, hiện tại thành lớn nhất nan đề. Vốn dĩ tưởng lấy hắn đưa một hồi đá cây chân, nhưng đá cây chân rõ ràng không vui. Bị nhốt ở tối tăm lạnh băng thiên điện tạ minh giao qua chút lãnh mà hai tay ôm chính mình, nàng cân nhắc nếu là không phải muốn lộ ra điểm chính mình biết đến bí mật làm cho đàn băng đi vào khuôn khổ chủ động đưa nàng đi. Kỳ thật thượng dung tuyết cung như vậy lâu, nàng cũng biết chính mình đối hắn hành động xưng được với khiêu khích nhưng vài lần khiêu khích xuống dưới, hắn đều không có đem nàng thế nào, một phương diện có thể là cô kỵ muốn sắm vai thánh tử đạo tâm hình tượng, một phương diện. Dù sao hiện tại đối hắn hành động không chuẩn đúng ngay tim đen của hắn cho nên hắn mới chậm chạp không động thù. Nhưng nếu là thật sự lộ ra bí mật đã có thể không đơn giản như vậy. Nếu không tiết lộ bí mật kia muốn như thế nào rời đi đâu. Tạ Minh Giao đứng lên đi đến cửa điện trước thử đẩy cửa đi ra ngoài theo lý thường hẳn là mà không thành công. Thật đúng là muốn quan nàng cấm đoán. Tạ Minh Giao cắn cắn môi âm tình bất định mà nhìn chằm chằm kia phiến môn tay cầm thành quyền, nào đó quen thuộc ký ức cuồn cuộn đi lên tuy rằng cực lực khắc chế nhưng vẫn là không có biện pháp không đi để ý. Khi đó nàng còn rất nhỏ, đối thân tình quan hệ còn ôm có không thực tế kỳ vọng, có thứ nàng rất thường mụ mụ ôm một chút bị không chút do dự cự tuyệt tiểu nữ hài thực thương tâm. Khóc đến đặc biệt lợi hại, người hầu đều nghe không nổi nữa, tạ phu nhân lại không nửa điểm phản ứng. Chẳng những không có đau lòng an ủi, cuối cùng còn đem nàng quan vào tiểu hắc phòng, không chuẩn bất luận kẻ nào cùng nàng cùng nói chuyện, không chuẩn nàng ăn cơm uống nước. Suốt đóng một ngày một đêm, cách thiên tài mở cửa hỏi nàng, biết chính mình sai chỗ nào rồi sao? Tiểu cô nương khi đó đã không sức lực khóc, chỉ là ngơ ngác mà nhìn mẫu thân. Sau đó mẫu thân nói cho nàng, người sai ở rõ ràng đã bị cự tiếp lại cho rằng dùng khóc nháo phương thức có thể đạt thành mục đích. Mất mặt xấu hổ, một chút đều không giống ta nữ nhi, lần sau còn dám sao. Lần sau, sẽ không có nữa lần sau. Tạ Minh Giao lui ra phía sau vài bước dùng sức đá hướng cửa điện, không có đá văng. Nàng hít sâu một hơi, xoay người đi đến trong điện tìm cái góc ngồi sổm xuống ôm lấy hai đầu gối. Nàng nhìn chằm chằm kia phiến môn, theo sắc trời ám xuống dưới thiên điện ánh sáng càng tối sầm, tạ minh giao tâm tình áp lực căng chặt phàm là có nhất định điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ lập tức chạy tới nhìn xem có phải hay không đàn băng tới, nhưng mỗi lần chờ đến đều là thất vọng. Không biết qua bao lâu, khẩn trương tới cực điểm ngược lại bắt đầu chết lặng, nàng dần dần dựa vào góc ngủ rồi. Một trận gió thổi qua, đen nhánh trong điện đột ngột mà xuất hiện một cái tuyết sắc cao dài thân ảnh, đàn băng nửa cong eo đứng ở tạ minh dao trước mặt, nhìn sắc mặt tái nhợt lâm vào ngủ say cô nương. Nàng ngủ phía trước tâm tình nhất định rất kém cỏi nếu không sẽ không liền ngủ rồi đều nhíu chặt mày. Đàn băng càng vùng đất thấp cong lưng, lương bạc tầm mắt tinh tế miêu tả nàng hết thảy, ở hắn mang theo đàn hương hoa sen hơi thở hô hấp phất quá nàng gò má khi ngủ say người bỗng chốc mở bừng mắt. Đàn băng Tạ Minh Giao trong mắt không hề buồn ngủ, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc không thì vết khuôn mặt lạnh lùng nói. Người biết ta tưởng đối với ngươi làm cái gì sao? Đàn băng lặng lặng nhìn nàng, không có trả lời. Ở hắn tưởng ngồi dậy thời điểm, tạ Minh Giao đột nhiên duỗi tay túm chặt hắn vạt áo đem hắn dùng sức kéo xuống tới. Nơi này không phải thối tâm trì, đàn băng nếu không muốn tạ Minh Giao là kéo không xuống dưới hắn. nhưng hắn theo nàng lực đạo nửa ngồi xổm nàng trước mặt cúi người cùng nàng chặt chẽ mà đối diện mặt như là nhất thời không phản ứng lại đây muốn cự tuyệt nàng ta hiện tại hận không thể giết ngươi tạ minh giao gần từng chữ một mà nói khuôn mặt tuyết trắng khí chất như cao ngạo mây bay đạo trường chậm rãi rũ mắt liếc nàng bắt lấy hắn vạt áo động tác thô lỗ tay không chút để ý nói ngươi nào biết bản tôn không có muốn giết ngươi tạ minh giao nghe vậy cười không trang ngươi nhân từ thánh nhân trừ ma vệ đạo là đạo gia nhiệm vụ của mình người ma khí nhập tâm không biết hối cảnh giết ngươi cũng là nhân từ nói rất đúng tạ minh giao lẩm bẩm nói ngươi như vậy cường đại nắm giữ ta sinh sát quyền to lấy ta chết sống tới tùy ý lời nói thực bình thường nàng ngưng hắn câu nói kế tiếp không có nói ra nhưng cặp kia xinh đẹp mắt phượng sở bao hàm phức tạp cảm xúc giống nước biển lệnh người hít thở không thông ban ngày ta nói phải đi nói chọc ngươi không vui Tạ Minh Giao bỗng nhiên thái độ mềm hóa, buông ra hắn vạt áo nhẹ nhàng vuốt phẳng. Người đều đóng ta như vậy lâu, hẳn là ngôi giận đi. Đàn băng không ngôn ngữ chỉ rũ mắt nhìn nàng tố bạch tay vì hắn vuốt phẳng vạt áo. Tạ Minh Giao vỗ về vỗ về bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Tay nàng chậm rãi theo vạt áo thăm đi vào, đàn băng bổn rũ con người đột nhiên nâng lên, lạnh băng mà cùng nàng đối diện. Ta hảo lãnh. Nàng tay đích xác thực lạnh, chẳng sờ cách dườm già mấy tầng áo trong đều có thể làm người cảm giác được lạnh lẽo. Nơi này có lạnh ta sợ nhất chính là lạnh sư tôn nếu là không khí, liền giúp ta ấm áp đi. Nàng nói chuyện liền nhích lại gần, đem mặt vùi vào hắn cổ thấp giọng giọng nói êm ái ta khi đó nói đi cũng là cố ý ta hiểu được sư tôn nghe thấy thấy được mới như vậy đối vân thính nói chuyện. thành huy trưởng lão hôm nay tới là dẫn ta đi, nếu sư tôn thật làm cho bọn họ dẫn ta đi làm sao bây giờ? Nếu sư tôn nói cho bọn họ ta không có thuốc nào cứu được làm sao bây giờ. Ta cố ý làm như vậy còn không phải tưởng khí khí sư tôn, làm sư tôn không hào hảo, hảo thu thập ta một chút đều không cam lòng phóng ta cùng bọn họ đi. Nàng xảo lưỡi như hoàng, đem hắc nói thành bạch ngược lại giống như nàng kỳ thật thực không nghĩ rời đi giống nhau. Nàng hô hấp tràn ngập ở hắn cần cổ, hắn không khỏe mà muốn né tránh tạ minh giao ôm lấy hắn eo té ngã ở hắn trong lòng ngực. Sư tôn đừng đi, người phía trước nói qua ta là đệ tử của ngươi, làm ta gọi ngươi sư tôn kia đồ đệ lạnh, sư tôn chẳng lẽ không nên giúp đồ đệ ấm áp sao? Thật sự quá ái muội, rõ ràng một cái phi thường bình thường xưng hô, rõ ràng là thực đứng đắn quan hệ, từ tạ minh giao trong miệng nói ra, lại giống như so đạo lữ còn muốn ái muội, so tình nhân còn muốn kích thích. Đàn băng bị tạ minh giao phác đến cũng ngã trên mặt đất, nàng liền như vậy đem chính mình toàn bộ trọng lượng vứt cho hắn, giống như hắn không chống nàng, nàng liền sẽ suy yếu mà quăng ngã hồi lạnh băng mặt đất. Trong bóng đêm, đàn băng tầm mắt hạ di cùng trong lòng ngực nữ tử đối diện, nàng đôi mắt như vậy sáng ngời, giống hắn khi còn bé chưa từng thượng côn luân khi gặp qua trong trèo sâu thẳm bích hồ nước. trong nước ảnh ngược hắn khuôn mặt hắn nhìn nàng ánh mắt trực tiếp tầm mắt thản nhiên người khác có lẽ phân biệt không ra cái gì nhưng hắn chính mình trong lòng biết cũng thể hội được đến hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì sư tôn tạ minh giao hồ hấp mạn ở bên tai hắn chậm rãi đè nặng hắn ngực ngã xuống sư tôn nàng nằm ở ở trên người hắn đem băng thanh ngọc khiết đạo tôn ấn đến trên mặt đất hảo lãnh nha nàng kéo ra hắn quần áo đem chính mình quấn chặt ở trong lòng ngực hắn Nàng mặt kề sát hắn ngực chỉ cách cuối cùng một tầng đơn bạc áo trong cơ hồ liền phải ra thịt thân cận. Người có phải hay không không tin ta nói. Nàng thanh âm u nhu tràn ngập mê hoặc sắc thái. Người cẩn thận ngẫm lại, vân thính tận mắt nhìn thấy ta ma khí chưa trừ, nhất định sẽ báo cho thanh huy trưởng lão. Cứ như vậy, cái kia lỗ mũi trâu liền sẽ biết ngươi còn không có giúp ta trừ xong ma, hắn khẳng định sẽ không thúc giục ngươi hoặc là hoài nghi ngươi năng lực kia hắn liền sẽ chính mình rời đi, sẽ không đề dẫn ta đi. Ta cho tới nay chân chính ý đồ kỳ thật chỉ có một cái. Đó chính là rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đó chính là vĩnh viễn không rời đi nơi này. Ta về sau ngày ngày như vậy cùng sư tôn thầy cho tình thâm được không? Nàng hô hấp rồn dập nhẹ nhàng cúi đầu cách vật liệu may mặc khắn hắn ngực. Đàn băng như là lúc này mới rốt cuộc hồi qua thần. Lạnh băng linh lực đem nàng đẩy ra. Nàng ai nha một tiếng té ngã trên đất cúi đầu tùy ý tóc dài che khuất nàng gương mặt. trên mặt nàng tràn đầy ẩn nhẫn này chỉ sợ là nàng cuộc đời lần đầu như vậy hối hận chính mình đã làm quyết định sớm biết rằng sẽ ở đàn băng nơi này lật xe còn không bằng đi đi cốt chuyện đâu dù sao đều phải ủy khuất chính mình ghê tởm chính mình a bất quá nghĩ lại thường cùng đàn băng như vậy tâm sự nặng nề mỹ nhân hòa giải kỳ thật cũng không có đặc biệt ghê tởm ủy khuất là có căm hận cũng là có nhưng đẹp mắt cũng là thật sự cũng chỉ có như vậy một chút chỗ tốt rồi tạ minh giao ngồi dậy chậm rãi chạm hào lại nhìn phía hắn thời điểm đã là nhu nhược bất kham lại cũng lúng đồng tiền như hoa nếu mạnh bạo không dễ đi vậy tới mềm hào hào nghiên cứu một chút này dung tuyết công cùng đàn băng tìm một cơ hội chính mình chạy nàng tổng hội sở đến đàn băng không tiện thời điểm tìm được nhược điểm của hắn hoàn toàn thoát đi hắn chờ nàng tu ma đạo làm ma tôn liền bắt đi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, đến lúc đó nghĩ đến như thế nào vũ nhục tra tấn hắn tạ minh giao nhiệt huyết sôi trào Nàng bước nhanh đi lên trước, nhìn đã quần áo trình tề đạo trưởng, "Sư tôn dẫn ta đi đi, nơi này đen như mực ta một người sợ quá." Đàn Băng rũ mắt nhìn chằm chằm nàng một lát, ở nàng cực nóng chân thành tầm mắt hạ lạnh như băng nói, "Sợ." Hắn bỗng nhiên giơ lên tay, Tạ Minh giao còn chưa kịp phản ứng, eo bị thon dài cánh tay ôm lấy, trước mắt cảnh sắc bay nhanh biến hóa, lại định ra tới thời điểm, đã là đen nhánh lãnh dạ, vạn trượng vực sâu, vực sâu hạ gió lạnh gào thét giống quái thú kêu rên. Bọn họ là treo không? bọn họ là treo không? Tạ Minh Giao phản ứng lại đây, tay chân cùng sử dụng mà cuốn lấy duy nhất chống đỡ điểm mặt không đổi sắc đạo trưởng. Như thế nào? Đàn băng trong thanh âm dường như mang theo chút nghiền ngẫm. Có hay không càng sợ? Tạ Minh Giao, nàng thật sự đặc biệt chịu không nổi khiêu khích trong lòng biết nên phóng thấp thư thái mềm hóa thái độ, nhưng chính là không cam lòng quá áp lực bản tính cũng liền không phải nàng. Nàng kỳ thật cũng không cần quá áp lực, nếu đột nhiên mềm hóa đến quá mức hoàn toàn, hắn phòng chừng cũng sẽ không tin tưởng. Đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm trong gió tóc dài bay múa đạo trưởng một lát tạ minh dao bỗng nhiên buông ra tay chân, dùng sức đẩy ra hắn. Nàng liền như vậy thẳng tắp mà chiều vực sâu ngã xuống, giống như diều đứt dây. Sợ, ba ba thật là sợ đã chết. Đàn băng thái dương gần xanh thẳng nhảy, với không trung nhìn chằm chằm càng ngày càng xa tạ Minh Giao, ở nàng sắp thật sự rơi vào vực sâu phía trước, chung quy là phi thân tới, đem nàng ôm vào trong lòng. Hắn ôm lấy nàng trong nháy mắt tạ Minh Giao cười to ra tiếng. Thật kích thích lại đến một lần, đàn băng, chương 16, tạ Minh Giao chủ động yếu thế, mà kệ có phải hay không thật sự, nàng cùng đàn băng chi gian quan hệ cuối cùng không như vậy dương cung bạt kiếm. thành huy trưởng lão tới một lần liền không tin tức có thể thấy được là đạo tôn đuổi rồi hắn hắn là như thế nào cùng hắn nói chẳng lẽ sẽ nói là chính mình đạo hạnh không đủ trừ nàng một cái nho nhỏ ma đô trừ không xong còn muốn thật dài thời gian Tạ Minh Giao đã đổi mới quần áo, đi ngang qua dung tuyết cung băng thiên tuyết địa đá cội lộ, nhìn thấy bông tuyết một đóa trong suốt sáng lên cỏ xanh tò mò mà ngồi sổm xuống nhìn nhìn, không lộng minh bạch nó là như thế nào lớn lên ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh, vươn tay sờ soạn một chút phía trước lập tức truyền đến người nào đó âm trầm chỉ trích. Người dám động sư tôn tuyết chi thảo, tô chỉ tịch nắm kiếm mà đến, buông tay, Tạ Minh Giao ngước mắt nhìn lại, không có gì cảm xúc mà nhìn nàng, như thế nào, sờ đều không thể sờ sao. Ngươi nơi nào là đang sờ, rõ ràng là muốn nhổ. Tô chỉ tịch trực tiếp hạ phán đoán. Ngươi như vậy phẩm hành ác liệt người, đã sớm biết ngươi khẳng định sẽ tay chân không sạch sẽ, không nghĩ tới thật đúng là dám đánh tuyết chi thảo chủ ý cái này xem sư tôn như thế nào xử trí ngươi. Nàng tiến lên muốn mang tạ minh giao đi vấn tội, tạ minh giao chính mình đứng lên chỉ vào tuyết chi thảo nói thứ này rất quan trọng. Rất quan trọng sẽ thủy ý lớn lên ở ven đường. Tô chỉ tịch nghe vậy cười, dung tuyết cung là địa phương nào. Nơi này là khắp thiên hạ tu sĩ ngưỡng mộ khát khao nơi, nơi này tự nhiên mỗi một chỗ đều là pháp bảo thánh vật, chẳng sợ tuy tuy tiện tiện lớn lên ở ven đường cũng không có khả năng là cỏ dại, ta xưa nay không nhẹ xem người xuất thân, nhưng nghĩ đến khất cây muốn biến phượng hoàng, quả nhiên là như nhảy nhót vai hề giống nhau, thật đáng buồn buồn cười. Nhảy nhót vai hề là ai tô chỉ tịch đại khái không nháo minh bạch. Tạ Minh Dao nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, trực tiếp cong lưng đem nàng luôn miệng nói rất quan trọng tuyết chi thao cấp sút. Ngươi Tô chỉ tịch sợ ngây người không thể tưởng tượng mà nhìn nàng người biết rõ rất quan trọng còn dám động tạ minh giao hơi câu khóe miệng đi bước một đi đến nàng trước mặt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói ta chính là dám động như thế nào khí bất qua a ngươi cũng động a nàng quét quét ven đường đáng tiếc đâu liền này một gốc cây không bằng ngươi đi địa phương khác tìm xem Tô chỉ tịch trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng đây là chứng cứ phạm tội lần này sư tôn vạn không có khả năng lại khoan thứ ngươi nàng giống tìm được rồi sinh cơ mạnh mẽ mang Tạ Minh Giao đi chính điện thấy đàn băng lúc này đúng là đàn băng nhập định tu luyện canh giờ theo lý thuyết các nàng không nên tới quấy rầy nhưng Tô Chỉ Tịch tâm tình kích động chỉ ngóng trông Tạ Minh Giao có thể bị xử trí hoàn toàn đã quên chuyện này nàng đem Tạ Minh Giao kéo vào trong điện Tạ Minh Giao liền tránh ra tay nàng người đều đến nơi này Tô Chỉ Tịch cũng không thèm để ý buông ra nàng nàng vài bước tiến lên gọi sư tôn nhưng không người đáp lại. tạ minh giao một bên xoa thủ đoạn một bên nói ai nha ai nha nhân ra không để ý tới ngươi nhưng làm sao bây giờ thật đáng thương tô chỉ tịch ngoái đầu nhìn lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lại lần nữa cao giọng gọi sư tôn lần này nhẹ lụa lúc sau rốt cuộc có động tĩnh lạnh băng linh lực đánh úp về phía tô chỉ tịch nàng đầu gối tê dần trực tiếp quỳ dạp xuống đất Tô chỉ tịch mồ hôi lạnh ra một thân, đột nhiên nhớ tới chính mình hành vi như thế nào vô lễ mạo phạm, nhưng lại tư cập tạ minh giao phạm phải đại sai, cùng với đối phương ngày thường có thể so nàng hiện tại càng lễ nghĩa kém cỏi sư tôn cũng không như thế nào sinh khí âm thầm an ủi chính mình không có việc gì. Quấy giày sư tôn tu luyện là đệ tử suy nghĩ không chua toàn, nhưng chuyện quá khẩn cấp đệ tử thật sự không thể không báo. Lụa trắng sau chậm rãi xuất hiện một cái thon dài như ngọc thân ảnh thanh lãnh thanh âm chậm rãi bay tới chuyện gì. tô chỉ tịch thẳng khởi eo chỉ vào phía sau không biết hành lễ tạ minh giao nàng động sư tôn tuyết chi thảo đệ tử vốn là nhắc nhở nàng tuyết chi thảo quý giá là sư tôn mỗi tháng tất dùng đồ vật tuyệt đối không thể vọng động nhưng nàng thế nhưng làm trò đệ tử mặt đem tuyết chi thảo nhổ tạ minh giao cúi đầu nhìn xem chính mình tay chứng cứ phạm tội còn ở trong tay không thừa nhận giống như cũng không quá hành Nàng nhìn nhẹ lụa sa mảnh lúc sau lờ mờ thân ảnh ở tô chỉ tịch trợn mắt cứng họng mà nhìn chăm chú hạ đi qua đi, ngay thẳng mà đem tuyết chi thảo đưa vào sa mảnh, nàng nói bậy ta rõ ràng là thấy tuyết chi thảo thành thục linh quang bốn phía riêng thải tới hiến cho sư tôn. Tô chỉ tịch sợ ngây người, nhất thời thế nhưng không rảnh lo dối rắm nàng cũng kêu lên sư tôn tới, chỉ vào nàng kích động nói căn bản không phải. Người chính là cố ý làm phá hư, ta nào có, tạ minh giao hồng con mắt phẳng phất bị thiên đại ủy khuất. Sư tôn nhìn này tuyết chi thảo có phải hay không thành thục? Có phải hay không dễ cây diệp đều hoàn hảo không tổn hao gì? Tô chỉ tịch chính là tìm không được ta khác sai lầm, một hai phải lấy chuyện này tới bôi nhọ ta, sư tôn cần phải thay ta làm chủ. Quả thực cán quấy, tô chỉ tịch ở trong sách nhân thiết chính là cao ngạo thanh nhã thiên tài đại tiểu thư, luận bố trí người, nàng quả thực bị tạ minh giao nghiền áp đến gắt gao. tô chỉ tịch hoảng loạn mà nhìn phía lụa trắng nội sư tôn đệ tử là như thế nào người sư tôn nhất rõ ràng bất quá đệ tử cùng tạ minh giao chi gian trước nay là nàng tính kế khinh nhục đệ tử đệ tử cũng không từng chủ động thương tổn nàng sư tôn minh dám nàng hảo lo lắng không dính khói lừa phàm tục sư tôn lại lần nữa bị tạ minh giao đổi trắng thay đen cấp lừa nàng chính mình đều tưởng không rõ còn có thể như thế nào giải thích trừ phi nàng lúc ấy lấy lưu ảnh thạch đem hai người đối thoại lục xuống dưới đây là hiện tại duy nhất chứng minh nàng trong sạch biện pháp Nhưng nàng không ghi lại, không có biện pháp chứng minh kia sư tôn cũng liền. Chỉ tịch đi thư quá nhai diện bích, tô chỉ tịch mở to hai mắt nước mắt bá đến rơi xuống, sư tôn ngươi không tin ta. Tạ Minh Giao lập tức kích động mà cũng đi theo rớt nước mắt cảm ơn sư tôn tin ta. tô chỉ tịch cắn môi trường hướng tạ Minh Giao, tạ Minh Giao lắp bắp nói ta liền không tiễn ngươi, mau đi thư quá nhai hảo hảo bị phạt đi. Tô chỉ tịch tính tình cũng lên đây, nàng lần đầu tiên đối đàn băng sinh ra oán hận, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên tâm tư thuần tịnh minh khiết phi hắc tức bạch hôm nay việc nàng chính mình đều không thể chứng minh lại có thể nào cưỡng cầu hắn tin tưởng. Vấn đề lớn nhất vẫn là tạ minh giao, lúc trước ở thiên trong nhà lao, nàng còn không bằng phụ họa vân Thính nói, làm thanh huy trưởng lão tức khắc sư từ nàng. Tô chỉ tịch đứng lên, hung hăng mà nhìn chằm chằm tạ minh giao hồi lâu mới rời đi. Nàng sau khi đi tạ minh giao vốn cũng tưởng lưu, nhưng nắm tuyết chi thảo tay, xoa một người khác lạnh băng tay mà qua. Là đàn băng tiếp đi rồi tuyết chi thảo. Nàng chậm rãi vọng qua đi, sa mảnh đã mở ra, đàn băng hôm nay trang phục không giống ngày thường như vậy, đoan trang nghiêm cần, hắn không có thúc quan, tóc dài chỉ dùng một cây tuyết trắng dây cột tóc cột lấy, lạnh như băng trên mặt là một đôi đa tình mắt đào hoa, giữa mày nhất điểm chu sa trí tinh xảo lại thần thánh, hắn lạnh băng tay cầm tuyết chi thảo, người chậm rãi ngồi vào ngọc ghế, nhìn dáng vẻ có chuyện đối nàng nói. Tạ Minh Giao nghĩ nghĩ, cười nói, sư tôn nếu là thường cảm tạ ta, không bằng làm ta đi dung tuyết cung phía dưới đi dạo. Đã lâu không gặp côn luôn mặt khác sư huynh đệ thật là tưởng niệm đâu Đàn băng đem tuyết chi thảo thu hồi tới không chút để ý mà vọng lại đây tạ ngươi Tạ Minh Giao cười đến càng chân thành một ít thật sự không cần khách khí người có phải hay không cảm thấy bản tôn thật sự thực dễ dàng chịu ngươi mê hoặc đùa bớn Thành lãnh mỹ nhân chậm rãi đứng lên trên dưới đem nàng đào qua lãnh nàng đi Đi thối tâm trì tạ Minh Giao không chịu động đi chỗ đó làm cái gì nha Vì ngươi trừ ma, nhưng ta không nghĩ trừ ma, Tạ minh giao vài bước đuổi theo hắn, giữ chặt hắn ống tay áo nhẹ giọng nói. Ta tưởng tu ma, đàn băng truyền mắt xem nàng, đáy mắt có chút rõ ràng ngoài ý muốn ước chừng là như thế nào cũng chưa dự đoán được nàng như vậy quỷ linh tinh cô nương, muốn yếu thế trang ngoan, lại còn sẽ đối hắn thẳng thắn này đó. Tạ Minh Giao nhìn ra hắn ngoài ý muốn, đáy lòng không khỏi nghĩ thật thật giả giả mới là dễ dàng nhất lừa gạt đến người khác, tất cả đều là giả chính mình đều không tin, người khác như thế nào sẽ tin đâu. Ta linh căn đều hủy hoại, nếu liền ma khí đều giữ không nổi, về sau liền thật là phàm nhân. Nàng khinh thanh tế ngữ, nếu ta biến thành phàm nhân, liền phải bị phù vi cái kia lão đạo sĩ đưa đi phàm giới làm phàm nhân, không bao giờ có thể ở dung tuyết cung bồi ngươi. Lời nói thập phần khẩn thiết tình ý nồng hậu dường như cực thường ở chỗ này bồi hắn. Đàn băng lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng không nói lời nào, tạ minh giao vì thế nói, nếu ta thành phàm nhân, thọ mệnh sẽ trở nên thực đoàn, búng tay chi gian liền biến mất không thấy, ngươi thật muốn ta như vậy sớm chết sao. Tử vong chỉ là luân hồi một loại phương thức ngươi còn sẽ trọng sinh. Nhưng kia cũng không phải ta ta sẽ không lại nhớ rõ ngươi. đàn băng vi rượu mà trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên kéo ra Tạ Minh Giao nắm ống tay áo của hắn tay, nhàn nhạt nói: ngươi cùng Côn Luân đạo tôn nói ngươi muốn tu ma. Hắn ánh mắt sâu thẳng mà ngưng nàng, ngại bị chết quá chậm sao? Tạ Minh Giao còn muốn nói cái gì, lại trực tiếp bị đàn băng trong chớp mắt đưa tới thối tâm trì. Nhìn hắn cao gầy bóng dáng, Tạ Minh Giao chính là không chịu xuống nước như đêm đó ở vực sâu phía trên gắt gao cuốn lấy hắn. Buông tay. Đàn băng tránh tránh, dường như nàng dùng sức lực quá lớn, ở thối tâm trì như phàm nhân giống nhau hắn không tránh ra. Hắn quay đầu, mắt đào hoa dâng lên vài phần lãnh diễm, không cho chạm vào ta. Ngoài miệng nói không cho chạm vào hắn, nhưng này nhất tần nhất thiếu, nhất cử nhất động, lại dường như đều đang câu dẫn nàng càng tiến thêm một bước. Tả Minh Giao nhìn chầm chằm hắn nhìn hồi lâu, dư quang thoáng nhìn mạo lãnh quang thối tâm trì thủy, lại không có nửa phần trần chờ cánh tay thượng di phủng trụ hắn mặt nhẹ nhàng hôn lên hắn môi. Mới vừa rồi hai người tránh tới tránh đi thời điểm, đàn băng siêm y đã rối loạn lòng lẻo vạt áo không biết khi nào kéo ra, đầu vai hồng liên lại lần nữa triển lộ. Tạ Minh Giao cắn hắn môi, lực đạo có chút đại, hắn ăn đau đến than nhẹ một tiếng, nàng khẽ cười một tiếng. Buông ra hắn môi vòng đến hắn sau lưng tay mơn trớn kia nhiều yêu dị hồng liên, này nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa giống gợi lên hắn cái gì không tốt hồi ức mới vừa rồi ý loạn tình mê mỹ nhân thanh tình một cái chớp mắt sắc mặt lạnh băng mà muốn đem nàng đẩy ra, lại tại hạ một giây, phát xác đầu vai rơi xuống ẩm ướt hôn. Người khởi sướng còn nghi hoặc hỏi hắn, người nơi này vì sao sẽ có một đóa hồng liên? Đàn băng cương tại chỗ không có đáp lại, tạ minh giao tiếp tục hỏi, nó ở sáng lên trên người của ngươi hoa sen hương là nó phát ra tới sao? Sáng lên hồng liên nguy hiểm mà mỹ lệ, tạ minh giao tinh tế nhìn, bỗng nhiên phát hiện hồng liên hạ hình như có rất nhiều vết sẹo, xem hình dạng giống roi lưu lại. Đàn băng trên người như thế nào sẽ có vết roi? Ai dám biến quất hắn? Mặc dù có người dám cũng không nên lưu lại dấu vết bọn họ tu chân nhân sĩ chẳng lẽ sẹo đều trừ không xong sao? Nàng ngẩn ra, đang muốn tìm tòi đến tột cùng, trước mắt người liền hợp y né tránh, lạnh lẽo ánh mắt vọng lại đây, lạnh băng đến sương nói, ta nói, không chuẩn chạm vào ta. Tạ minh giao hơi há mồm lại phát không ra thanh âm, hắn biểu tình quá khuất nhục quá chân thật, làm nàng thật sự bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không cái lưu manh, nghĩ lại mới vừa rồi cảm thấy hắn thiên tính bại lộ cố ý ở muốn cự còn nghênh câu dẫn nàng là sai lầm phán đoán. Lan Hắn phôn ra một chữ tạ minh giao cũng liền không hề lo lắng tìm từ. Nàng ước gì lăn đâu, lưu tại này làm gì, chờ xuống nước trừ ma sao. Tạ minh giao thống khoái mà xoay người liền đi, nửa phần đều không lưu luyến, giống như vừa không lo lắng hắn cũng không sợ hãi hắn. Đàn băng nhìn nàng bóng dáng, hồ hấp dần dần có chút rồn dập trên vai hồng liên hồng quang từ từ, hắn nhắm mắt chính mình vào thối tâm trì. Ban ngày tạ minh giao trích tuyết chi thảo xuất hiện ở trong tay hắn, hỗn thối tâm trì thủy hóa thành một đạo ngân quang, chậm rãi hoàn toàn đi vào hắn giữa mày nốt chu sa. Thối tâm trì ngoại tạ minh giao nghe được nước ao dao động thanh âm, rốt cuộc dừng lại một chút bước chân. Nàng là lo lắng đàn băng sao? Đương nhiên không phải, nàng suy nghĩ nếu đàn băng xuống nước là đại biểu hắn yêu khí khống chế không được. Kia đóa hồng liên là cái gì chốt mở sao? Có lẽ nó sẽ trở thành nàng rời đi côn luân mấu chốt. Có lẽ chính là hiện tại, Tạ minh rào ánh mắt sáng lên, bay nhanh mà chạy lên. chương 17, thối tâm trì thủy mấy trăm năm như một ngày lãnh chẳng sợ quá khứ dài lâu năm tháng trong ngày ngày ngâm, trên vai hồng liên nở rộ thời điểm vẫn như cũ rất khó thích ứng. Đàn băng cả người hoàn toàn đi vào trong nước lại chậm rãi trồi lên mặt nước trên mặt che kín bọt nước lông mi cùng ngọn tóc lãnh đến cơ hồ kết xương. Hắn hồ hấp đứt quãng, trên vai hồng liên càng lúc càng đại, dần dần, nhàn nhạt yêu khí mạn tán mà ra, đàn băng đột nhiên mở mắt ra, thối tâm trì phát ra thật lớn hơi nước. Giờ này khắc này, hắn là thật sự vô tâm xem tạ Minh Giao đi nơi nào, đang làm cái gì. Tạ Minh Giao bắt một cái cực hào thời cơ rời đi, nhưng không khéo chính là bóng dáng bị mới ra tư quá nhai tô chỉ tịch thấy. Hiện tại tô chỉ tịch thấy tạ Minh Giao thật sự cùng nhìn thấy sinh từ kẻ thù không sai biệt lắm. nàng từ nhỏ kiêu ngạo chẳng sợ trôi giạt khắp nơi ăn nhờ ở đầu cũng bị chịu sủng ái chưa bao giờ thể hội qua cái gì gian khổ trở về tô ra càng là bị chắc ra không linh căn cha ruột mẹ đẻ vứt bỏ giả thiên kim điên cuồng đền bù nàng giúp nàng bắt được thượng côn luân cơ hội có thể nói nàng nhân sinh nửa đoạn trước lộ đều là thuận thuận lợi lợi chẳng sợ có khúc chết cũng không thương phong nhã thẳng đến gặp được tạ minh giao xác thực mà nói là thẳng đến gặp được nhập ma tạ minh giao Nàng quả thực chính là nàng khắc tinh, làm nàng nhân sinh lần đầu tiên bị nhốt lại, vẫn là nhốt ở tư quá nhai cái loại này nàng hiện giờ tu vi vô pháp tự bảo vệ mình địa phương. Quá lạnh tô chỉ tịch ra tới như vậy lâu còn cả người phát run, nghĩ đến sư tôn không chút do dự trừng phạt nghĩ đến tạ minh giao đổi trắng thay đen tô chỉ tịch lập tức đuổi theo nàng bóng dáng mà đi. Nàng đào muốn nhìn nàng lần này lại muốn làm cái gì, lần này nàng sẽ làm tốt hết thầy chuẩn bị, nhất định phải làm sư tôn thấy rõ nàng gương mặt thật, biết nàng đã hết thuốc chữa. Từ túi cản khôn lấy ra lưu ảnh thạch, tô chỉ tịch thật cẩn thận mà dùng lưu ảnh thạch lưu lại tạ minh dao chạy vội bóng dáng. Tạ minh dao đối dung tuyết cung cũng không quen thuộc, phía trước đi xuống là tô chỉ tịch mang một cái đường nhỏ, con đường kia hiện giờ đã đóng cửa không thể đi rồi, đi cửa chính càng không được, nơi đó có thật mạnh gác. Thì phải đi nơi nào đâu tạ minh giao kỳ thật cũng không có gì mục đích chỉ là nơi nơi loạn truyền, nhìn thấy lộ liền đi một chút xem, nói không chừng là có thể phát hiện một cái cùng lần trước không sai biệt lắm đường nhỏ. Tô chỉ tịch một đường đi theo nàng, chậm rãi cũng phát hiện nàng giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau ở chạy loạn. Nàng tưởng hiện thân, lại cảm thấy có thể chờ một chút liền như vậy lại đợi một hồi, nàng phát giác tạ minh giao càng ngày càng tới gần chấn tà tháp. Chấn tà tháp nãi côn luôn dùng để chấn thù các loại yêu ma quỷ quái địa phương, liền kiến ở dung tuyết cung lúc sau từ lịch đại đạo tôn tỏa chấn trong coi. Bên trong không nói gần mấy trăm năm các loại yêu tà, đó là mấy ngàn năm trước cũng là có. tô chỉ thịch tim đập biến mau, mở to hai mắt nhìn tạ minh dao càng thêm tới gần nơi đó, đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng nếu nàng chính mình chạy loạn xông vào chấn tà tháp xảy ra chuyện nhưng không liên quan chuyện của nàng. cúi đầu nhìn xem trong tay lưu ảnh thạch tô chỉ tịch niệm cái pháp quyết đem nó phá hủy nó lục hà tạ minh giao một đường chạy loạn đến chấn tà tháp phụ cận tình hình nếu bị phát hiện nàng khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái không có nói tình chịu tội đứng ở tại chỗ nhìn tạ minh giao bóng dáng càng ngày càng xa dường như muốn chiều bên kia đi không hướng chấn tà tháp càng gần chỗ đi rồi tô chỉ tịch bổn còn ở mâu thuẫn lúc này cũng không rảnh lo rối rắm lập tức theo vài bước niệm cái pháp quyết lặng yên không một tiếng động mà đem chấn tà tháp phương hướng thắp sáng Như vậy thoạt nhìn, giống như là một cái có thể xuống núi lộ. Tạ Minh Giao không phải vẫn luôn nói chính mình tưởng xuống núi. Hiện tại liền lấy cái này thử xem nàng. Tạ Minh Giao không phải ngốc từ. Nàng là ở tìm xuống núi lộ không sai, nhưng ngươi đột nhiên biến ra một cái tới, này cũng quá rõ ràng, đương nàng ba tuổi tiểu hài từ sao. Tạ Minh Giao chậm rãi dừng lại bước chân nhìn kia Hải thị thận lâu giống nhau giả tướng, nàng không có xoay người, giống như cái gì cũng chưa phát hiện, dùng rất chậm bước chân đi hướng nơi đó. Càng là tới gần càng là cảm giác hơi thở âm hàn tạ minh giao trong đầu hồi thưởng nguyên thư số lượng không nhiều lắm đã biết cốt truyện dung tuyết công hiện giờ có cái gì đó địa phương tới nơi đó giống như có tô chỉ tịch cái này nữ chủ lúc sau cơ duyên A. A, nghĩ tới, gọi là gì chấn yêu tháp vẫn là chấn thà tháp. Nghe nói là cái chấn thủ lịch đại bị côn luân đạo sĩ bắt lại đại yêu đại ma địa phương, mơ hồ nhớ gió tô chỉ tịch mặt sau hình như là bị trong chuyện gốc nàng hãm hại, vào nhầm chấn tà tháp may mắn bị trong tháp nào đó vô tội bị quan đèn hoa sen thần cứu. xưng là đèn hoa sen thần cũng không chuẩn xác kỳ thật chỉ là một chản đèn hoa sen, bên trong còn sót lại vài sợi liên đăng đã từng chủ nhân thần hồn, vốn là chấn ma thần vật bị ma tộc suy nghĩ các loại biện pháp phá hủy cũng chưa thành công, chỉ là làm nó linh khí đánh mất phảng phất vật chết. Sau lại ma tộc bị côn luân đạo sĩ thu thập này chẳng không hề linh khí cầu quái Liên Đăng cũng bị coi như ma tu đồ vật ném vào trấn tà tháp đóng lại thực sự vô tội. Tô chỉ tịch vào nhầm sau vừa lúc lấy huyết tháp sáng Liên Đăng, Liên Đăng thần hồn thức tỉnh đem nàng cứu đi ra ngoài, từ đây trở thành nàng trợ lực mặt sau không thiếu nghe nàng lời nói thu thập tạ Minh Giao. Sách theo lý thuyết đây là người khác kỳ ngộ, nàng nếu đi đoạt lấy có phải hay không không tốt lắm. Tạ Minh Giao cong lên khóe miệng đương nhiên không có gì không tốt. Một quyền người khác viết tới chuyên môn gây tờm nàng nhằm vào nàng, vì thay đổi cốt truyện xoay truyền kết cục nàng cũng sẽ không đối trong sách vốn nên thuộc về ai người hoặc là đồ vật khách khí. Muốn phải đến chẳng sợ không phải ở một quyền không song trong sách, ở trong đời sống hiện thực đây cũng là nàng hành sự chuẩn tắc. tạ minh giao làm bộ bị lừa, ngây ngốc mà chiều chấn tà thắp phương hướng đi, tô chỉ tịch hãi hùng khiếp vía mà nhìn thấy nàng thân ảnh rốt cuộc biến mất ở trấn tà thắp kết giới ngoại mới rốt cuộc tảng đá lớn rơi xuống đất an tâm Nàng sẽ không có kết cục tốt, hiện tại nàng cần phải làm là rời đi nơi này, làm bộ chưa thấy qua nàng Tô chỉ tịch xoay người liền đi, trong lòng có cái mâu thuận ý niệm suy nghĩ này có thể hay không quá tàn nhẫn quá phận Nhưng tư cập tạ minh giao hành động lại cảm thấy điểm này đều không quá phận Chấn ta tháp so tạ minh giao tưởng tượng đến muốn nguy hiểm Nàng trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng hiển nhiên nàng đối tu chân giới hiểu biết vẫn là không bằng dân bản xứ Nơi này quá kỳ ảo, vừa tiến đến liền đen như mực, đôi mắt chỉ có thể nhìn đến lung tung rối loạn hắc ảnh. Nhưng này đó hắc ảnh vẫn chưa tập kích nàng, ước chừng là trên người nàng ma khí rất giống đồng loại đi. tạ minh giao thử hướng trong đi, vừa đi một bên phun tào sách này quả thực không hề logic, loại địa phương này kết giới có thể như vậy tùy ý xâm nhập. Xâm nhập còn không có thông chi, này tính cái gì kết giới? Không quá nhớ rõ trong sách tô chỉ tịch vào bằng cách nào, dù sao đều là một câu đại quá cấp nữ chủ bắt được ngoại quải là được. Hiện tại đổi làm nàng lý trí tìm xem nguyên nhân, đại khái là bởi vì trên người có ma khí tự động bị tính làm yêu cầu chấn áp đồ vật. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài đã có thể khó khăn. càng tới gần chấn ta tháp bên trong hơi thở càng thêm âm hàn tạ minh giao ngừng thở ngửa đầu nhìn phía trên chấn ta tháp hẳn là rất cao như vậy xem căn bản nhìn không tới tháp đỉnh mới vừa rồi ở bên ngoài chỉ thấy được tô chỉ tịch cấp làm cho giả hình ảnh cũng chưa có thể vừa xem đồ sổ cảnh sắc tính hiện tại cũng không phải thường cảnh thời điểm tạ minh dao nhanh hơn bước chân nơi nơi tìm đèn hoa sen khả năng tồn tại địa phương trong sách chỉ viết nữ chủ đi vào ra tới liền cóc cũng không viết đặt ở chỗ nào thật là cho nàng gia tăng rồi không nhỏ khó khăn Ở một tầng không tìm được tạ minh giao liền thượng tầng thứ hai, vừa lên tới nhưng khó lường, che trời lấp đất ma khi đánh úp lại, một cái âm chí thanh âm quái khang quái điều nói, vật nhỏ, ngươi là như thế nào bị quan tiến vào. Vật nhỏ, tạ minh giao cúi đầu nhìn xem chính mình, lại quay đầu nhìn xem phía sau khổng lồ hắc ảnh, hảo đi, nàng thật là vật nhỏ. Tiền bối, tạ minh giao vẻ mặt bi thương. Ta bất quá là đi ngang qua một cái thôn tùy tiện giết mười mấy hai mươi cá nhân, đã bị này đàn lỗ mũi trâu chảo vào được ta thật đúng là quá thảm. Hắc ảnh nghe vậy nói, lại là như thế. Bất quá mười mấy hai mươi cá nhân thôi, bọn họ cũng muốn đem ngươi ném đến nơi đây. Đến mức này sao, ngươi có biết đây là địa phương nào? Tạ Minh giao kích động nói, ta biết, đây là trấn ta tháp. ta sờ qua a tiền bối nghe nói chấn ta tháp yêu ma quỷ quái sẽ cho nhau tàn sát ta như vậy nhỏ yếu cũng cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ nhân loại ta nhưng làm sao bây giờ a hắc ảnh chậm gì gì nói ngươi biết được còn rất nhiều tính ngươi cái này vật nhỏ mệnh hảo gặp phải bổn tọa bổn tọa nhưng cho tới bây giờ không khi dễ nhỏ yếu chỉ cần ngươi từ đây bái nhập bổn tọa dưới trướng bổn tọa liền che chở ngươi bái đương nhiên bái tạ minh giao ôm quyền khom lưng cung kính nhất bái Hắc ảnh chậm rãi tới gần, toàn bộ đem Tạ Minh Dao bao phủ, Tạ Minh Dao, thật khủng bố, hình ảnh này vẫn là có điểm khủng bố, thứ này lớn lên cái này kêu cái dạng gì. Lòng không long xà không xà, thật nhiều vậy, hào chiều tượng a, có điểm ghê tởm. Nàng ở đánh giá Hắc ảnh, Hắc ảnh cũng đang xem nàng, nhìn một hồi làm bình phán ân, vật nhỏ còn rất độc đáo. Tạ Minh Dao quá khen, còn hào còn hào. bổn tọa hào vực sâu ma chủ về sau ngươi liền hào hào hầu hạ bổn tọa bổn tọa sẽ tự thế ngươi giải quyết hết thầy con dẹp hắc ảnh hướng bên cạnh một dựa ý bảo tạ minh giao qua đi nơi này hào ngứa cấp bổn tọa cao cao tạ minh giao một hơi đổ ở cổ họng nhận mệnh mà tới gần đối phương vừa đi vừa nói vực sâu ma chủ nàng nghĩ đến đàn băng mang nàng chơi nhảy cực địa phương chính là tới gần côn luân kia chỗ vực sâu đối phương hừ một tiếng côn luân một đám tư mã ngoạn ý nhi Không nghĩ cùng ma vật làm hàng xóm liền bưng lão tử oa, lão tử đi ra ngoài sớm hay muộn đem bọn họ côn luân làm phiên. Đừng vô nghĩa chạy nhanh cào, ngứa đã chết. Tạ Minh Giao nhẫn nải tính tình rũi tay đi cho nó cào, nó trường vẩy, rậm rạp còn thực xú, thật sự thật ghê tởm Chịu đựng ghê tởm cào vài cách, nghe đối phương phát ra sung sướng hừ thanh. Tạ Minh Giao đang muốn tìm lấy cơ tránh ra chút liền thấy ra hỏa này mông mặt sau có cái đồ vật lấp lánh sáng lên. ân đèn hoa sen, cái cái này kêu cái gì Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tạ Minh Giao lập tức nói, đại nhân thỉnh hướng sườn biên dịch một ít vãn bối giúp ngài cào cào bên cạnh. Hào, ma chủ khích lệ nàng, thật là hiểu chuyện à. Tạ Minh Giao cười cười, ở đối phương dịch khai sau thành công bắt được đèn hoa sen. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn hầu hạ này tư bất tượng, bắt được đèn hoa sen lập tức xảo phá ngón tay tích huyết đi lên. Trong phút chốc mới vừa rồi đen như mực chấn tà tháp nội phát ra ra thật lớn kim quang, kim sắc Phật ấn từ đèn hoa sen trung bay ra, ngay sau đó hiện thân chính là cái ăn mặc màu vàng cam áo cà sa, bộ mặt thanh đạm hư vô mờ mịt bóng dáng. "Là ai kêu tỉnh Bần tăng?" Theo hắn giọng nói vang lên, mới vừa rồi được xưng vực sâu ma chủ quái vật khổng lồ tê gào một tiếng chạy hướng chấn tà tháp thượng tầng, tạ minh giao còn ra dáng ra hình mà kêu nó, "Đại nhân đừng đi a." Đại nhân giúp giúp vãn bối, đừng ném xuống vãn bối, vãn bối sợ quá à. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, cầu sinh còn phải xem chính mình. Vật nhỏ ngươi vẫn là dựa vào chính mình đi. Tạ Minh Giao tạ đặc. Đối với tháp đỉnh so ngón giữa, Tạ Minh Giao nắm đèn hoa sen một đường chạy đến một tầng nhất góc vị trí. Lúc này mới đối vẫn luôn đi theo nàng chạy hư ảo bóng dáng nói, ta là Tạ Minh Giao, về sau chính là chủ nhân của ngươi đúng hay không? Chủ người. Màu vàng cam áo cả xa thân ảnh lại khinh bạc một ít ngữ tốc cực chậm nói. Người đánh thức bần tăng, đa tạ, nếu ngươi muốn như vậy xưng hô cũng là có thể. Người bị nhốt ở địa phương quỷ quái này nhiều năm, bên ngoài thế giới đã sớm thay đổi, có thời gian ta lại hào hào cùng ngươi nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ta đánh thức ngươi còn có thể mang ngươi đi ra ngoài, xem như giúp ngươi đại ân, ngươi sau này cũng hào hào giúp ta đi. Giúp ngươi, làm cái gì đâu, ảo ảnh bộ mặt so ban đầu còn mơ hồ, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ có người tới gần rất mạnh rất mạnh người tới gần đàn băng tạ minh giao lập tức nói ngươi đi về trước lần sau gặp ngươi lại nói cho ngươi muốn làm gì bảo ảnh không nhiều lời một chút biến mất tạ minh giao đột nhiên ngăn lại hắn nói từ từ có hay không huyết tới điểm cái gì cho ta tới điểm huyết thoạt nhìn càng thảm càng tốt tốt nhất lại lộng điểm miệng vết thương nhưng đừng làm cho ta đau làm được đến sao tuy rằng yêu cầu rất quái dị nhưng ảo ảnh trầm mặc mấy thức vẫn là thỏa mãn tạ minh giao yêu cầu. Nàng đột nhiên bị thương thực trọng, quần áo tàn phá che kín máu tươi, nhưng chỉ là cảm thấy thân thể suy yếu cũng không đau. Tạ Minh Giao té ngã trên mặt đất ảo ảnh trở lại liên đăng, nàng liền thu vào nhẫn chữ vật. Làm xong này đó không lâu chấn tà tháp bỗng nhiên toàn bộ sao động lên, mới vừa rồi trầm tịch yêu tà tất cả đều kích động lên, tạ minh giao dựa vào tháp trên vách thấy đen nhánh dơ bẩn tháp nội đột ngột mà xuất hiện một cái ngọc tuyết thanh phong thon dài thân ảnh, đàn băng tay cầm tiên kiếm huyền với trong tháp lạnh băng mắt đào hoa lãm xem bốn phía. Tạ minh giao thở dốc một tiếng, suy yếu gọi hắn, sư tôn. Chẳng sợ thanh âm cực kỳ mỏng manh, đàn băng cũng nghe đến rành mạch. hắn cơ hồ trong chớp mắt liền tới rồi nàng trước mặt nhìn thấy nàng bộ dáng đẹp mi gắt gao nhăn lại sư tôn ta đau quá tạ minh giao nói chuyện liền phun ra huyết hảo mẹ nó chân thật a trừ bỏ không đau thân thể yếu đuối đến không được huyết đều tới gãy đúng chỗ ngứa này a la đanh thần đèn a phi này đèn hoa sen thật là cái thứ tốt đau quá tạ minh giao chiều đàn băng vươn tay theo sau ý thức mơ hồ chiều một bên oai đi Ngã xuống phía trước nàng bị người tiếp được cái kia ôm ấp lạnh như băng, mang theo nhàn nhạt đàn hương cùng hoa sen hương, nàng trông ý thức đi nhìn mặt hắn, hắn nhíu chặt mày, hai tròng mắt ngưng nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích nàng giống như nghe thấy hắn nói. Sẽ không lại làm ngươi đau, lời này là đối nàng nói, lại tựa hồ không phải. Hình như là nàng máu chảy đầm đìa bộ dáng gợi lên hắn cái gì hồi ức. Hắn hồ hấp đình trệ sắc mặt so ngày xưa càng lạnh lẽo, yêu tà hưng phấn mà tới gần máu thuần Mỹ đạo tôn, lại bị cường đại kết giới đánh lui. Ôm chặt ta, hắn trầm thấp ba chữ, làm tạ minh dao dùng ra cuối cùng sức lực ôm chặt hắn. Theo sau, hắn giống không gì làm không được thần quét ngang chấn tà tháp sở hữu yêu tà, đem nàng mang ra nguy hiểm địa phương. Tạ Minh Giao lẳng lặng nhìn hắn gần trong gang tắc sườn mặt, hắn thực nghiêm túc cảm xúc căng chặt nàng môi giật giật muốn nói cái gì, nhưng sức lực chống đỡ không được cuối cùng vẫn là ngất đi. Cuối cùng một giây đồng hồ nàng suy nghĩ, nàng giống như lại phát hiện hắn cái gì bí mật. Chẳng lẽ hắn qua đi dài dòng sinh mệnh còn gặp được quá một cái khác máu tươi đầm đìa người sao? Nàng làm hắn, sinh ra cộng minh, chương 18, Tạ Minh Giao lại tỉnh lại thời điểm, người đã về tới dung tuyết cung. Nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, như thế nào giống như thấy không rõ đồ vật. Không xong, nếu là đôi mắt không dùng tốt kia nhưng quá chậm trễ sự, nàng hiện tại còn không quá sẽ thu ma, không có biện pháp dựa vào ma tu thần thức coi vật hiện tại lại không thể lập tức đem liên đăng lấy ra tới hỏi cái đến tột cùng. Tạ Minh Giao có chút vội vàng mà bỏ dậy tay thăm về phía trước phương, chậm rãi đụng phải một người khác lạnh băng vật liệu may mặc. Đàn băng, nàng suy đoán, trong miệng còn sót lại mùi máu tươi, ngữ điệu khàn khàn, nơi trốn lộ ra bệnh trạng Này một thân thương thật là trừ bỏ không đau, nơi nào đều thực chân thật. Ta giống như nhìn không thấy. Tạ minh giao nhẹ nhàng mơn trớn người nọ bả vai, vật liệu may mặc lãnh mà mềm mại, vật liệu may mặc hạ cánh tay cơ bắp xúc cảm thực hào, cách xiêm y nhưng thật ra thật sự nhìn không ra tới hắn như thế có liêu. Tạ minh giao trên tay dừng một chút dựa vào trước mắt mơ hồ cảnh tượng tới gần hắn, ta đây là làm sao vậy? Hắn rốt cuộc có đáp lại, người bị thương thực trọng, so lần trước càng trọng. Lần trước đương nhiên là bị trào trở về quan tiến tiên lao lần đó. Lần đó cùng hiện giờ so sánh với quả thực là gặp sư phụ. Nhưng đàn băng không có đúng sự thật nói cho nàng, hắn chỉ nói bản tôn sẽ chữa khỏi ngươi. Tạ Minh Giao nhấp nhấp môi không nói chuyện, chỉ là tới gần hắn hơi thờ nơi địa phương muốn thấy rõ hắn. Dần dần, nàng cũng liền ghé vào trên người hắn, chẳng sợ như thế, hắn vẫn như cũ chỉ là cái mơ hồ bóng dáng. Này phá đèn làm ra trên người thương liền tính như thế nào còn đem nàng đôi mắt làm mù Chính suy nghĩ muốn cho đàn băng rời đi trộm cùng liên đăng thấy một mặt liền nghe hắn hỏi ngươi như thế nào xâm nhập trấn thà tháp Không ai sẽ tìm chết cho nên đàn băng cũng không cho rằng tạ minh giao là cố ý đi vào Tạ minh giao vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn hắn trên người xiêm y tuy rằng diệt trừ vết máu Nhưng nhìn hiện giờ nàng đàn băng vẫn như cũng có thể hồi thưởng khởi nàng đầy người là huyết bộ dáng Như vậy nàng giống như cùng trong trí nhớ hắn trùng hợp loại này vi diệu lẫn nhau dung hợp cảm giác làm hắn thậm chí cũng chưa lạnh băng chất vấn nàng muốn chạy trốn. Tương so dĩ vãng, hiện tại đàn băng có loại khó có thể miêu tả, rất nhỏ, khó có thể phát hiện dung túng. Tạ minh Giao như thế nhạy bén, tự nhiên có điều phát hiện, nhưng nàng làm bộ cái gì đều không có phát hiện, thực hồn nhiên mà nói ta gặp người không thích hợp giống như rất khó chịu, liền nghĩ đi dưới chân núi tìm tông chủ hoặc là các trưởng lão tới giúp ngươi, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, hảo lo lắng. Nàng giữ chặt hắn ống tay áo, dựa vào hắn lạnh như băng trong lòng ngực quanh hơi thở nhàn nhạt đàn hương cùng hoa sen hương lệnh nhân tâm an thoải mái. Ta vốn định đi cửa chính, lại sợ thủ vệ người không chuẩn ta đi xuống, không tin ta nói cho nên liền muốn đi tìm cùng lần trước tô chỉ tịch mang ta đi xuống khi cái loại này đường nhỏ thật đúng là bị ta tìm được rồi nàng giống như thật cao hứng. Ta liền theo lộ đi xuống ai ngờ cuối đường không phải côn luân là tựa hồ gợi lên đáng sợ hồi ức tạ minh giao liên tiếp hướng đàn băng trong lòng ngực toàn cả người đều run dày. Đàn băng hai tay buông xuống, vẫn chưa ôm lấy nàng nhưng cũng không có đem nàng đẩy ra. Ta cũng không biết chỗ đó sẽ là cái gì chấn ta thấp nơi đó mặt thật là khủng khiếp, có cái đại gia hỏa lớn lên giống xà lại giống long, nó thật ghê tởm, thật đáng sợ, nó làm ta. Nàng nói tới đây thật sự nói không được nữa, đem mặt vùi vào hắn vạt áo trước thực mau, hắn vạt áo một mảnh ẩm ướt. Nếu đây là kỹ thuật diễn kia kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá chút. Nếu đây là thật sự... Nàng lúc ấy không chút do dự chạy đi, đầu cũng không quay lại một lần, ở dung tuyết cung chạy loạn vào nhầm chấn tà tháp đều không phải là muốn chạy trốn. Hắn ở thối tâm trì liền phát giác nàng vào trấn ta tháp, không lập tức qua đi, một là thân thể còn không cho phép nhị là muốn cho nàng ăn chút đau khổ. Chỉ có ăn qua đau khổ, nàng mới có thể học ngoan. Hỏi nàng vì sao vào nhầm chấn ta tháp cũng là tưởng dẫn ra nàng lại muốn chạy trốn, miệng đầy nói dối chuyện này tới. Nhưng nàng giải thích mỗi một chữ, mỗi một giọt nước mắt đều cùng hắn suy nghĩ bất đồng. Đàn băng thẳng thắn sống lưng ngồi ở giường biên, gió thổi khởi trong điện lụa mỏng lụa trắng, hắn với lụa trắng gian sắc mặt như thật tựa nguyễn tuấn Mỹ vô trùng. Người lo lắng ta, tạ minh giao rõ ràng cảm giác được sau eo đáp thượng lạnh băng tay, đâm vào nàng hơi hơi run rẩy. Người sợ ta xảy ra chuyện. nàng hô hấp cứng lại đang muốn trả lời liền nghe hắn tiếp tục nói ta cho rằng ngươi ước gì ta xảy ra chuyện như vậy mới hào thoát đi côn luân tạ minh giao đột nhiên ôm lấy hắn sao có thể nàng tình ý chân thành nói ta như thế nào bỏ được ngươi xảy ra chuyện nàng sườn mặt cọ hắn cổ hắn hô hấp trước sau vững vàng giống như sẽ không bởi vì nàng ái muội động tác hoặc là chân thành lời nói động dung mảy may cùng ngươi nói chút lời nói thật nàng bỗng nhiên hạ giọng dựa vào hắn cần cổ thấp giọng nói Người đột nhiên xuất hiện ở chấn ta tháp dễ như chờ bàn tay đánh lui những cái đó tà vật đi vào ta trước mặt thời điểm thật sự thực. Nàng tạm dừng một chút mới hạp nhắm mắt nói tiếp thật sự thực lệnh nhân tâm động. Đàn băng vẫn luôn vững vàng hồ hấp sốt của có nhẹ nhẹ biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng tạ minh giao ly lấy như vậy gần cảm giác rõ ràng vô cùng. Nàng nói đào cũng thật là lời nói thật, như vậy xuất hiện đàn băng thật sự thực lệnh nhân tâm động. Bắt được đèn hoa sen, rời đi côn luân liền không hề là cái gì vấn đề lớn, chỉ xem nàng khi nào muốn chạy. Nếu tùy thời đều có thể đi rồi, vậy có thể ngẫm lại đi phía trước còn có chuyện gì phải làm. Tầm mắt giống như rõ ràng một chút, nàng chậm rãi có thể thấy rõ đàn băng như ngọc thon dài cổ, mặt trên còn có nhàn nhạt vết thương, nàng ngẩn người, nghĩ vậy là nàng đã từng cắn. Nàng tay dừng ở kia vết thương thượng, khó hiểu hỏi hắn, vì cái gì còn không có hào. Nàng hồi ức trong sách nội dung. Tu sĩ chẳng lẽ không nên cái gì ngoại thương đều sẽ thực mau liền hảo, hơn nữa không có lưu sẹo bối rối sao? Đàn băng lần này trả lời thật sự mau, thanh lãnh thanh âm hơi khàn, thực êm tai. Bản tôn cùng bọn họ không giống nhau. tạ Minh Giao nghe được bên tai phát ngứa chậm rãi ngầm đầu, dựa vào rõ ràng lên tầm mắt chăm chú nhìn hắn kia về sau sẽ hảo sao? Mơ mơ hồ hồ giống như thấy hắn cúi đầu, hắn đen nhánh như mực phát từ đầu vai chảy xuống, mềm mại hơi lạnh sợi tóc có vài sợi bị phong phất qua hắn gò má, như vậy một cái thấu cốt thanh hàn nam nhân, giờ phút này lại nhân này vài sợi tóc mà nổi lên một loại phức tạp yếu ớt. Sẽ không, hắn đáp thật sự đơn giản, mới vừa rồi liền dừng ở nàng bên hông tay vẫn luôn chỉ là đặt ở kia chưa từng thật sự ôm lấy nàng. tạ Minh Giao cũng không thèm để ý thẳng tắp nhìn hắn nói, sẽ không. Vì cái gì? Chỉ là cắn thương mà thôi còn có phía trước người ở thối tâm trì, đó là làm sao vậy? Nhìn qua rất khó chịu hiện tại hảo sao, nàng giống như thực thương tâm, người khi đó kêu ta lăn, đàn băng bỗng nhiên đẩy ra nàng đứng lên, xoay người tựa hồ phải đi, tạ minh dao tầm mắt đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nàng nhìn hắn thon dài thon gầy bóng dáng, tay chống giường nói, người phải đi. Người có thể thấy, nàng có thể thấy, cho nên không thể lại dựa vào như vậy gần sao. tạ minh giao suy đoán hắn lời nói thâm ý dụng tâm mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng giống như thật có thể từ một cái bóng dáng thượng nhìn ra cái gì ta trọng thương trong người người không ở nơi này thủ ta sao người nói sẽ chữa khỏi ta đàn băng không có trả lời hắn thẳng hướng ra ngoài đi tạ minh giao xuống giường tưởng đứng lên nhưng chân quá mềm suýt nữa té ngã chỉ có thể ngồi trở lại mép giường ngước mắt nhìn phía phía trước vốn nên đã biến mất người còn ở chỉ là ly thật sự xa tạ minh giao thoáng suy tư liền biết nên nói cái gì tới cấp hắn cuối cùng một kích nàng thay đổi cái sầu lo thanh âm thấp thấp mà nói kia chỉ nói cho ta ngươi hiện tại đã không khó chịu đi tuy rằng là câu không đầu không đuôi nói nhưng bọn hắn lẫn nhau đều biết hỏi chính là đàn băng ở thối tâm trì biến hóa có phải hay không đã không có việc gì đàn băng đứng ở cửa điện biên nghênh diện là côn luân kiều nguyệt cùng mấy trăm năm như một ngày gió lạnh Hắn không cảm thấy lãnh chỉ đi bước một đi xuống bậc thang, như nhu vân dường già thanh nhã đạo bảo sấn đến hắn thân hình càng thêm thanh tuấn sâu sắc cấm dục lãnh tình. Thật lâu lúc sau tạ Minh Giao mới nghe được một câu hãy còn ở bên tai trả lời. Đừng lo, hắn đi rồi, chỉ là tặng những lời này lại đây mà thôi. Tạ Minh Giao chậm rãi cong lên khóe miệng, trên mặt nửa điểm nhu nhược lo lắng đều không có, nàng nằm ngửa đến trên giường, nâng lên tay tới nhìn chính mình tế gây thủ đoạn cẩn thận suy tư kế tiếp phải làm sự. Đi khẳng định là phải đi, đi phía trước dù sao cũng phải làm đàn băng được đến một chút giáo huấn Hắn làm nàng cảm thấy lệnh nhân tâm không động đậy giả, nhưng phía trước đối nàng lăn lộn cùng xế chế cũng không giả tùy ý ném nàng tiến thối tâm trì ở vực sâu phía trên hù dọa nàng, đùa bỡ nàng với cổ trưởng phía trên, nàng như vậy chán ghét bị người gông cùng xiềng xích tính cách thật sự không ngừng một lần nghĩ tới lúc sau muốn như thế nào tra tấn hắn, nhục nhã hắn. Này đều không ngừng là ngẫm lại mà thôi, nàng đều sẽ thực thi hành động. Khả năng những cái đó sự hiện tại hồi tưởng lên, ở người khác xem ra cũng không có gì, đối tạ Minh Giao lại không giống nhau. Nàng là cái có thù tất báo người, sẽ vĩnh viễn nhớ rõ chẳng sợ một chút xíu thù hận tuyệt không sẽ làm người ở nàng nơi này chiếm thượng phong. Đây là nàng bảo hộ chính mình, làm chính mình kiên cố không phá vỡ nổi phương thức. Nghĩ đến đây, tạ Minh Giao ngồi dậy đem màn giường buông, đối với nhẫn chữ vật thấp giọng nói, liên đăng, nếu ta hiện tại gọi ngươi ra tới cái kia rất mạnh người có thể phát hiện ngươi sao. Nhẫn chữ vật không có đáp lại, Tạ minh giao chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần, đối phương lúc này mới chậm gì gì mà cho hồi phục, nếu ngươi không nghĩ hắn phát hiện ta sẽ làm hết sức. Vậy ngươi tận lực một ít, sau đó ra tới thấy ta. Tạ minh giao nhanh chóng quyết định, thực mau, một trận kim sắc sương mù từ nhẫn chữ vật dâng lên, sương mù tan đi lúc sau, liên đăng sáng lên mỏng manh ngọn lửa xuất hiện ở nàng trước mặt. Như thế, hắn ước chừng nhất thời một lát phát hiện không được dị thường. Liên đăng truyền ra hư vô mờ mịt thanh âm, có chuyện gì muốn phân phó bần tăng sao chủ nhân, nàng nói chính mình là hắn chủ nhân, hắn thật đúng là kêu khởi chủ nhân. Tạ Minh Giao cảm thấy hào thú vị, cười cười nói cũng không phải cái gì quá lớn sự, nói phía trước đảo muốn hỏi trước hỏi như thế nào xưng hô ngươi. Này Liên đăng thần hồn thuộc về một cái hòa thượng tạ Minh Giao chính mắt gặp qua tuy rằng thấy không rõ mặt nhưng quần áo trang điểm sẽ không sai. Phía trước đọc sách quá làm qua loa, một chút đều không nghiêm túc rốt cuộc nàng thật sự cảm thấy rất ghê tờm. Nàng biết đến tình tiết không nhiều lắm, chẳng sợ còn nhớ rõ cũng bất tường thế cho nên vẫn là trước làm rõ ràng liên đăng cụ thể thân phận tương đối hảo Liên đăng thực mau thấp thấp nói, bần tăng pháp hiệu liên chu. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình biến thành như vậy phía trước đều đã xảy ra cái gì sao? Người trước kia là như thế nào người? Vấn đề này ước chừng rất khó, liên chu hồi lâu cũng chưa đáp lại. Tạ Minh Giao biết thời gian không nhiều lắm cũng không hề cọ sát ngươi chậm rãi hồi ức khi nào nghĩ tới lại nói cũng không muộn. Việc cấp bách ta muốn hỏi ngươi có thể hay không đem ta thần không biết quỷ không hay mảnh đất ra Côn Luân. Côn Luân Liên Chu lặp lại một lần này hai chữ, sau một lúc lâu mới nói. Chủ nhân muốn đi ra ngoài nói, bần tăng có thể làm được. Tạ Minh Giao đang muốn cao hứng, liền nghe Liên Chu nói, nhưng chủ nhân chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Ba ba ở chỗ này ăn đau khổ còn thiếu, tạ minh giao căn bản không thèm để ý, nói thẳng, không quan hệ, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, chờ thời cơ chín mùi thời điểm, ta sẽ gọi ngươi dẫn ta rời đi. Liên chu hẳn là tạ minh giao cũng lo lắng thời gian dài đàn băng sẽ phát hiện dị thường linh lực giao động, nói xong sự liền đem liên đăng thu hồi nhẫn chữ vật. Không khởi động thời điểm, này chản đèn liền cùng một chản bình thường đèn không có khác nhau. Làm xong này hết thảy trong lòng có đế tạ Minh Giao nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng chậm rãi dơ lên khóe miệng. Ban đêm A thật sự thích hợp làm rất nhiều chuyện, lại lần nữa mở ra nhẫn chữ vật lần này lấy ra tới cũng không phải là liên đăng, mà là... Đàn băng lụa mòng áo ngoài. Lần đó hai người ở thối tâm trì trên bờ cùng dưới nước giao phong, nàng cười xiêm y, hắn liền ném tới này áo ngoài che chở nàng. Lúc sau tô chỉ tịch đoạt đi rồi này áo ngoài lại bị nàng nhặt về tới, khi đó nàng liền cảm thấy tương lai có thể có tác dụng, hiện tại quả nhiên dùng tới. Lụa mỏng áo ngoài tính chất cực hào tơ lụa mà khinh bạc tạ minh giao chậm rãi phô khai, đem nó toàn bộ mông ở trên người. Đàn băng hảo sư tôn, ngươi hào hào chờ, đệ tử sẽ làm ngươi có một cái suốt đời khó quên hồi ức. chương 19, tạ minh giao tưởng cấp đàn băng một cái suốt đời khó quên hồi ức nhưng cũng không thể lập tức liền cấp. Gần nhất Liên Chu muốn chuẩn bị một chút mang nàng đi ra ngoài yêu cầu thời gian, thứ hai, nàng này một thân thương còn cần một đoạn thời gian mới có thể hào. Tại đây phía trước đều không thể chơi đến quá mức. Nàng có thể trước làm tốt kế hoạch chỉ chờ đông phong thổi tới là có thể hành xử. ngày kế sáng sớm, Tạ Minh Giao bổn tính toán ngủ cái trời đất tối sầm, nàng cảm thấy chính mình bị thương, đàn băng nên sẽ không loạn lăn lộn nàng. Ai ngờ thiên không lượng cửa điện ngoại liền truyền đến nước nở thanh Tạ Minh Giao kéo mềm nhũn thân thể đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng, thấy thẳng tắp đứng ở tuyết chung tô chỉ tịch, tô chỉ tịch vẻ mặt cuột cường, đôi mắt hồng hồng, nhìn thấy Tạ Minh Giao cũng không khóc hít hít cái mũi chừng mắt nàng. Tạ Minh Giao ôm hai tay dựa nghiêng cạnh cửa, như thế nào sáng sớm chạy ta nơi này khóc tang tới. Trả lời nàng là một người khác, là bản tôn mệnh nàng tới đây. Đàn băng, tạ minh giao thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng đưa mắt nhìn lại, một viên chuế đầy bông tuyết dưới tàng cây chậm rãi hiện ra hắn thân ảnh. Hắn hôm nay cao quan tay áo rộng, bộ mặt nghiêm nghị quạnh quẽ giữa mày nhất điểm chu sa trí quả nhiên là tiên phong đạo cốt côn luân thánh tử thần khiết bộ dáng. Nếu ấn người hôm qua lời nói, là có người cố ý dẫn ngươi đi trước chấn tà tháp. Đàn băng thanh âm lạnh như băng, một chút đêm qua độ ấm đều không có tạ minh giao cũng không thèm để ý, dù sao nàng tổng hội làm hắn hoàn toàn thiêu cháy. Là như thế này không sai, nàng bằng phẳng nói, ta khi đó quá lo lắng sư tôn, chút nào không dám trì hoãn, trực tiếp liền chạy xuống đi ai biết sẽ là chấn ta tháp. Nàng che lại ngực sắc mặt tái nhợt, hiện tại nhớ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, ta đảo cũng không sao, nếu chậm trễ sư tôn sự thật là như thế nào cho phải. Tạ Minh Giao một ngụm một cái Sư Tôn kêu đến Tô Chỉ Tịch nắm chặt song quyền, móng tay rơi vào thịt cơ hồ chảy ra huyết tới. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng cũng có thể kêu hắn Sư Tôn, dựa vào cái gì Sư Tôn giống như còn tiếp nhận rồi, chẳng những không sửa đúng nàng, còn theo nàng lời nói đi xuống nói. Tô Chỉ Tịch nhìn phía đàn băng, chỉ cảm thấy thân ở nơi đây, phảng phất nàng mới là cái kia người ngoài. Còn Hảo Sư Tôn không có việc gì. Tạ Minh Giao còn ở nhập diễn, thập phần cảm khái tràn ngập may mắn mà niệm lời kịch. Đàn băng cũng không biết xem không thấy ra nàng ở diễn, hắn chỉ tầm mắt thực nhẹ mà quét quét nàng, liền hỏi tô chỉ tịch chính là như thế. Hắn cũng không trực tiếp hạ phán đoán, còn muốn kiêm nghe Tạ Minh Giao ở trong lòng sách một tiếng, nàng vẫn là tương đối thích mặc kệ khi nào đều đứng ở nàng bên này người kiêm nghe cái gì kiêm nghe. Nàng chính là người xấu, nàng chính là muốn thiên vị. Cái này đàn băng, ái càng không thiên. Đương nhiên không phải, rốt cuộc có thể nói chuyện tô chỉ tịch càng nuốt nói. Sư tôn, nàng căn bản chính là chính mình muốn chạy trốn lại đi lầm đường, vì không cho sư tôn trách tội nàng mới nghĩ ra loại này hoa ngôn xảo ngữ. Nàng chỉ vào tạ minh giao, đệ tử đã sớm thấy nàng không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi chạy loạn, vừa thấy chính là ở tìm ra lộ, nàng khi đó nửa điểm nôn nóng đều không có, còn nói cái gì lo lắng chậm trễ sư tôn sự. Sư tôn có thể có chuyện gì? Nói nàng bỗng nhiên câm miệng, nàng giống như bất chi bất sát thổ lộ nàng đã sớm biết tạ minh giao muốn xuống núi. Tô chỉ tịch sắc mặt trắng nhợt thật cẩn thận mà nhìn phía đàn băng, đàn băng liếc nàng, trong mắt không có một tia độ ấm. Nàng nếu chết ở trấn tà tháp hôm nay ngươi, đó là hôm qua nàng. Tô chỉ tịch ngơ ngẩn, nhất thời không nghĩ kỹ lời này ý tứ, chờ thấy tạ minh giao vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, nàng mới hoảng hốt ý thức được nàng phía trước làm sự cũng không phải là cùng tạ minh giao ở rèn luyện khi tính kế nàng không sai biệt lắm. Nếu tạ minh giao thật sự nhân nàng cố ý dẫn đường không có mệnh, nàng giống như thật là biến thành hôm qua nàng. Nhưng, ta không có, tô chỉ tịch cường căng nói. Không phải ta, sư tôn vì sao chỉ tin nàng không chịu tin ta, ta nhiều nhất chỉ là không có kịp thời nhắc nhở nàng không thể chạy đến chấn tà tháp đi thôi, cũng là muốn cho nàng được đến điểm giáo huấn sau này không cần chạy loạn, mặt khác không còn có. Nàng rốt cuộc còn không tính ngốc, biết quyết không thể thừa nhận chuyện này, tạ minh giao tà nàng liếc mắt một cái lại đi xem đàn băng, đưa bọn họ hai thầy cho kẻ sướng người họa đương kịch nói tới xem, cái loại này rõ ràng bàng quan thần sắc, lệnh đàn băng quanh thân hơi thở càng thêm lạnh lẽo. Tô chỉ tịch. Đàn băng lạnh như băng nói, người cảm thấy dung tuyết cung sẽ có bản tôn không biết sự. Lời này vừa nói ra, không ngừng là tô chỉ tịch tạ minh giao cũng mặc danh có điểm trột giả. Rốt cuộc không phải thế giới hiện thực nơi này chính là tràn ngập kỳ ảo sắc thái thu chân giới, đừng nói là dung tuyết cung toàn bộ côn luân sơn, khả năng đều không có đàn băng không biết sự tình. Hắn khả năng đã sớm đối đêm qua tô chỉ tịch làm cái gì rõ như lòng bàn tay, hôm nay kêu nàng tới chỉ là xem nàng sẽ không thẳng thắn còn có hay không cứu. Ít nhất hắn là nàng trên danh nghĩa sư tôn, là côn luân đạo tôn, điểm này từ bi nhân thiện vẫn là muốn trang một trang. Mà tạ minh giao nơi này nàng không tự giác đi xem đàn băng, thình lình phát hiện hắn cũng đang xem chính mình. Trong lòng lột bột một chút, liền biết nàng tối hôm qua nói hắn chỉ sợ không có thật sự toàn tin. Có thể là thiếu chút nữa tin, nhưng chính là còn thiếu chút nữa cho nên hôm nay làm tô chỉ tịch đến nơi đây cùng nàng đối chất muốn nhìn một chút nàng có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở. Thật là chỉ đa nghi thỏ con a tạ minh giao không có chút nào hoảng loạn thập phần bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn, nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua cái dạng gì người chưa thấy qua tuy rằng hắn loại này thực đặc biệt lần đầu tiên thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng có thể thong dong ứng đối. Nàng nghênh đã trở lại, đàn băng ngược lại không chút để ý mà thu hồi tầm mắt trực tiếp cho Tô Chỉ Tịch trừng phạt. Hôm nay khởi, ngươi tạm ly dung tuyết cung, vô triệu không được đi vào. Nói xong lời nói, cũng không cho Tô Chỉ Tịch cầu xin cơ hội, giây lát gian biến mất không thấy. Tô Chỉ Tịch nhìn trống không tuyết thụ dưới, cũng không biết nên như thế nào hô hấp. Nàng là thiên tri kiêu nữ, chẳng sợ lúc sinh ra bị đổi, cùng cha mẹ không được tương nhận 10 năm hơn, vẫn như cũ không bị khát khe quá. Nàng từ nhỏ thảo người yêu thích bên người mỗi người đều đối nàng thập phần sùng nịch ở tạ minh dao xuất hiện phía trước đàn băng đối nàng tuy rằng chưa nói tới cũng thực sùng nịch nhưng ít ra là sẽ chính xác lấy đãi. Tô chỉ tịch trước mắt biến thành màu đen chạm đều có chút không đứng được thân mình lay động một chút lẳng lặng mà nhìn phía tạ minh dao. Nàng hiện tại ánh mắt cực kỳ giống hiện thực nàng tạ minh dao thật là quá quen thuộc nàng cái dạng này. Này nhưng không trách ta. Tạ Minh Giao ngồi dậy hứng thú dã rời mà quét quét trên người lạc tuyết dung tuyết công tuy rằng Mỹ, nhưng quá lãnh, hôm nay còn phiêu nổi lên bông tuyết, nàng loại này thân thể hoàn toàn tao không được. Là ngươi tự làm tự chịu, nàng câu môi cười, không để ý tới tô chỉ tịch toán hận ánh mắt xoay người liền đi. Tô chỉ tịch lời nói bị gió lạnh đưa tới, vậy ngươi vì sao không có tự làm tự chịu? Tạ Minh Giao biết nàng chỉ chính là rèn luyện lấy ma tu tính cái chuyện của nàng, nàng lười biếng mà quay đầu lại ta như thế nào không có. Tuy rằng không biết Tô Chỉ Tịch được cứu trợ sau nguyên thân là như thế nào bị ma tu tra tấn, nhưng xác thật là tự làm tự chịu, đây là nguyên cốt truyền. Ta nếu là không có tự làm tự chịu hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này. Nàng giống như còn thực kết bỏ giờ phút này vị trí giống nhau, nói xong liền đi rồi, Tô Chỉ Tịch nhìn nàng dần dần biến mất bóng dáng, đêm qua có lẽ còn có chút mâu thuẫn cùng tự trách hiện tại tất cả đều biến mất. Nàng bị đuổi hạ dung tuyết cung, đây là nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến sự. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, tô chỉ tịch nắm chặt trong tay kiếm cuối cùng nhìn thoáng qua chính điện phương hướng cất bước chiều sơn hạ đi đến. Rời đi có thể, nhưng nàng thực mau liền sẽ trở về, nàng sẽ không làm tạ minh giao thật sự cướp đi này hết thảy, bởi vì này hết thảy là thuộc về nàng, trước nay cùng tạ minh giao đều không có nửa điểm quan hệ, là nàng dựa vào chính mình nỗ lực bác tới. Nàng lại lần nữa trở về thời điểm, chính là tạ minh giao lăn ra Gia côn luân, vĩnh viễn rời đi sư tôn thời điểm. Tô chỉ tịch vừa đi, dung tuyết cung cũng chỉ dư lại hai người tạ minh giao cùng đàn băng. Dung tuyết cung 73 điện kỳ thật chẳng sợ chỉ có hai người cũng đại đến phản phất cách xuyên giang hồ hài. Trước kia chỉ có tô chỉ tịch cùng đàn băng thời điểm, ai đều không cảm thấy thực ái muội, nhưng hiện tại tô chỉ tịch đổi thành tạ minh giao, không biết vì sao, liền cảm thấy giống như dung tuyết cung đều đi theo thu nhỏ. Tạ minh giao thương còn không có hào, đàn băng phải cho nàng chữa thương, liền không khả năng không thấy nàng. Tạ Minh Giao cũng cực kỳ đến phối hợp mấy ngày liền đều ngoan ngoãn làm hắn chữa thương, một chút động tác nhỏ đều không làm. Hôm nay là cuối cùng một lần chữa thương, sau khi chấm dứt Tạ Minh Giao liền tính hào. Giờ phút này nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía đàn băng, quạnh quẻ ánh mắt dừng ở nàng bối thượng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn nhìn chăm chú, nhưng vẫn luôn không có gì phản ứng. Gần nhất nàng vẫn luôn như vậy. không có thân cận không có trong lời nói khiêu khích thành thật nghe lời đến giống như một cái khác tô chỉ tịch đàn băng trong tay linh lực chậm rãi thu hồi ôm lấy ống tay áo một tay kia buông cả người triệt thoái phía sau vài bước lãnh đạm mà nói hào tạ minh giao mở mắt ra thu hồi đặt ở trên đầu gối đôi tay cảm thụ một chút thân thể sức lực ân xác thật là hào tinh thần thậm chí so với phía trước còn muốn hào hơn nữa như thế nào giống như linh căn ẩn ẩn có chút đáp lại nàng Hắn không phải là liên quan phía trước nàng ở ma tu chịu thương cũng cấp trị hết đi. tạ minh giao ngần ra, lại cẩn thận điều tức cảm thụ một chút, linh căn sát thật có chút đáp lại, lại cũng chỉ là một ít đáp lại thôi, nó còn ở vào tàn phá trạng thái, không dậy nổi nửa phần linh lực. Đảo cũng không thất vọng, dù sao vốn dĩ liền không trông cậy vào nó. Xoay người xuống giường, tạ minh giao nghĩ nghĩ vẫn là chiều đàn băng hơi hơi nhất bái, lễ phép nói, đa tạ Đàn băng lẳng lặng mà nhìn nàng. Không nói bất động, không hề phản ứng. Tạ Minh Giao gục đầu xuống không cùng hắn đối diện giống như nhìn không ra hắn có ý tứ gì giống nhau. Thật lâu sau, đàn băng thu hồi tầm mắt xoay người phải đi. Tạ Minh Giao lúc này mới đột nhiên mở miệng, sư tôn ta như vậy nghe lời chịu đựng đau chữa thương. Hiện nay rốt cuộc hảo có hay không khen thưởng nha? Theo khuôn phép cũ thật nhiều thiên, giống như kia mới là nàng không bình thường. Như bây giờ hỏi hắn có hay không khen thưởng mới là bình thường nàng. Đàn băng trường thân ngọc lập với cửa điện trước mang theo bông tuyết gió lạnh thổi bay hắn thanh giật lạc thác đạo bào, suy thư một lát hắn cho tạ Minh Giao một cái trở tay không kịp trả lời. Người muốn tưởng thưởng hắn ghé mắt vọng nàng, môi mỏng mà hồng, mặt tựa châu Ngọc lưu ly mắt đào hoa trên dưới đem nàng đào qua, từ từ nói, không bằng, bản tôn thưởng ngươi xuống núi đi xem. Tạ Minh Giao sừng sốt kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi không phải nói muốn niệm quá vãng sư huynh đệ sao kia liền đi gặp bọn họ hào Nói xong, đàn băng thu hồi tầm mắt phất tay áo bỏ đi. Tạ Minh Giao, hắn tuyệt đối không phải muốn phóng nàng đi. Nhưng hắn đúng là cho nàng cơ hội. Dung Tuyết Cung khó có thể thoát đi, hạ Dung Tuyết Cung có tự do chi thân không cần bị nhốt ở tiên trong nhà lao liền không giống nhau. Hắn vẫn là không tin nàng phía trước diễn diễn lời nói, còn ở thử nàng. Muốn nhìn nàng sẽ như thế nào ứng đối. Tạ Minh Giao rắt khóe miệng, đàn băng, ngươi xong rồi. ngươi một mà lại thử, đã nói lên ngươi tuy rằng không có lập tức toàn bộ tin tưởng, nhưng kỳ thật vẫn là có điểm tin. chương 20, có thể rời đi dung tuyết cung thay đổi hoàn cảnh tạ minh giao cầu mà không được. Nàng hiện tại muốn chạy là có thể đi chỉ là vấn đề thời gian, đã không cần giống phía trước như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào mà tìm cơ hội. Lần này đàn băng cố ý phóng thủy, nàng phải hào hào biểu hiện cho hắn xem. Rời đi dung tuyết cung phía trước tạ Minh Giao tỉ mỉ trải cái xinh đẹp búi tóc tuy rằng vô pháp miêu trang, nhưng nàng trời sinh xinh đẹp, mắt phượng đôi mắt một viên trí, chẳng sợ không hề trang điểm, cười rộ lên cũng mê hoặc lòng người. Chỉ là này thân đạo bào pháp y quá mức nghìn bài một điệu, nhưng không quan hệ, rời đi côn luôn nàng là có thể tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì. Thu thập thỏa đáng tạ Minh Giao không chút do dự ngầm sơn. trong chính điện đàn băng khoanh chân ngồi ở lạc tuyết phía trước cửa sổ trong tay bưng một ly mạo nhiệt khí trà xanh hắn bổn hơi hơi nhắm con người, ở tạ minh giao xuống núi thời điểm chậm rãi mở nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lạc tuyết nhìn hồi lâu mới nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm lạnh như băng người uống nhiệt khí lượn lờ trà một màn này có chút mâu thuẫn cấm kỳ cảm hắn cặp kia luôn là giếng cổ không dao động đen nhánh hai tròng mắt quanh quần vài phần đối mặt người ngoài khi cũng không sẽ có khác thường cảm xúc Lần này xuống núi, xem như tạ minh giao bản nhân lần đầu tiên con mắt xem côn luôn. Phía trước bị thanh huy trưởng lão khóa thượng dung tuyết cung trên đường nàng lòng tràn đầy khuất nhục vô tâm thưởng thức cái gì phong cảnh, lần này xuống dưới, mới xem như chân chính lãnh hội tới rồi thu chân giới đệ nhất đạo tông phong thái. Không thể không nói, tuy rằng phù vi cùng thanh huy kia hai cái lỗ mũi trâu đều phi thường chán ghét, nhưng côn luôn rất nhiều những đệ tử khác vẫn là thực không tồi. Tạ Minh Giao cầm đàn băng ngự phê, một đường thông suốt từ trong coi dung tuyết cung nam đệ tử bắt đầu tính, phàm là nhìn thấy nàng tất cả đều mặt đỏ mà xa xa né tránh, giống như nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú. Thật là ngây thơ a, đại khái có chút người đời này đều còn không có cùng nữ từ tiếp xúc quá đi. Nếu không phải côn luân chói buộc nàng tự do, này nơi trốn đều là anh tuấn thiếu niên thanh niên kỳ thật thật sự xem như thiên đường. Nhiều người như vậy không dám nhìn nàng, nhưng giống như cũng là có người dám xem tạ minh giao chậm gì gì vọng qua đi, vẫn là cái không tính xa lạ người. Người xuống núi, vân Thính bên người còn có sư huynh, sư huynh đỏ mặt thường kéo hắn đi, nhưng vân Thính chạm đến ổn định vững chắc. Phàm là đôi mắt hảo xử hẳn là đều có thể nhìn ra được tới ta hiện tại đứng ở dưới chân núi. Tạ Minh Giao mặc kệ hắn, liền tính để ý đến hắn cũng không phải lúc này, nơi này nhiều người như vậy, nàng phải làm điểm cái gì đều không có phương tiện, tên tiểu tử thúi này phía trước dám ở trong nhà lao như vậy nói nàng, rời đi côn luân phía trước nàng như thế nào đều đến làm hắn được đến điểm giáo huấn Nàng nghĩ vậy nhấc chân liền đi, vân thính trở tay thua kiếm cũng không thu luyện đuổi theo tạ Minh Giao liền phải đi. Phía sau thất sư huynh vội vàng giữ chặt hắn tiểu sư đệ, người đây là muốn làm cái gì đi. Ta đi xem nàng xuống dưới làm gì. Vân tính kéo ra thất sư huynh muốn chạy, nhưng thất sư huynh lại lần nữa kéo lại hắn. Làm gì đều cùng chúng ta không quan hệ, nàng xuống núi cầm đạo tôn ngự phê, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi trêu chọc nàng. Thất sư huynh nhỏ giọng nói, nghe nói tiểu sư muội lần này bị trục hạ dung tuyết cung chính là bởi vì nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc cấp đạo tôn rót cái gì canh thế nhưng làm đạo tôn vì nàng. Thất sư huynh, nói cẩn thận, vân tính nghiêm túc ngoái đầu nhìn lại. đạo tôn nhân vật như thế nào, như thế nào bị Tạ Minh Giao rót canh Dung Tuyết công tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì đạo tôn mới mệnh chỉ tịch Sư muội xuống núi tư quá đến nỗi Tạ Minh Giao đạo tôn khẳng định cũng có hắn dụng ý Thất Sư huynh chụp một chút cái chán xem ta vẫn là tiểu sư đệ nghĩ đến thông thấu nếu tiểu sư đệ như vậy Minh Bạch liền càng đừng đi trộn lẫn đạo tôn sự chúng ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi mới vừa rồi kia đạo dẫn lôi phù ngươi dùng cực hảo ngươi lại cấp Thất Sư huynh triển lãm một lần. Vân Thính nhíu nhíu mi, hiện tại đuổi theo tạ Minh Giao cũng không còn kịp rồi, nàng đã sớm không thấy bóng dáng, hắn không có biện pháp, đành phải tùy thất sư huynh rời đi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn một lòng muốn đuổi theo tạ Minh Giao, lúc này vừa lúc liền mau đến hắn trụ địa phương. Côn Luân đệ tử chỗ ở đều là ấn bối phận sắp hàng, Vân Thính là thanh huy trưởng lão tiểu đệ tử, vị trí thập phần hào tìm tạ Minh Giao không phí bao lớn công phu liền tìm được. lúc này các đệ tử đều ở sơn trước đạo tràng tu luyện làm bạch đạo bào phiêu giật chỉnh tề hảo một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn cũng phương tiện tạ minh giao sẵn người chưa chuẩn bị làm phá hư kỳ thật vân tính chỗ ở là thiết co kết giới để phòng người ngoài loạn tiến nhưng tạ minh giao là người nào đàn băng kết giới đều đối nàng mở ra nàng trên cổ tay bông tuyết ấn ký phảng phất một phen đối bất luận cái gì côn luân đạo pháp sở thiết hạ kết giới đều có mở ra hiệu quả đương nhiên trừ bỏ hạn chế nàng tự do kết giới Nàng cơ hồ là dễ như chờ bàn tay liền vào vân thính phòng ốc đi vào lúc sau liền phát giác ai, độc thân thiếu niên chỗ ở thật là như trong tưởng tượng giống nhau mộc mạc đơn giản, bàn ghế đều là đơn phần, trên giường đệm chăn tuy rằng không xếp thành đậu hủ khối nhưng cũng phi thường chỉnh tề, tạ Minh Giao chắp tay sau lưng ở bên trong dạo qua một vòng, tiếp theo cong môi cười, bắt đầu đại làm đặc làng. Vân thật vất vả hoàn thành hôm nay tu luyện, một đường cùng sư huynh đệ hồi chỗ ở trong lòng kỳ thật còn nhớ tạ Minh Giao. Cũng không biết nàng hồi dung tuyết cung không có, nếu không có nàng sẽ đi chỗ nào. Như vậy thú vị người, vẫn luôn ở dung tuyết cung thượng khó có thể tiếp xúc thực sự làm nhật tử nhàm chán một ít lần này nàng xuống núi. tiểu sư đệ, ngươi mau xem, vần tính đang suy nghĩ sự tình, nghe vậy cũng không quá để ý, chỉ tùy ý thoáng nhìn, không nghĩ tới này liếc mắt một cái, thật sự chính là vạn năm. Chỉ thấy hắn chỗ ở cửa mở ra, ở ngoài cửa là có thể nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn đột. Hắn ánh mắt sắc bén lên bước nhanh mà nhập ngày xưa trình tề phòng ốc trở nên lung tung rối loạn, đệm chăn bị mực nước làm dơ, bàn ghế không phải thiếu chân chính là nước ra phùng, nhưng điểm chết người còn không phải này đó, là Tiểu sư đệ, này, này, ngươi đi theo tới thất sư huynh chỉ vào trên bàn sách giống như đúc tranh vẽ, một chương lại một chương, thật là hình tượng lại sinh động mà thể hiện rồi vân thính cùng tô chỉ tịch ân ái triển miên Vân thính hắc mặt chạy đến án tư, loại này phong cách hắn cuộc đời lần đầu tiên thấy Hắn sẽ không hiểu ngoạn ý nhi này kêu phát họa, họa lên tốc độ mau lại rất thật, hắn bị trên giấy khó coi họa khí cười, căn bản không cần tưởng đều biết làm những việc này người là ai. Tả Minh Giao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thất sư huynh nhiều đơn thuần một nam hài tử A, tu luyện lâu như vậy cũng liền xuống núi qua hai lần, còn hai lần đều thực mau hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại, nơi trốn trốn tránh nữ nhân đi. Hắn tư tưởng thật sự thập phần đơn giản, nhất thời không nghĩ tới là ai làm phá hư, chỉ cảm thấy này đó họa tác đều là vân thính thu tàng phẩm. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nào ngươi có thể nào như thế? Thất sư huynh sắc mặt xanh trắng đan sen, một bộ hận sát không thành thép bộ dáng. Vân thính thấy theo tới mặt khác sư huynh giống như cũng bị thất sư huynh mang tiến mương, cho rằng đây là chính hắn cất chứa, lập tức giải thích nói, này không phải ta ta cũng không biết loại đồ vật này vì sao sẽ xuất hiện ở ta nơi này, này rõ ràng là có người xâm nhập cố ý vì này. Nhưng ai sẽ xâm nhập lấy loại đồ vật này đặt ở ngươi nơi này? Thất sư huynh khó hiểu, ngươi đắc tội qua ai sao? Cũng không thấy tiểu sư đệ cùng ai quan hệ không tốt hơn nữa mặc dù có chút mâu thuẫn, này trên núi Côn Luân cũng tuyệt không sẽ có có thể họa ra loại đồ vật này người vẫn là cùng cùng tô. Thất sư huynh thật sự nói không được nữa, xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, vân tính hết đường chối cãi Côn Luân đều là thanh phong minh nguyệt đạo sĩ, đại gia ngày thường thanh tâm quả dục không có khả năng cùng ai kết thù, càng không thể làm ra loại sự tình này, đúng là bởi vậy hắn mới nhàm chán. Nhưng chẳng lẽ muốn cho hắn nói rõ, này khẳng định là Tạ Minh giao làm. Nhưng cúi đầu nhìn này đó dơ bẩn họa tác vân tính hít sâu một hơi, kỳ thật liền chính hắn đều không thể tưởng được Tạ Minh giao có thể làm ra loại sự tình này tới. Hắn tuy rằng kết luận là nàng, nhưng kỳ thật cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng như thế nào như vậy như thế như thế không đúng, nàng một nữ tử, như thế nào hiểu được này đó? Bọn họ này đó nam tử đều không phải thực hiểu toàn bằng bản năng nhận ra đây là đang làm gì, nàng quả thực. Vân tính đem sở hữu giấy vẽ đoàn thành một đoàn, về chương ngự hòa phù thiêu đến sạch sẽ theo sau vân đạm phong khinh mà nhìn phía mặt khác sư huynh các vị sư huynh các ngươi hôm nay cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng không phát sinh, đã biết sao. Thất sư huynh muốn nói lại thôi, tưởng nói cho thanh huy trưởng lão nhưng lại cảm thấy nên cấp tiểu sư đệ một cái cơ hội nói không chừng thật là ai trò đùa dai đâu. Tuy rằng hắn cảm thấy đem tiểu sư đệ phòng ốc làm đến lung tung rối loạn này có thể là người khác việc làm, nhưng họa tác như là chính hắn, chỉ là bị người nhảy ra tới thôi, nhưng dù sao cũng là chính mình tiểu sư đệ cũng nên cho hắn một lần cơ hội. Người tự giải quyết cho tốt, thất sư huynh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nhìn vân thính liếc mắt một cái, lãnh người rời đi. Vân thính khóe miệng chiều chiều hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi tạ minh giao. Bị người căm hận tạ Minh Giao hiện tại cười đến ngửa tới ngửa lui, đang ở đào tàu. Kêu người cái tiểu tử thúi vừa thấy mặt liền ước gì ta chết hiện tại khiến cho ngươi vất vả duy trì thuần khiết hình tượng không còn sót lại chút gì. Xoa xoa chua sót thủ đoạn, vì đổi ra tới như vậy nhiều sinh động như thật đại tác phẩm, nàng cũng thật phí một phen công phu, nhưng nghĩ đến thu được hiệu quả, khóe miệng nàng ý cười lại gia tăng vài phần. Phía sau truyền đến không nhỏ động tĩnh tạ Minh Giao ánh mắt một phiêu, nên không phải là vân thính đổi tới đi. Này nếu như bị hắn đuổi theo không tránh khỏi lại muốn động thủ thật cũng không phải sợ hắn, nhưng quá phiền toái, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện dù sao nàng đã trả thù đã trở lại. Nghĩ như vậy, tạ minh giao tùy tay đẩy ra bên cạnh người một phiến môn vượt đi vào, đóng cửa lại sau dựa môn nghe bên ngoài động tĩnh, không đợi bên ngoài động tĩnh qua đi, liền nghe thấy phòng trong truyền đến tiếng nước. Tạ minh giao ngẩn ra kinh giác trong phòng có người, lập tức vọng qua đi, đối diện thượng nguyên yến trợn to mắt hạnh. Nguyên Yến bởi vì phía trước đi cứu tô chỉ tịch bị thương, hiện giờ kỳ thật còn không có hoàn toàn hảo, muốn định kỳ phao thuốc tắm. Hôm nay nói trùng hợp cũng trùng hợp chính là hắn phao thuốc tắm nhật tử, mà hắn phao thuốc tắm địa phương, khoảng cách vân tính chỗ ở cũng không xa. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ có người đột nhiên xâm nhập, mặc dù có người đột nhiên xâm nhập cũng nên là đồng môn sư huynh đệ, mọi người đều là nam tử, nhìn cũng liền nhìn, nhưng... tạ Minh Giao, thế nhưng là tạ Minh Giao. Tạ Minh Giao cũng lắp bắp kinh hãi, cái này cái kia nên nói như thế nào đâu, nàng thật không phải cố ý muốn xem, nhưng Nguyên Yến bộ dáng tuấn tiếu, một đôi mắt hạnh thanh thấu ánh nhuận, giờ phút này dại ra mà nhìn chằm chằm nàng, đều quên che lấp lộ ở trên mặt nước ngực. Nguyên Yến dáng người cao gầy mảnh khảnh, nhìn không ra cái gì cơ bắp dấu vết bị bọt nước che kín bộ dáng, thậm chí điệt lệ đến giống nữ tử. Thật là dễ chịu dáng người. đạo tông đại sư huynh thế nhưng là loại này dáng người tạ minh giao nhấp nhấp khóe miệng thanh thanh giọng nói nói xin lỗi vô tình quấy giày chỉ là có chút mệt mỏi muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi mới tiến vào ta không biết nơi này có người nàng mở miệng nói chuyện hoàn toàn bừng tỉnh nguyên yến hắn lập tức sơ tay đem đạo bào đưa tới ba lượng hạ bao lấy chính mình mặt đỏ như máu nói ngươi xoay người sang chỗ khác tạ minh giao khoe miệng nhẹ sần xem đều nhìn ngươi hiện tại đều bọc lên ta lại truyền qua đi cũng không có gì ý nghĩa nha. lời nói là như thế này nói nhưng nàng vẫn là truyền qua đi nguyên yến chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn hắn vội vàng mà mặc quần áo nhưng tay vẫn luôn run sau một lúc lâu cũng chưa mặc tốt tạ minh giao đưa lưng về phía hắn không ngừng dò hỏi hảo sao như thế nào xuyên cái xiêm y như vậy chậm nguyên yến nghe vậy tay run đến lợi hại hơn cái chán gân xanh cũng thẳng nhảy tạ minh giao tay gõ không cửa một bên chú ý ngoài cửa tình huống một bên lẩm bẩm nói các ngươi thu chân nhân sĩ không phải đều có thể một cái pháp quyết giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề sao như thế nào còn muốn phao tắm như vậy lạc hậu nguyên yến hít sâu một hơi dứt khoát liền như vậy lòng lèo mà bộ xiêm y ra thao tắm ngữ khí căng chặt nói tạ sư muội hiểu lầm ta không phải ở phao tắm đây là thuốc tắm người đổi hào tạ minh giao nói chuyện liền truyền qua đầu đôi mắt sáng ngời mà chiều hắn vọng lại đây Nguyên Yến nhìn phía nàng, chính thấy nàng cái kia lượng oánh oánh ánh mắt, nàng xuống núi phía trước riêng trang điểm quá tuy rằng không chút phấn son, nhưng cùng từ trước hoàn toàn bất đồng khí chất cùng hiện giờ ái muội bầu không khí, đều làm Nguyên Yến tim đập đến giống muốn bay ra ngực trên mặt một trận bạch một trận hồng, muốn nói cái gì, lại hoàn toàn nói không nên lời. Dùng tuyết công thượng, đàn băng như cũng ngồi ngay ngắn ở tuyết phía trước cửa sổ, lúc này tuyết hạ đến lớn hơn nữa một ít tạ minh dao cũng đã xuống núi hồi lâu. hắn vẫn luôn chưa từng dùng thần thức tra xét nàng ở đâu nhưng trên tay nàng có hắn lưu lại bông tuyết ấn ký nếu nàng thật sự rời đi côn luân hắn nhất định sẽ có điều cảm giác nàng không đi thời gian dài như vậy còn không có tìm được rời đi phương pháp đàn băng hơi hơi ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ một lát thần thức ngoại phóng trong khoảnh khắc che kín toàn bộ côn luân sơn bất quá mấy thức liền tìm được tạ minh giao nơi nhỏ hẹp trong phòng tạ minh giao cùng nguyên yến trai đơn gái chiếc quần áo bất chỉnh chính ái muội đối diện Đàn Băng đột nhiên mà đứng, rượm già thanh giật vạt áo tạo nên độ cung cùng gió nhẹ, đem bàn lùn thượng bạch ngọc ly toàn bộ quét lạc. Bùm bùm, đầy đất hỗn độn. Chương 21, Tạ Minh Giao cũng không biết đàn Băng chính nhìn nàng cùng Nguyên Yến, nàng thực thong rong mà ngưng trên người đơn bạc đạo bào sắp bị thủy ướt đẫm Nguyên Yến, hắn chưa từng lau mình liền mặc quần áo, có thể nghĩ sẽ là cái gì kết quả. Như vậy bị nàng nhìn chằm chằm, hắn đại khái chỉ còn lại có không khỏe, căn bản đã quên còn có thể niệm cái pháp quyết đem quần áo lộng làm Tạ Minh Giao toàn bộ xoay người lại chậm gì gì mà dựa đến trên cửa nhẹ giọng nói: Nguyên Yến đạo trưởng cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu nàng suy tư một chút dùng từ thập phần đúng trọng tâm nói muốn cơ còn nganh Nguyên Yến thu hồi dừng ở trên người nàng ánh mắt không đi xem nàng tùy ý tùy hứng hiện tại nàng thật sự toàn thân tràn ngập cùng hắn từ nhỏ chịu quá lễ pháp giáo thụ hoàn toàn tương bội mê hoặc làm Côn Luân đại đệ tử Nguyên Yến hẳn là đạo tông nhất thường xuống núi người cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn sở hữu hiểu biết đều không có nữ tử dám giống tạ minh giao như vậy, chẳng sợ gặp được qua yêu ma tà ám, hắn cũng có thể tâm như gương sáng không dao động, nhưng tạ minh giao. Nàng rõ ràng đều còn không bằng những cái đó mỹ yêu phóng đắng, lại giống như so các nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào bộ dáng càng chọc người tâm phiền ý loạn. Nàng từ khi nào bắt đầu thay đổi? Hãy còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đói đến chỉ còn lại có một hơi túm chặt hắn đạo bào cầu một ngụm cơm, cái loại này mong mỏi thuần khiết ánh mắt giống như lại sẽ không thuộc về hiện tại nàng. Là ai đem nàng biến thành như vậy? Nhớ tới tạ Minh Giao đã từng thanh thanh chất vấn, Nguyên Yến sắc mặt vi bạch là hắn sao? Là bọn họ sao? Lại lần nữa ngước mắt Nguyên Yến bình tĩnh mà nói, tạ sư muội không cần nói bậy, ngươi hôm nay như thế nào xuống núi tới? Không có gì. Tạ Minh Giao duỗi người, nghiêng tai cảm thụ một chút ngoài cửa, không động tĩnh hẳn là không ai. Đạo Tôn khen thường ta xuống núi đến xem lâu chưa gặp mặt các sư huynh đệ, ta này không phải đều đến xem sao? Tạ Minh Giao thuận miệng nói đều xem qua, ta cũng liền đi trở về. Nàng muốn chạy nhưng Nguyên Yến còn có chuyện chưa nói. Hắn tiến lên vài bước lỏng lẻo, đạo bào đãng ra phiêu giật đồ cung, hắn ngữ khí có chút căng chặt vội vàng nói ngươi còn trách ta? tạ minh giao đỡ môn tay chậm rãi rơi xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua mắt hạnh thanh nhuận quanh thân chật vật rồi lại thú mỹ sáng tỏ thanh niên gợi lên một mặt cười nói như thế nào ngươi muốn ta như thế nào trả lời nếu ta nói còn trách ngươi ngươi sẽ hối hận cứu tô chỉ tịch sao nguyên yến cơ hồ lập tức trả lời sẽ không Tạ Minh Giao sách một tiếng, tuy rằng nàng không biết tại đây bổn không xong trong sách tác giả giả thiết Tạ Minh Giao ở nguyên yến cứu đi Tô Chỉ Tịch bỏ xuống nàng lúc sau là như thế nào bị ma tu tra tấn, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới. Ở nguyên yến xem ra, nàng xác thật là phạm sai lầm kia một phương, ở nàng cùng Tô Chỉ Tịch chi gian nhị tuyển tất cả nên cứu ai, là phi thường rõ ràng sự. Đương nhiên, nếu hắn không có bị thương quá nặng, còn có thể lại phản hồi nói cũng nhất định sẽ đến cứu Tạ Minh Giao. Nhưng trên đời này nào có như vậy nhiều nếu, hắn lúc ấy lựa chọn tô chỉ tịch liền đại biểu từ bỏ nàng. Nguyên Yến đạo trưởng tốt nhất vĩnh viễn như vậy kiên định. tạ Minh Giao chưa bao giờ là người tốt, nàng trong lòng không thoải mái, liền phải người khác cũng đi theo không thoải mái. Ngàn vạn không cần thay đổi ý tưởng mới hào. Nàng đi bước một đi trở về tới thẳng đến cùng Nguyên Yến gần gũi bốn mắt nhìn nhau, mới ý vị thâm trường nói, theo ý ta tới, ta tính kế tô chỉ tịch đều là theo lý thường hẳn là, ngươi cảm thấy ta có sai, ta không như vậy cho rằng. người lúc ấy lựa chọn cứu nàng, hẳn là liền biết ta sẽ gặp cái gì. người khả năng tưởng tượng không đến chi tiết ta có thể cho ngươi miêu tả một chút. Tạ Minh Giao phát huy sức tưởng tượng, ngươi biết Linh Căn bị hủy tư vị sao. Nàng nhỏ giọng nói. Ngươi khẳng định không biết ta không ngại nói cho ngươi tựa như đem ngươi trong thân thể quan trọng nhất khí quan lấy dìu một chút gõ toái Ngươi sợ hãi dễ dụa rồi lại vô lực phản kháng âm hàn ma khí chui vào ngươi mỗi một cái kinh mạch tựa như như vậy Tạ minh dao nâng lên tay, lòng bàn tay hóa ra một đoàn hắc khí, dày đặc thuộc về ma hơi thở làm nguyên yến trường mi nhẹ nhăn Hắn sắc mặt rất khó xem tựa hồ có chút không chịu nổi, nhưng Tạ minh dao một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có Ở nàng xem ra, nàng thân thể này bị thương, một nửa nguyên nhân là tác giả thiết kế trả thù quá xuẩn, một nửa nguyên nhân chính là nguyên yến nhị thuyền một. Nàng tuy rằng không có tự mình thể hội, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vốn tưởng rằng cùng đại sư huynh so tô chỉ tịch càng thân mật nàng, ở nhìn thấy nguyên yến không chút do dự mang đi tô chỉ tịch lại ném xuống nàng khi cảm thụ Tựa như ta ở tiên trong nhà lao nói với ngươi như vậy. tạ minh giao chậm gì gì nói. Ngươi lựa chọn tô chỉ tịch kia một khắc cũng đã không có khả năng lại đứng ở ta bên này. Cái gì đều muốn, mỗi một cái đều tưởng chấn an, ngươi dựa vào cái gì đâu. Tạ Minh giao triệt thoái phía sau vài bước cùng Nguyên Yến kéo ra khoảng cách nhìn đối phương xanh trắng sắc mặt mỉa mai nói ta là hư cái kia ta cũng không phủ nhận ta chính là muốn tính kế tô chỉ tịch phía trước chọn sai phương pháp, về sau sẽ không. Nàng ngáp một cái cho nên ngươi cũng không cần hỏi lại ta còn có trách hay không ngươi tựa như ngươi kiên định cho rằng cứu đi nàng bỏ xuống ta không sai giống nhau ta cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong nàng xoay người liền đi cửa mở trong nháy mắt côn luân gió lạnh quất vào mặt mà đến nàng chán ghét mếu máu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nghe thấy nguyên yến thanh tuyến áp lực nói ta khi đó cho rằng người cuối cùng là cùng những cái đó ma tu có lùi tới câu kết. Bọn họ chẳng sợ bắt không được tô sư muội trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị thương ngươi. Người ở tiên trong nhà lao chưa bao giờ cùng ta nhắc tới này đó ta. Người cũng nói kia đều là ma tu. tạ minh dao cũng không quay đầu lại nói. Ma tu a người lấy đạo thông cho rằng là tự hỏi bọn họ. Đi rồi vài bước tạ minh dao vẫn là xoay đầu, có chút thương hại mà liếc hắn ta phía trước bất hòa ngươi nhắc tới, là bởi vì ngươi không hỏi lại khởi A ta làm gì muốn cùng ngươi để. Đảo có vẻ ta giống như muốn bán thảm giống nhau, Nguyên Yến đến tận đây nói cái gì cũng cũng không nói ra được, hắn chơ mắt nhìn tạ minh dao đi xa, gió lạnh trung yểu điệu mảnh khảnh bóng dáng toạt nhìn như vậy yếu ớt. Hắn nghĩ đến nàng trong miệng nhắc tới những cái đó tao ngộ nghĩ đến nàng trải qua quá thống khổ, môi mỏng giật giật chậm rãi nhấp ở bên nhau. Đại sư huynh, tô chỉ tịch tới thực xảo, nàng thấy nguyên yến quần áo bất chỉnh đứng ở ngoài cửa có chút mặt đỏ nói. Người phao xong thuốc tắm, loại này tình hình hạ thấy tông tăng nhảy nhót tô chỉ tịch thật đúng là làm nguyên yến lần đầu tiên sinh ra gánh nặng cảm giác. Hắn lần này sửa sang lại siêm ý thời điểm thập phần nhanh chóng, nửa điểm tay run đều không có thanh tuyến tao nhã lại thanh lãnh nói chưa. Vừa dứt lời, hắn liền trở về trong phòng, môn đóng lại, đối thoại lại vô tiến hành khả năng. Tô chỉ tịch sưỡng sở ở tại chỗ, nàng vốn là tới tìm đại sư huynh nói nói tâm sự, xuống núi lúc sau nàng vẫn luôn buồn khổ khổ sở, đại sư huynh ngày xưa là đối nàng tốt nhất, cũng là nhất ôn nhu, chỉ cần cùng đại sư huynh liêu quá, nàng mỗi lần đều có thể vui vẻ lên, nhưng hôm nay. Vân tính nganh diện mà đến, tô chỉ tịch còn không có mở miệng, liền nghe hắn lạnh giọng hỏi, nhưng có nhìn thấy tạ Minh Giao. Tô chỉ tịch cũng biết tạ Minh Giao xuống núi tin tức cố ý trốn tới chỗ này chính là sợ gặp được nàng. Nàng ở gần đây, nàng nhăn lại mi, người chưa thấy qua nàng. Vân Thính không hề cọ sát, tránh ra, đừng chặn đường. Vân Thính phất khai nàng liền đi, bước chân vội vàng, sắc mặt lạnh lẽo, không biết đã xảy ra cái gì. Tô chỉ tịch cẩn thận tưởng tượng, nhìn Nguyên Yến nhắm chặt cửa phòng tạ Minh Giao, nàng đã tới. Cho nên Đại sư Huynh mới đối nàng như thế lãnh đạm. Tạ Minh Giao trở lại dung tuyết công thời điểm sắc trời còn rất sớm, bất quá buổi trưa thời gian. nàng đi xuống không bao lâu liền đã trở lại nghĩ đến đàn băng đã biết liền sẽ không như vậy hoài nghi nàng nàng tưởng trước tiên đi chính điện thấy hắn nhưng không nghĩ tới lại ăn bế môn canh tạ minh giao thử mở cửa vài lần đều thất bại môn quan đến gắt gao nàng người phương pháp ma phương pháp đều dùng vẫn như cũ mở không ra sư tôn tạ minh giao thử tính mở miệng không người đáp lại vì thế nàng lại gọi đạo tôn vẫn là không người đáp lại tạ minh giao dùng sức chụp một chút môn đàn băng ngươi không ở sao sâu thẳm vắng lặng chính điện nội lụa mỏng bạch trướng theo gió phiêu động tầng tầng lớp lớp lúc sau đàn băng ngồi ở ngọc thạch nắn thành lạnh băng trên ghế lặng lặng nhìn cửa điện phương hướng hắn đương nhiên nghe thấy được nàng kêu gọi nàng nhất cử nhất động chẳng sợ một cái rất nhỏ ánh mắt từ dưới chân núi đến trên núi hắn đều không có bỏ lỡ hắn liền nhìn nàng là như thế nào dùng đối đãi hắn phương thức đồng dạng cầm đi đối đãi nam nhân khác Nàng là đã trở lại, nhưng như vậy trở về đối hắn đã không có quá đại ý nghĩa. Nàng thậm chí liền gõ cửa đều không có nhiều ít kiên nhẫn, ở không có được đến đáp lại lúc sau thực mau cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ngọc thay ghế dựa lãnh đến giống ngưng kết ngàn năm băng tinh, đàn băng bàn nhân lại so với này ngọc ghế lạnh hơn. trống trải trong điện đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ thanh trầm thấp lại áp lực châm chọc lại hờ hững. Lại đi xem trong điện duy nhất người trên mặt, rõ ràng nửa điểm ý cười đều không có. Đêm dài thời điểm, Tạ Minh Giao vẫn như cũ không phát hiện đàn băng nửa điểm tung tích. Nàng cho rằng hắn là rời đi, nhưng hắn không phải không thể rời đi côn luân sao. Tính quản hắn đi nơi nào trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Cởi áo ngoài buông màn giường, Tạ Minh Giao ôm lấy ti bị nằm xuống nghỉ ngơi, tinh thần thả lòng thời điểm giấc ngủ chất lượng cũng hảo, không nhiều lắm sẽ liền ngủ rồi, ngủ thật sự hương, cũng không có gì ác mộng. Nàng là bởi vì hít thở không thông mà tỉnh lại. trong lúc ngủ mơ một con lạnh băng tay bóp lấy nàng cổ nàng hô hấp không thể miễn cưỡng mở mắt ra lại thấy không rõ đối phương mặt hắn giống bịt kín một tầng mông lung ánh trăng mặc cho nàng hít thở không thông gian như thế nào đi nhìn kỹ đều thấy không rõ khuôn mặt chị kia quen thuộc đàn hương hỗn hoa sen hương còn có kia thanh hàn như thiết hơi thở đều làm nàng quen thuộc vô cùng đàn băng tạ minh giao hít thở không thông mà gian nan nói ngươi cho rằng như vậy ta liền không biết là ngươi sao Người ở phát cái gì điên? Hơn phân nửa hôm qua véo người, nàng cũng chưa chạy trốn, rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn. Trên cổ lực đạo giống như lòng một ít tạ minh dao mới vừa có thể thở dốc vài giây kia tay lại đột nhiên tăng thêm lực đạo. Quen thuộc lạnh như băng thanh âm truyền đến, người biết là bản tôn lại như thế nào? Bản tôn hỏi người có thể như thế nào? Hắn dùng sức véo nàng tối tăm mà tuyệt đẹp nói. Nói chuyện như thế nào không nói, người không phải xưa nay năng ngôn thiện biện xảo lưỡi như hoàng sao. nga bản tôn đã quên ngươi hiện tại đã nói không được lời nói tạ minh giao này rốt cuộc là chuyện như thế nào sầu biu buồn lãnh mỹ nhân như thế nào đột nhiên liền biến thành điên phê mỹ nhân phần 1 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện com